Chương 286, Hóa huyết đại pháp chương 286, Hóa huyết đại pháp trên người người này tại sao có thể có huyết thái tuế hư bị? A, không đúng, ngoại trừ huyết thái tuế, vẫn còn có hơi thở của cổ quỷ. Trần Chương Mạnh nhìn chằm chằm huyết sắt nhân ảnh, trong mắt vẻ ngỡ vực càng nồng đậm. Cái này huyết sắt nhân ảnh thập phần thần bí, cứ việc chỉ có kim đang cảnh tầng 6 tu vi, nhưng mà mang đến cho hắn một cảm giác lại vượt rất xa huyết ma lão tổ. Khí tức quen thuộc, huyết quần cái mũi giật giật, cũng nghe đạo cổ dịch khí tức, không khỏi đối trước mắt nhân ảnh càng thêm kiêng kỵ rồi. Bản toàn nha Huyết sắc nhân ảnh gời cười, cười, lộ ra vẻ buồn lòng, trên mặt huyết quang chầm rãi rút đi, đã biến thành một trường hơi có vẻ trẻ tuổi tà dị khuôn mặt. Hắn dừng một chút tiếu đạo, "Sư phụ của các ngươi, nếu như còn không có lao hồ đồ, hẳn là nhận ra ta." Nói, hắn một cái tay nâng lên, trong tay nằm chính là Huyết Ma lão tổ Nguyên Thần. "Sư phó? Tại sao là ngươi?" Tư lão Huyết Ma lão tổ nhìn qua mặt mũi khuôn thuộc, trên mặt hiện ra một bộ thế quỷ thần sắc, cả người cũng hét lên. "Huyết Ma tử, ngươi chưa già lập cẩm, còn nhận ra vi sư." Huyết tử cười nhạt một tiếng, thân thể chấn động. Toàn thân lộ ra một cỗ duy ngã độc tôn khí tức đi ra. Huyết Ma lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm huyết phách tử, thần thái càng phát hoảng sợ, run giọng nói: "Huyết phách tử, ngươi, trên người có hơi thở của huyết thái tuế, ngươi vậy mà đoạt sát huyết thái tuế." "Không sai." Huyết phách tử gật đầu, trong thần thái lộ ra tự phụ chi sắc. Huyết thái tuế loại này thâm thụ thiên địa chiếu cố linh vận, thoa nguyên kéo dài, chỉ cần có huyết dịch hút, cơ hội liền là bất tử bất diệt tồn tại. Hắn hao hết thiên tân vạn thành công, tiếp đó lại tốn cái giá cực lớn đem thái tuế hóa có thể người tu luyện thân thể. Nơi xa, nghe thấy một đôi sư đồ đối thoại. Tuyệt quần cùng, cùng Trần Trường Mệnh trong lòng đều dâng lên kinh đào hãi lãng. Chẳng ai ngờ rằng, Six sơn đợi trước chết đi tông chủ, vậy mà Lặng Yên đoạt xác huyết thái tuế. Tin tức này thực sự quá kinh bạo. Trần Trưởng Mệnh sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhìn chăm chú huyết phách tử, nhíu chặt lông mày. Huyết Ma lão tổ cái này sư phó, tuyệt đối là một người âm hiểm xảo trá, mạn thiên quá hải, chết giả thoát thân, lửa qua lai Six Witherspoon lên tất cả mọi người. Bây giờ đoạt xác thành công, chủ động nhận thân, chỉ sợ cũng có cực lớn nguy độ. Liên tưởng đến Huyết Ma lão tổ địa bộ, Trần Trường Mệnh trong lòng đột nhiên cả kinh, tựa hồ biết được huyết tử tiếp đó sẽ việc làm. Dứt bỏ chính mình cái này kim đan thể tu không nói, huyết phách tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cổ quỷ thi thể. Dù sao ra hỏa này thế nhưng là hấp thu một bộ phận cổ quỹ huyết dịch năng lượng, cái này có thể nhường hắn lại càng dễ luyện hóa cổ quỹ nhục thân. Sư tổ, chúng ta mạch này cũng là như thế ưa thích đoạt xá sao? Huyết cuồng đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt xuất tạp nhìn chằm chằm huyết phách tử, trầm giọng nói, "Huyết ma lão tổ lão già này đoạt xá đồng thời dung hợp lục thể của ta, cùng ta có thâm đại hận, mong rằng sư tổ đem hắn nguyên thần giao cho ta, ta tự tay đem giết đi, vĩnh viễn trừ hậu họa." "Hừ." tử hừ lạnh một tiếng. Phần sắc mang theo vẻ không vui, chậm rãi nói ra, "Huyết Ma Tử tên đổ đệ này chính xác kế thừa bản tọa mấy phần bản lãnh, bất quá gia hỏa này cũng thật sự là làm cho bản tọa không vui, vậy mà thu một cái kim đan thể tu làm đệ tử, nhờ gia hỏa này bình bạch đan thật nhiều rất nhiều huyết thái truy đi. Huyết Cuồng nghe vậy vui mừng, hắn cũng không nghĩ tới sư tổ đối với Huyết Ma lão tổ cũng như thế thống hận. Đã như thế, hai người cũng coi như là cùng chung mối thủ rồi, cũng không còn cách nào nói nữ. "Sư tổ, vậy ý của ngài là?" Huyết kinh hỉ hỏi. Huyết Phách Tử lạnh nhạt lắc đầu, "Huyết Ma Tử phế đi, không cần phải lưu lại rồi." Nói, hắn bàn tay lớn màu đỏ ngầm nhẹ nhàng bẩn bề, huyết ma lão tổ nguyên thần liền nát. Vô số điểm sáng tại mấy hơi thở liền tiêu tắt không còn. Giết chết huyết ma lão tổ sau đó, huyết phách tử đột nhiên lăng không cầm lên huyết ma lão tổ hai bộ phận thân thể, trong tay đẫm đắc như mực huyết quang lưu chạy ra ngoài, đem cái này hai nửa thân thể bao trùm rồi. Huyết cùng thân sắc khẽ biến, thận vận đoán được cái gì. Trần Trương mạnh nhanh chóng lùi về phía sau, tận khả năng rời xa huyết phách tử cùng huyết cùng. Dựa theo phỏng đoán của hắn, đó lấy tới phách tử cái này chủ nhân chính, tại thêm nhỏ dã quỷ thân thể lợi ích khởi động liền muốn đối với huyết của độc thủ. Trân tính trong không khí, tràn ngập khí tức kỳ dị. Huyết cuồng hít thở sâu một hơi, nuốt một cái liệu tương đang hốc, thần sắc nhàn nhạt mà hỏi, "Sư tổ, ngươi đây là thần thông gì công pháp?" Giờ khắc này, hắn cũng cảm nhận được huyết phách từ địch ý huyết ma lão tổ sở dĩ muốn giết hắn, tự nhiên cũng là vì cổ quỷ bộ thân thể này. Dù sao cổ quỷ bộ thân thể này, ban sơ là huyết ma lão tổ không biết từ chỗ nào tìm kiếm tới, một mực đặt ở huyết ma điện bên trong, cũng không có đem nắm luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Mà hắn xem như cổ quỷ thân thể đoạt sáng người, tự nhiên sẽ hiểu thân thể này mạnh mẽ đến mức nào. Huyết phách tử liền đồ đệ huyết ma lão tổ cũng có thể dễ dàng mặt sát, máu lạnh như vậy, thậm chí càng siêu viện huyết ma lão tổ, cho nên huyết của không cho rằng huyết phách tử sẽ không ngất ngã cổ quỷ nhục thân. Do đó, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chiến một trận chiến, mới có thể biết được cái này huyết phách tử thực lực như thế nào. Dù sao hắn thấy, huyết phách tử đoạt xá huyết thái tuế hóa thành nhục thân, đồng thời chưa chắc mạnh mẽ đến mức nào. Haha, ha, đây là hóa huyết đại pháp. Huyết phách tử cười, nói chuyện tấu vui, dịch bao khởi hai nửa thân thể liền dung hợp đã trở thành huyết dịch, bị hai bàn tay cho nhanh chóng hấp thu sạch sẽ rồi. Thời thở của huyết phách tử, tại thời khắc này tăng lên rất nhiều, bất quá còn không có đột phá đến kim đan bảy tầng. Huyết Cùng thấy thế thở dài một hơi. Nếu như huyết phách tử đột phá kim đan bảy tầng, như vậy hắn liền quay đầu bỏ chạy rồi. Hóa huyết đại pháp, vì cái gì huyết ma chân kinh bên trong không có ghi chép? Huyết Cùng nhướng mày, trầm giọng hỏi: Haha, ha, môn thần thông này ta cố ý trừ đi." Huyết phách tử lắc đầu nở nụ cười, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, dạy hết cho đệ tử, tự nhiên là thầy chết đói, cho nên lúc ban đầu truyền thụ cho huyết ma chết huyết ma chân kinh, ta cũng làm một chút sửa chữa. Huyết Cuồng nghe vậy giận dữ, các ngươi sư đồ đều như vậy hèn hạ. Gặp huyết Cuồng tức giận bỗng nhếch, huyết phách tử ngựa mặt lên trời cười to, ha ha, kẻ tự nhận được huyết thái thuế sau đó, bản tọa liền bắt đầu bố trí, cái này huyết ma tử cũng bất quá là của ta một quân cờ mà thôi. Huyết Cuồng chậm rãi lui lại, quay người, nhìn qua Trần Trường Mệnh, ánh mắt sáng quắc nói, tiểu sư đệ, ngươi giúp ta một chút sức lực như thế nào? Trần Trường Mệnh quả quyết lắc đầu. Đại sư Minh, ngươi vừa mới còn nghĩ ta, chuyện này ta không thể rút. Nói, lao nhanh lui lại ra lan ngoài trượng. Huyết tử thấy thế khuôn mặt hiện lên vẻ nhà báng. Cái này huyết cuồng vừa mới chém giết huyết ma tử, liền muốn giết tiểu sư đệ Huệ Sơn, kết quả trộm gà không thành lại mất năm phóc. Bây giờ, huyết cuồng cùng, cùng Huệ Sơn liên minh cũng chưa đánh đã tan rồi. Đã như thế, thì cho hắn một cái chụp điểm kích phá cơ hội. Đương nhiên, hắn đối với mình rất có lòng tin, đồng thời đối phó hai người cũng không có vấn đề. Chương 287, ngươi có thể trốn được rồi sao? Chương 287, ngươi có thể trốn được rồi sao? Chân chương mệnh tránh được rất xa, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết phách tử cùng huyết cuồng giữa hai người giang co. Hắn cũng không có tính toán ra tay. Tất nhiên huyết phách tử vị này, nhân vật thần bí không có sợ hãi, tựa hồ chiến lược rất mạnh, vậy trước tiên nhường có chút tự phụ huyết của trước tiên ứng phó một chút, đã như thế cũng có thể nhường hắn có hiểu biết. Linh cẩm, Xích huyết sơn truyền học huyết ma chân kinh vẫn có chút đồ vặn. Chân Trương Mạnh bên hai, đột nhiên vang lên giọng Bích Thương. Nói thế nào? Tiền bối. Chân Trương mệnh nở nụ cười, âm thầm hỏi. Bích Thương tiếu đạo, nếu như ngươi có thể học được huyết ma chân kinh, luyện chế thân ngoại hóa thân, có thể cực lớn tăng cường chiến lực của ngươi. Tức là ta thời gian không nhiều a. Chân Trương Mạnh khẽ, khẽ thở dài, đối với huyết ma chân kinh hắn mặc dù có một chút ngắc ngẻ nhưng cũng rõ ràng bản thân là căn bản không có có thời gian đi tu luyện. Dù sao hắn luyện thể tu luyện tiên lô rèn thể thuật, tu đạo tắc lấy kim hạ công làm chủ. Bây giờ hắn đã tu luyện đến trúc cơ 8 tầng, tuyệt đối sẽ không cải biến công pháp. Bích Thương đề nghị, cái này huyết sách tự đoạn sát huyết thái tuế, hơn nữa đem huyết thái tuế biến đổi thành người thân thể, nếu như ngươi có thể đem hắn khống chế lại, điều tra hoặc ép hỏi ra tới chân chính huyết ma chân kinh, tu luyện sau đó đem bộ dạng này huyết thái tuế chi thân luyện chế thành thân ngoại hóa thân, dạng này ngươi thì có thể làm cho bộ dạng này hóa thân tới chủ tu huyết ma chân kinh lên công phu. Trần Trương Mệnh nghe vậy trầm mặc. Vệ Thương tiền bối đề nghị này rất không tệ, nếu như thân ngoại hóa thân có thể tu luyện vết ma chân kinh lên công pháp, như vậy cũng coi như là giải quyết trước mắt hắn thời gian không đủ dùng một cái điểm đau. Cái này huyết phách tử e rằng rất khó bị ta khống chế. Suy nghĩ một phen về sau, Trần Trường mệnh nói ra lòng niềm nở. Hắn có niềm tin chắc chắn đánh giết huyết phách tử, nhưng mà muốn khống chế đối phương trước mắt hắn còn có lực không tới. Thời điểm chiến đấu, ta sẽ ra tay giúp ngươi." Vệ Thương nhẫn miệng cười, nhẹ giọng nói ra, tại cái chìa khóa này ở đây ôn dưỡng lâu như vậy thời gian, ta bây giờ cũng không phải một cái đơn giản khí linh rồi. Nàng khẽ dịu lại lộ ra một cố khó có thể dùng lời diễn tả được tự tin. Chân Trương Mệnh bật đầu, trong lòng giống như an thuốc can thần như thế an định xuống. Hắn liếc mắt nhìn ngực, nghĩ thầm cái chìa khóa này đến cùng là lai là gì. Vô luận là vẻ linh trùng hay là bích thương tiền bối đối với chìa khóa này đều cực kỳ trọng thị, hắn không thể cả ngày lẫn đêm ghé vào chìa khóa bên trên, hấp thu phía trên ký tức. Ầm. Nơi xa chuyển đến một đạo ầm ầm tiếng vang, âm thanh đinh tai nhức óc, thanh thế cực kỳ kinh người. Mệnh đội vàng nhìn lại, chỉ gặp huyết ma lão tổ huyết ma xuất hiện tại huyết phách tự trong tay, Hán huy động gờ này cùng huyết hồn mạng một cái. Hoàn toàn chẩn đoán dao cái kia công kích đáng sợ lực. Sư tổ, lão nhân ra người quả thật có mấy phần bản sự. Huyết cùng đạo phi bên trong, đột nhiên phát ra một hồi kiệt kiệt cười quái dị, tiếp đó lại đột nhiên ra tốc, cả người hóa thành một đạo huyết quang liền phá không mà đi. Thời khắc mấu chốt, hắn vậy mà chạy trốn. Tại trước mặt bản tọa thi triển huyết độn tuẫn, ngươi có thể trốn được rồi sao? Huyết phách tử cười khẩy, hô một tiếng hóa thành một đạo huyết quang cũng truy tung mà đi. Tốc độ của hắn minh lộ ra càng nhanh. Vèo qua thời gian mấy hơi thở, hắn hóa thân cái này, một đạo quang liền đuổi với cùng, sau đó huyết quang nhiên mở rộng. Chỉ chớp mắt hư không bốn phía liền xuất hiện một mảnh huyết sắc hung dương. Huyết phách tử phát động huyết ma phiền sức mạnh. Trong lúc nhất thời, phương viên ngàn trượng bên trong cũng là Thảo Tiên huyết lãng. Ngoan độ tôn, người không trốn thoát được, thật tốt nên chiến đi." Tay hắn cầm đoản đao chém về phía huyết lãng. Huyết phách tử cầm trong tay huyết ma phiền, phản phất như ưu linh trong huyết lãng không ngừng xuất hiện, lại biến mất, hướng về phía điên cuồng huyết phát động như quỷ mị công kích. Ầm ầm. bên Hai nhân đại chiến lại với nhau, loại chiến đấu này so với phía trước cùng huyết ma lão tổ chiến đấu, trình độ kịch liệt nâng cao một bước. Một lát sau, Chân Trương Mệnh mới từ đằng xa bay tới. Hắn huyết độn thuật còn chưa đủ lấy cùng huyết quần cùng, cùng huyết phách tử lãnh đồng, cho nên chạy tới tốc độ liền chậm một chút. Chân Trương Mệnh trốn ở sau ngọn đá, hơi hơi như mày, nhìn chằm chằm phương xa một trận đại chiến. Trong trận chiến đấu này, huyết phách tử chiếm cứ rõ ràng ưu thế, đè lên huyết quần đánh. Thời khắc này huyết quần đã có chút chật vật, trên thân cũng xuất hiện không thiếu thương thế. Bất quá ỷ vào cổ quỷ cường đại nhập thân, hắn vẫn có thể chống đỡ xuống, tạm thời đồng thời chưa từng xuất hiện rõ trận. yên lặng chờ đợi. Hắn lần này săn thú mục tiêu không chỉ là huyết cùng, còn có huyết tử. Hắn muốn đem hai người này một mẹ hút gọn. Do đó, hắn nhất định phải đợi đến một cái phù hợp cơ hội xuất thủ. Nếu như hắn xuất thủ qua sớm, rất dễ dàng để cho hai người liên thủ đối phó hắn, lấy hắn thực lực trước mắt, ứng phó hai đại kim đang cảnh tầng 6 tu sĩ, vẫn còn có chút có lực không tới. Sau nửa canh giờ, huyết cùng tương thế càng phát nghiêm trọng, hắn cũng không có lòng tái chiến, thế là lại một lần nữa nhấc lên huyết quang, hướng về đông nam phương hướng bay đi. Lần này hắn đại lượng thiêu đốt tinh huyết, huyết độn vật tốc độ nhanh, Trần Trường mạnh liền thấy một đạo huyết quang bay qua đỉnh đầu, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, Huyết phách tử độn quang cũng bay đi. Hai người tốc độ quá nhanh, cũng căn bản không có chú ý tới Trần Trường Mệnh ở phía dưới ở nút. Gặp hai người lại đi xích huyết sơn tông môn phương hướng bay đi, Trần Trường Mệnh trong lòng run lên. Hắn cũng liền đội vàng đuổi theo. Huyết phách tử tại kinh lịch trước đây chiến đấu hiện giờ lúc, đột nhiên ngừng lại một chút, vung tay lên, mới đạo huyết quang bao phủ mà đi, đem huyết ảnh huyết sát mấy người thi thể của người thu bảo. Động tác này cũng chỉ là làm trễ ngại hắn rất ngắn thời gian, tiếp đó huyết phách tử cùng thiêu đốt tinh huyết, lại một lần nữa gia tốc hướng về huyết cuộc truy tung mà đi. Trần Trường Mạnh ở hậu phương một đường đuổi theo chờ hắn đi tới trên tông môn phương thời điểm, cũng không có phát giác có nhân đại khai sát rồi dấu hiệu, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Bay đến sơn một lúc, Trần Trường Mạnh nhìn chăm chú nơi xa đột nhiên biến mất một quang, trong lòng hơi động. Oan hồn cổ thành là huyết cuồng làm giàu chi địa, nơi đó ẩn thân lấy số lớn oan hồn, chắc hẳn huyết cuồng muốn về đến nơi này tới hấp thu oan hồn sức mạnh tới tăng cường thực lực. Trần Trường Mạnh đem thầm mắt tới, nghĩ tới đây, hắn tiếp tục truy tung mà đi. Đáng chết, cái này huyết phách tử lao thất bệnh mà tốc độ nhanh như vậy. Gặp huyết quang cách mình không đủ bất trượng, mà oan hồn cổ thành còn có một đoạn khoảng cách ngắn, huyết quần cũng không nhịn được mà một tiếng. Đồng dạng huyết ma phiền, tại huyết ma lão tổ cũng huyết phách tử trong tay uy lực hoàn toàn không giống, bởi vậy có thể thấy được huyết phách tử đang truyền thụ đồ đệ thời điểm, cũng lưu không ít hậu chiêu. Huyết quần quay người, toàn thân hắc quang tại thời khắc này đột nhiên tăng gọn, hắn liên tục vung đao, trong tích tắc chém ra số bách đạo đạo quang đi ra. Những thứ này đao quang hợp thành một cái lưới lớn, phô thiên cái địa mà đi. Làm xong đây hết thệ về sau, huyết quần lại một lần tiêu đốt tinh huyết, hóa thành một đạo sắc trường hồng đánh về phía hồn cổ thành oan hồn cổ thành. Đuổi tới huyết quỷ tử gặp huyết cùng lại đem hắn dẫn đến nơi này, lập tức cũng ngờ tới ra huyết quỷ mấy phần ý đồ. Chương 288, tất cả có hậu thủ chương 288, tất cả có hậu thủ tới. Điên quỷ trốn vào oan hồn trong cổ thành huyết quỷ, đột nhiên giận quát to một tiếng, cả người bộc ra tầng tầng lớp lớp hắc quang đi ra, những thứ này hắc quang tụ tập ở sau lưng, tạo thành một cái màu đen vòng xoáy. Vành long long. Màu đen vòng xoáy điên quỷ chuyển động, trong lúc nhất thời tất cả oan hồn bị hút thu vào, bị hắn cưỡng ép cho tồn tại. Huyết quỷ khí tức trên thân, tại thời khắc này điên quỷ đệ thăng, có chút ý tứ. Đứng tại đoàn hồn cổ ngoài thành trên bầu trời, Huyết Phách Tử nhìn chăm chú nơi xa cái này một màn kinh người, sắc mặt âm lãnh châm biếm một tiếng, nhẹ nhàng vùng dong lóc ních cánh tay. Bốn bộ thi thể vô căn cứ hiện lên, chính là Sích Huyết Sơn tứ đại chân truyền đệ tử, Huyết Sát, Huyết Ảnh, Huyết Độc cùng Huyết Lệ. Đầm đặc như mực huyết quang tử trên người Huyết Phách Tử chạy xuôi mà ra, đạo mắt che phụi bốn bộ thi thể, Huyết Phách Tử trong mắt băng lánh vô tình nhìn chăm chú lên bốn bộ thi thể. Cái sau tại mắt thường tốc độ rõ ở bên trong, tan hợp thành huyết dịch, lại một lần nữa chảy vào tới rồi Huyết Tử thể nội. Tội tử của huyết phách tử, tại thời khắc này cũng mãnh liệt mà tăng lên tới kim đan cảnh bảy tầng. Huyết phách tử chép 13, phản phất là tôn vệ thế gian mỹ vị, khuôn mặt hiện lên dư vị vô cùng cảm giác. Nhưng vào lúc này, huyết ủng cũng cắn nuốt hết tất cả oan hồn, tự thân tu vi cũng cưỡng ép tăng lên tới kim đan cảnh bảy tầng. Hô, huyết ủng tay cầm đoan đao, bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở oan hồn cổ thành bên ngoài. Hắn tức giận ngưng thị đối diện thân ảnh màu đỏ ngọn, đệ đều À, bốn là đều là của quân cờ." tự sinh bản thân thành toàn ta cái này sư tổ, cũng là bọn họ vô thượng binh hạnh. Huyết Phách Tử liếm môi một cái, không cho là đúng nói. Hô. Huyết quồn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên há miệng, phun ra một miệng lớn hắc vụ, cái này hắc vụ phô thiên cái địa, thanh thế hùng vĩ, chỉ chớp mắt liền đem phương viên năm rằng hư không toàn bộ bao phủ. Huyết Phách Tử sắc mặt biến hóa, cũng cảm nhận được hắc vụ uy lực đại tăng, hắn không chút do dự uy động vết ma phiến, trong chốc lát quần quẩn huyết lãng mãnh liệt mà ra, cùng vụ lấy nhau. Xuy. Một đạo đao quang bổ ra huyết lãng, thẳng đến mặt mà tới. Huyết Phách Tử chấn động vết ma phiên. Huyết Lãng hóa thành một con cự long trận đạo quang. Hắn bỗng nhiên tiêu thất trong huyết lãng, chuẩn bị huyết cuồng chém giết mà đi. Huyết cuồng hung tính đại pháp, đôi mắt huyết hồng và ánh sáng, cùng huyết phách tử đại chiến với nhau. Qua một hồi, Trần Trường Mệnh từ đằng xa bay tới. Hắn đứng trên bầu trời hoang nguyên, nhìn ra xa xa trận đấu, sắc mặt có chút âm trầm Huyết Lãng cùng Hắc vụ đang dây dưa, hắn thấy được hai cái thân ảnh đang kịch liệt giao chiến. Hai người này khí tức, nhiên cũng là kim đan cảnh bảy tầng. Huyết phách tử thi triển hóa huyết đại pháp, đầu tiên là thôn phệ ma lão tổ thi thể. Tiếp đó lại thôn phệ huyết sắc bọn người, lúc này mới đột phá đến kim đang cảnh bảy tầng, mà huyết cuồng nhưng là thôn phệ trong cổ thành tất cả oan hồn. Chân Trương Mạnh lẩm bẩm nói: Hắn muốn thành công đi săn huyết cuồng cùng huyết phách tử, nhất định phải đợi đến hai người lưỡng bại cầu thương thời điểm. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể cho bọn hắn liên thủ cơ hội. Tiên bối, ngươi xem hai người này ai mạnh hơn một chút? Chân Trương Mạnh ánh mắt lấp loé, âm thầm hỏi thăm bí thư. Theo lý thuyết huyết cuồng hẳn là càng hơn một bậc, nhưng hắn dung hợp cổ thân thời gian không dài, còn không cách nào làm đến như chân chính cổ quỷ đồng dạng, cho nên mượn bị chiến đấu tiếp. Hắn tất nhiên không phải là huyết phách tử đối thủ. Bách Thương Lăng thị nơi xa chiến đấu, chậm chậm phân tích nói, huyết phách tử hắn rất đã sớm bồi dưỡng huyết thái tuế rồi, cho nên cái này huyết thái tuế mới sẽ lớn lên khổng lồ như vậy, nhưng về sau bị ngươi và ma linh đàn ngăn rất nhiều, dẫn đến hắn bản nguyên bị hao tổn, thực lực giảm đi nhiều, nếu như ta đoán không sai hắn hẳn là sớm xuất thế, cho nên tu vi cũng liền có thể so với đồ đệ của hắn huyết ma tử. Có lẽ, tại lưỡng bại câu thương một khắc, hắn có thể thích hợp triển lộ một chút ẩn nút thủ đoạn, hợp tác với huyết của đối phó huyết phách tử. Ừ, thiểu sư đệ làm sao lại đến rồi? đang cùng huyết phách tử đánh giết huyết cuồng, đột nhiên chú ý tới nơi xa xem cuộc chiến Trần Trừng Mệnh, trong lòng hiện lên vẻ không thể tin được. Chẳng lẽ, người tiểu sư đệ này còn nghĩ liên hợp huyết phách tử cho hắn trọng kích hay sao? Tiểu sư đệ, chúng ta hợp tác như thế nào? Tại chiến đấu khoảng cách, huyết cuồng phát ra một đạo chuyển âm ra ngoài, âm thầm nhắc nhở, sư tổ lao thất phu này tội ác tày trời, thôn vẻ sư phó cùng huyết sát bốn người bọn họ tấn thăng kim đang cảnh bảy tầng. Gặp huyết cuồng phát tới truyền nói, nhìn tình huống rồi nói sau đi, đại sư huynh. Gặp tiểu sư đệ không có cự tuyệt, huyết cuồng trong lòng vui mừng. Các ngươi chính là liên thủ, cũng sẽ không là bạn tọa đối thủ, huyết của ngươi liền hơi thở tâm tư này đi. Huyết phách tử giống như ưu linh trong huyết lang không ngừng xuất hiện, lại không ngừng mà tiêu thất, bốn phía vang lên hắn cuồng vọng tự đại tiếng cười. Huyết cuồng sắc mặt xấu xí. Bây giờ hắn cũng thừa nhận, huyết phách tử đúng là trên thực lực mạnh hơn chính mình mấy phần, nhưng nếu như đối phương muốn giết hắn, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Hắn chuyện lo lắm nhất, chính là huyết phách tử hẳn là nắm giữ đối phó Sích sơn đệ tử bị Dù sao huyết ma chân kinh là từ huyết phách tử truyền tay đến huyết ma lão tổ thế hệ này, sau đó lại hướng xuống truyền. Nếu như huyết phách tử thi triển hóa huyết đại pháp, có thể sẽ dễ như trở bàn tay chế ngự tu luyện vết ma phạn thiên công huyết sơn tiểu sư lệ. Nửa thiên thời gian trôi qua, trên người huyết cổn xuất hiện thương thế, mà huyết phách tử cũng chịu một chút vết thương nhẹ, hai người gây huyết lãng cùng Hắc vụ đang không ngừng đang giày dự, cũng có chỗ giảm nhỏ. Trần trường Mệnh yên răng tính chờ, dưới mắt, còn không phải hắn xuất thủ cơ hội tốt nhất. Dầm dầm dầm, hai đại kim đang cảnh bậy tầng cường giả chiến đấu, dần dần tiếp cận oan hồn thành, chiến đấu dữ dằn mãnh liệt như nước thủy triều, này tàn phá cổ thành hoàn toàn man diệt. Một ngày sau, hai người thương thế tăng thêm Huyết ủng có chút khó mà chống đỡ được rồi, trên người hắn khắp nơi đều là vết thương, chảy ra đen nhánh huyết dịch. Huyết phách tử toàn thân bao phủ tại trong huyết quang, cứ việc thân thể không ngừng tụ thương, nhưng là có thể thứ một thời gian tu bổ vết thương, ở trong quá trình này, khí tức của hắn cũng hề bại đứng lên. Vô luật là huyết lãng hay là hắc bụ, uy lực đều giảm bất rất nhiều. Không sai biệt lắm. Một mục chú ý chiến hướng trần trường mệnh ánh mắt lạnh như băng đứng lên, trong lòng của hắn chiến ý sôi trào, người ở giữa không trung thân hình khẽ động, hóa thành một đạo huyết quang bay vào hồn cổ thành. Cùng lúc đó, một tầng linh khí cương tráo xuất hiện tại bên ngoài cơ thể Tầng này linh khí cương cháo cũng không lớn, cũng chỉ có lựa trượng lớn nhỏ, đường kính càng nhỏ, lực lượng phòng ngự lại càng mạnh. Không biết tự lượng sức mình, gặp huyết quang bay tới, huyết phách tử cười lạnh một tiếng, thần sắc lộ ra vẻ trầm trọng, hắn thản nhiên nói, nếu đã tới, liền cùng một chỗ thu thập. Nói, ngập trời huyết lãng cuốn lên mấy cái huyết long. Ẩm. Huyết long khoảnh khắc mà tới, đánh vào linh khí cương cháo bên trên. Linh khí cương cháo tại một hồi biến hình ở bên trong, đột nhiên liền nát, nhưng cái thứ hai linh khí cương lại tạo thành, đem gầm thét huyết long chặn lại. Huyết long hết sạch sức lực, lại trong đụng chạm địa tan. Mà chân trường mệnh cũng bị cỗ lực lượng này cho xung kích hướng nơi xa, nhìn như cách xa chiến trường. Huyết cuồng gặp tiểu sư đệ hướng không tiến vào, giõ dựng một tiếng, hướng huyết phách tự triển khai một vòng tấn công mạnh. Hàn quang hiện lên trong mắt, chân trường mệnh bỗng nhiênung tay lên, ném ra một cái huyết phủ. Huyết phủ xuyên thấu huyết lãng khoảng cách, thẳng đến huyết phách tự mà đi. Giờ khác này, huyết lãng cùng trong khói đen linh khí đột nhiên biến động nặng. Chương 289, Huyết Sơn, ta đánh giá thấp rồi chương 289, Huyết Sơn, ta đánh thấp ngươi rồi khí thật nồng đang giao chiến huyết cùng, cùng huyết phách tử, đáy lòng không hẹn mà cùng phát ra hưởng thụ giống như thanh âm. Trong không khí linh khí đột nhiên biến cực kỳ nồng nặng, trời quang mây thành ở giữa, tạo thành giống như linh mạch giống như lũ bạch sắc linh khí, trải rộng tại huyết lãng cùng hát vụ ở giữa. Sự biến hóa này rất đột nhiên, hai người ai cũng không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Dù sao thế gian gặp qua phệ linh trùng người hiếm thấy, biết được phệ linh trùng loại thiên phú này thần thông giả càng là hiếm thấy. Mà kẻ đầu têu Trần Trường mệnh chính là lợi dụng điểm này, quyết định tại đáp ứng cùng huyết cuồng hợp tác thời khắc, đột nhiên lợi dụng phệ linh trùng phát động linh khí lĩnh vực cùng linh khí phong bạo. Đối với hai người xuất kỳ bất y tạo thành trọng thương, đã thương nặng hai người về sau, tiếp đó trước tiên giải quyết đi thương thế nặng hơn huyết cường, đó lấy tới liền chuyên môn đối phó thực lực mạnh hơn huyết phế tử. Kế hoạch này chỉ cần bước đầu tiên thành công, sau này liền dễ dàng nhiều. Phệ Linh trùng thu thọ thành móng tay kích cỡ tương đương, bám vào trên huyết phủ, theo cái thanh dịu này tiến nhập hai đại kim đang cảnh bậy tầm cường giả giao chiến tri địa, tiếp đó trước tiên phát động linh khí lĩnh vực, đem một phiến trong hư không nồng độ linh khí trong nháy mắt để thăng. Linh khí lao nhanh nhảy lên tới có thể so với linh mạch sau đó, Phệ Linh trùng liền phát động linh khí phong bạo. Chỉ nghe thấy vang một tiếng tiếng vang, linh khí trong lĩnh vực linh khí nồng nặc bị trong nháy mắt dẫn nổ. Nổ tung to lớn lực nhất lên khó có thể tưởng tượng sóng xung kích, đem huyết lãng cùng trong khói đen huyết phách tự cùng huyết quỷn cho nổ bay ra ngoài. Hai người thân ở linh khí trong lĩnh vực, đối với đột nhiên tới bạo tác cơ hồ không có một điểm chuẩn bị. Nổ tung to lớn lực, đem huyết lãng cùng hắc vụ chấn động đến mức nát bấy, mà huyết phách tử cùng huyết quỷn cũng bị nổ bay ra ngoài. Chân trường mệnh bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một nở, như dương mu bản chân chi trở giống như bay về phía huyết cuồng, nhiên vất tay, ngân tuyến lên một cái rồi biến mất. Hắn thậm chí đều không có nhìn huyết cuồng tương thế, liền như thiểm điện sử dụng ngân tuyến vệ tâm trùng. Huyết cuồng phía trước thì có thương, bây giờ bị linh khí phong bạo như thế sắp nữa, dù là không chết thì cũng trọng thương rồi, cho nên cái này cho ngân tuyến vệ tâm trùng một cái tuyệt cao đột phá cơ hội. Nó có thể từ bất kỳ một cái nào vết thương vị trí, lẻn vào huyết cuồng thể nội, phát động tất sát một kích. Ngân tuyến vệ tâm trùng tại trong trước mắt, từ huyết cuồng vết thương nơi cổ trôi bảo, thẳng đến não mà đi. Muốn giết chết cùng, liền tiêu diệt bây giờ là thú, tu vi bên trên có thể so với kim đan tầng 5 tu sĩ. Một khi chui vào bất luận người nào thể nội, đối phương cũng thụ thủ vô sách. Huyết cuồng bị linh khí phong bạo nổ thành trọng thương, thoát thoát, cả người còn ở vào ngơ ngơ ngác ngác ở bên trong, không có chút nào ý thức được tiểu sư đệ vẫn còn có quỷ dị như vậy thủ đoạn. Hắn chỉ cảm thấy đại não đau xót, lập tức một cây mảnh như ngân tuyến tiểu côn trùng tiến vào đại não, hướng về phía hắn nguyên thần phát động công kích mãnh liệt. Huyết cuồng bất quá là tu sĩ kim đan, chỗ nào là nhục thể phòng ngự kia người ngân tuyến vệ tâm trùng đối thủ. Hắn hoảng ở giữa, bản năng liền nguyên thần mà đi. Nhưng vào lúc này, trận trường mệnh bay đến phụ cận, Hắn giơ tay liền sử dụng một chuỗi màu đen vật châu. Màu đen vật châu phát ra hắc sắc quang mang, lập tức liền đem huyết của Nguyên Thần cho cảm bộ tiến vào, tiếp đó hắc quang bao gọn Nguyên Thần tiến vào bên trong một cái trong ngã châu. Trần Trường Mạnh thừa cơ đem cỗ này cổ quỷ nhục thân thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Đây hết thể nhìn như dư giả, trên thực tế đều phát sinh ở ngắn ngủi một hai cái hô hấp công phu. Như thế ngắn thời gian bên trong, Trần Trường Mạnh liền đánh bại huyết quỷ, thành công thu được hắn thèm nhỏ đã lâu cổ quỷ thân. Màu đen vật châu cũng bay tới Vị hắn treo ở ngực, một hồi cùng huyết phách tử chiến đấu còn cần bích thương tiền bối tương trợ, cho nên liền treo ở trên người thích hợp nhất rồi. Trần trường Mệnh hướng nơi xa nhìn lại, liền thấy bị tạc phải vết thương chồng chất huyết phách tử bị huyết quang bao quanh, thương thế trên người bắt đầu nhanh chóng khép lại, nhưng khí tức của hắn lại rất xuống rất nhiều. "Huyết Sơn, ta đánh giá thấp ngươi rồi." Huyết phách tử gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trương Mệnh đầu vai màu tím tiểu trùng, giọng căm hận nói ra, "Ngươi vừa mới vận dụng cái gì? Vậy mà tạo thành to lớn như vậy bạo tạc." "Không có gì." Trần Trương Mệnh từ tốn nói, thân hình động, đột nhiên liền hướng về huyết phách bay đi. "À." mới vừa rồi không có phát giác, bị ngươi ám toán, ngươi nếu là lại muốn lợi dụng cái kia tiểu trùng tới đánh lên ta, ngươi là không có cơ hội." Huyết Phách Tử cười lạnh. Hắn cả người huyết quang đột nhiên giống hỏa diễm giống như bắt đầu cháy rừng rực, khi tất cả người tại thời khắc này vậy mà lại một lần nữa tăng cường. "Ừ, ngươi một mực đi theo chúng ta, nguyên lai cũng là ngốc ngã cố này thi thể của cô quý. Tới tới tới, chúng ta quyết một trận thắng thua." Huyết Phách Tử liếm liếm môi, bộc lộ bộ mặt hung ác. Hắn này thái tuệ thân tinh huyết, chữa toàn thân thế, cứ việc không có tăng lên tu bi, nhưng thực lực lại khôi phục. Hắn có lòng tin đánh bại đối phương, gặp huyết phách tử không có thứ một thời gian đọ đấu, trấn chương mệnh trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Huyết phách tử ánh mắt thâm trầm, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm bay tới Kim đang cảnh tầng 3 thể tu thanh niên. Gia hỏa này rất âm hiểm a, vậy mà so với hắn còn âm hiểm, dấu ở huyết trong phủ nhiều năm như vậy, hắn vậy mà nhìn lầm, không có phát giác mảy may manh mối. Cái này thể tu, vậy mà trên người có một cái thực lực cường hãn màu tím tiểu trùng. Cái này tiểu trùng, tại sao cùng trong truyền thuyết linh trùng rất giống? Nhưng linh trùng không phải là màu đỏ sao? Nhìn chằm màu tím tiểu trùng, Huyết phách tử có phát hiện. Cái kia xuyên màu đen Phật châu, tựa hồ bi lực cũng không tụ. Ánh mắt khẽ động, huyết phách tử ánh mắt lại rơi vào trần trường mệnh trước ngực treo màu đen trên Phật châu. Ánh mắt của hắn càng phát cực nóng. Cái này thể tu thanh niên, trên người đồ tốt thật không ít ta, ngoại trừ cổ quỷ thi thể, còn có dị bảo cùng kỳ trùng, xem ra tiểu tử này tại trên con đường tu hành không ít tâm người. Giết hắn, đây hết thể đều thuộc về ta. Huyết phách tử trong lòng âm u lạnh lẽo nở nụ cười, trong tay có chút tàn phá huyết ma phiên bay phất phới, đột nhiên quấn lên một mảnh thảo thiên huyết lãng. Bây giờ, Trần Trường Mạnh khoảng cách quét phách từ khoảng cách không đủ mấy trượng. Hắn không chút do dự vung tay lên, đem một đoàn vật đen túi lùi thế ra. Ma linh đằng như thế, nó ở giữa không trung trong nháy mắt biến phải vô cùng to lớn, quy mô không chút nào kém hơn quần quận mã đến bánh liệt vết lãng. Ma linh đằng rũ ra vô số màu đen đang điều, như như cự long giảo động vết lãng. Trần Trường mệnh trước người, đột nhiên xuất hiện một cái linh khí cương trảo. Sau đó, một tia tử quang từ đầu vai bay ra, cũng chạy về phía chiến đấu như trường. Cùng lúc đó, một đầu ngân tuyến cũng xuất hiện tại Trần Trường Mạnh đích cổ tay bên trên, bị rộng lớn tay áo che lấp. Giờ khắc này, Trần Trường Mạnh không có chút nào khinh định, chuẩn bị toàn lực ứng phó, mau chóng đem huyết phách tử chém giết tại oan hồn cổ thành bên ngoài. Cái này hắc đầng là cái gì? Nhìn qua pho thiên cái địa mà đến, giống như mây đen một dạng cực lớn hắc đầng dễ dàng xé ra huyết lãng, huyết phách tử cũng là giật nảy cả mình. Hắn ở đây thần bí trên người hắc đầng, vậy mà người được cổ bị khí tức quen thuộc. Cổ bị cái kia chút màu đen, chẳng lẽ bị cái này hắc đầng cho tổn vệ? Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên ở trong lòng nh lên, huyết phách tử tại thời khắc này đột nhiên có chút phía sau lưng phát lạnh, toàn thân phản xuất bị một loại kinh người hàn ý bao phủ chương 290, trận đầu cầu sinh trương 290, trận đầu cầu sinh huyết phách tử liên tục huy động huyết ma phiền, cả người cũng giống như u linh trong huyết lãng không ngừng mà tiêu thất, xuất hiện. Tính toán xuyên qua đầy trời đằng điểu, đi đánh giết Trần Trường Mạnh. Nhưng lưu đồ của hắn thất bại. Từng cây hắc đằng chạy rộng bốn phương tám hướng, cho dù là hắn dấu ở huyết lãng bên trong, cũng vô pháp trốn qua hắc đằng mưa to gió lớn một dạng công kích. Hắn làm sao biết, trên người hắn nắm giữ hơi thở của cổ quỷ, mà hắc đằng trên thân cũng có, cho nên hắc đằng có thể rất dễ dàng bắt được huyết phách tử hành tung. Trần Trường ở phía xa quan chiến. Hắn phát ra hấp thu cổ quý huyết dịch sau đó, Ma Linh Đằng so trước đó lợi hại hơn, phòng ngự, sức mạnh và tốc độ tăng lên mấy lần, huyết phách tử vị này Kim đang cảnh 7 tầng tu sĩ tại Ma Linh Đằng trước mặt, vậy mà chiếm không được nửa phần chỗ tốt. Thao Thiên gầm thét lên lão, nhìn như kinh khủng, tại hấp đằng trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích. Xem ra, bổ tốc Ma Linh Đằng bản nguyên mới có thể để cho con yêu thú này phát huy ra mạnh hơn chiến lực. Chân chương mệnh như có điều suy nghĩ, hắn bây giờ ánh mắt hơi có vẻ cực nóng, nếu như Ma Linh Đằng hấp thu cổ thân, triệt để bổ tốc bản nguyên, e rằng thực lực đem tăng lên tới một cái trình độ đáng sợ. Cái này mỗi một cây hắc đằng liền như là pháp bảo như thế kiên cố, cũng bất luận cái gì pháp bảo hoặc thần thông thuật pháp đối công, đều sẽ không lóe rồi. Nói không chừng, bộ tốc sau đó, ma linh đằng còn có thể giác tỉnh năng lực đặc tu gì. Trân chương mệnh trong lòng cũng rửa mắt mà đợi đứng lên. Hóa thành tử quang phệ linh trùng bay sau khi ra ngoài, y bảo lao nhanh xuất hiện ở huyết phách tử hậu phương không gian, nó bắt đầu phát động linh khí lĩnh vực thiên phú thần thông, tại bốn phía bày ra linh khí nồng nặc. Chỉ cần huyết phách tử một khi muốn chạy trốn, như vậy tất nhiên sẽ một đầu đâm vào linh khí lĩnh vực bên trong. Ừ. Vốn là cùng Ma Linh đằng chiến đấu cũng có chút e sợ nhưng huyết phách tử, đột nhiên liền thấy phương hướng phía sau có một đạo tử quang tới lui xuyên thẳng qua, tựa hồ tại miêu đổ cái gì. Hắn thần thức nhìn lướt qua, lập tức trong lòng kinh hãi. Phương hướng sau lưng, linh khí nồng đậm, hoàn toàn ngăn chặn hắn chạy trốn được đi. Nếu như hắn muốn chạy trốn sinh, nhất định phải chiến thắng trước mắt hắn đảng từ chính diện đột phá. Tình huống khôn ổn. Huyết phách tử hai hùng kết đĩa, sa mặt nghiêm túc. Chúng sinh đến nay, hắn lần đầu lâm vào nghiêm trọng như vậy sinh mệnh nguy cơ bên trong. Trong lòng của hắn mập mập tỉ ván, tự hỏi đủ loại chạy trốn kế sách. Rầm rầm rầm. Hắc đẳng như từng cái màu đen tự lòng, càng vết lối, trong huyết lãng không ngừng đi xuyên, tinh chuẩn tìm được huyết phách tử vị trí, bức bách phải huyết phách tử không thể không cùng Hắc đẳng cứng rắn đụng một cái. Tại trong ầm ầm nổ vang, thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài, về mặt sức mạnh hắn vậy mà không cách nào cùng Hắc đẳng chống lại. Mấy phen giao thủ, tình hình nguy hiểm không ngừng, huyết phách tử trên thân xuất hiện thương thế. Một đạo ngân quang, Lãng Yên bị trần chừ mệnh thích thả ra. Tại Ma Linh đằng như thủy triều công kích phối hợp phía dưới, Ngân Tiễn Phệ Tâm leo lên trên Hắc đẳng, không ngừng tiếp cận huyết tử. Bô luật là Ma Linh đẳng, vẫn là Ngân Tiễn Phệ Tâm trùng cũng là trận trưởng mệnh khế ước yêu thú, cho nên hoàn toàn nghe theo chỉ huy của hắn, phối hợp lại thiên y vô phùng. Huyết phách tử nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này trong hắc đẳng còn an bài cái thứ ba yêu thú. Ầm. Mấy mấy đầu hắc đẳng quét trúng huyết ma phiền, đem huyết phách tử cứng rắn quét bay ra ngoài, không đợi huyết phách tử dung nhập trong cơn sóng máu trắng né, mà khác một đầu hắc đẳng lão yên từ phía sau tiếp cận. Một đạo ngân quang đột nhiên bắn ra, tốc độ còn nhanh hơn hắc đẳng. Một sau khi đi vào, nó thẳng đến đại náo. Một cơn dây rức đau đớn hiện lên, huyết phách tử đau đến mang đồng thời cũng dọa đến hồn phi phách tán hắn đang cùng hắc đẳng chiến đấu, lúc nào thể nội bị công khắc. Hắn thần thức lảo qua, lập tức phát hiện một đầu ngân sắc dây nhỏ từ sau gõ nhanh chóng chui được chỗ cổ. Đây là ngân tuyến vệ tâm trùng. Huyết Phách tử ánh mắt ngưng lại, lập tức một cái liền nhận ra đầu này ngân sắc dây nhỏ lai lịch. Hắn toàn thân giật run. Cái này huyết sơn như thế nào có nhiều như vậy yêu tố? Hơn nữa mỗi một loại yếu tố cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cái này ngân tuyến vệ tâm trùng một khi bị chui vào thể nội, trừ phi là thể cường hàn thể tu, đổi thành khác thể hệ tu sĩ, căn bản là không cách nào đối mặt. Liêu mạng. Nguy cơ sinh tử ở giữa. Huyết phách tử quyết định bí quá quá liều. Hắn nguyên bản là kế hoạch một cái chạy trốn kế sách, bây giờ bị Ngân tuyến Phệ Tâm trùng xâm lấn về sau, cũng chỉ có thể đem kế hoạch này trước thời hạn hàng ảo. Hắn liên tục huy động huyết ma phiền, tạo thành thanh thế quẩn quật huyết lãng thế công. Tiếp đó quả quyết lưu lại. Tại Ngân Tiễn Phệ Tâm trùng tiến vào đại não một khắc, hắn nguyên thần như quỷ bị né tránh, vậy mà phía dưới tiềm nhập đan điền bên trong, huyết phách tử lấy huyết ma phiên, một đầu xông vào hậu phương linh khí lĩnh vực. Phệ linh nhiên phát động linh khí pháo một tiếng, linh khí lĩnh vực nổ rồi, sinh ra nổ tung to lớn chi lực đang nổ trong ngay mắt, huyết phách tử đột nhiên một cái cổ tay chặt cắt đứt cổ, thân thể nuốt ở huyết ma phiên hóa thành huyết lãng phòng hộ bên trong. Linh khí phong bạo đem cái này cái đầu nổ nát mấy, ngân tuyến phệ tâm trùng cũng bị nổ bay ra ngoài. Huyết phách tử thân thể cũng chịu đựng kinh khủng bạo tạc sức mạnh, hắn huyết ma phiên kém một chút sẽ phá hủy. Bất quá, lục thể của hắn vẫn là bị không nghiêm trọng lắm tác động đến. Chỗ cổ, một cái mới đầu người trôi ra. Không đợi mọc ra ngũ quan, huyết phách lại một lần tiêu đốt tinh huyết phát động huyết thuật, cả người hóa thành một đạo huyết trận phá không mà đi. Một bộ này chạy trốn kế sách, huyết phách tử thi triển nước chảy mây trôi cho dù là Trần Trường Mạnh cũng không nghĩ tới, huyết phách tử còn có thể chặt đầu cầu sinh, lấy loại phương thức này đạo đậu. Linh Cẩm, ta đi truy. Mẫu đen vật châu bên trong đột nhiên truyền đến giọng bí thường, lập tức vật châu hóa thành một đạo ô quang, cũng phá không mà đi, hướng về huyết phách tử biến mất phương hướng truy tung mà đi. Gặp bí thường tiền bối xuất thủ, Trần Trường Mạnh khẽ thở ra một hơi. Bí thường tiền bối thân phận thần bí, thực lực thâm bất khả trắc, có năng xuất thủ tương trợ, cái này huyết phách tử Hắn, hắn bay đi, đi tới ngân tuyến tạo lại thân bên cạnh. Kiểm tra một chút, phát giác cái này tiểu trùng bị linh khí phong bạo nộ giối tử cũng cả người làm huyết, bị thương không nhẹ. Người bị đã ngộ tường, trở về tĩnh dưỡng đi." Chân Trương Mạnh cười khổ một tiếng, đem lẫn Tiên Phệ Tâm Trùng thu bảo, đồng thời phát ra một đạo mệnh lệnh, nhường ngân Tiên Phệ Tâm Trùng thôn phệ cổ quỷ trái tim. Cái sau tự nhiên là vô cùng rỡ. Trần Trương mệnh tin tưởng, tại thôn phệ cổ quỷ trái tim sau đó, ngân tuyến Phệ Tâm Trùng liền có thể đột phá đến lục cấp thượng giai rồi. Gia hỏa này thật giàu hoàn ra, chủ nhân." Phệ Linh trùng bay tới, có chút xấu nói, "Hừ, chúng ta đuổi theo." Chân Trương thu ma linh ngẩng, tiếp đó Linh trùng lớn, đứng lại trên người của nó. Hóa thành một đạo tử quang cũng truy tung mà đi. Phệ Linh trùng tốc độ cứ việc cũng rất nhanh, nhưng so với Thiêu đốt tinh huyết phát động huyết độn thuật huyết phách từ đời nói, vẫn là chậm một chút. Nhưng Trần Trường Mạnh cũng không gấp, hắn đối với vết thương vẫn là có lòng tin. Chương 291, Đại Tuấn Huyết Ma Tông chương 291, Đại Tuấn Huyết Ma Tông Phệ Linh trùng đặc cánh, tại trong hư không lao nhanh đi xuyên. Tới rồi. Đứng trên người Phệ Linh trùng, Trần Trường Mạnh lông mày nhíu lại, rất xa đã nhìn thấy một đạo hắc quang bay lượn mà đến, hắn miệng bĩu lên, hiện ra một lũ tới. Chân phận thần bí Bích Thương tiền bố trực lực quả thật lợi hại, cái này còn chưa tới bán chú hương công phu, liền thành công đem trốn đi thật xa huyết phách tử bắt được. Phệ Linh trùng dừng lại, Hắc Quang đi tới gần, hóa thành huyết phách tử thân thể, một chuỗi màu đen Phật trâu treo ở ngực. Huyết phách tử môn thần, bị ta tạm thời giam cầm trong Phật trâu rồi. Một cái Phật châu ở bên trong, hiện ra một cái tiểu mini áo đen mị nữ thân ảnh, nàng đôi mắt đẹp rạng trắng, xinh đẹp động lòng người ở giữa lại lộ ra một cô tự thanh lạnh chi trên thân, bay ra một chiếc nhận chữ Thương một tiểu đạo, linh cẩm, đây là huyết ma lão tổ chữ vật giới chỉ. Chân Trương mạnh vận tay tiếp nhận chữ vật giới chỉ, lại phát hiện phía trên lạc cấn đã bị xóa đi rồi, lập tức trong lòng vui mừng, đưa vào một tia thần thức quan sát. Tại chữ vật giới chỉ bên trong, hắn thấy được hơn triệu trung phẩm linh thạch, còn có một số thiên tài địa bảo, Liệu Thương đang thuốc cùng một bộ dịch tấu trong suốt màu đỏ thâm cổ thư. Bộ này trong cổ thư viết bốn chữ, Huyết Ma Chân Kinh. Trân Trương mệnh nhẹ nhàng nở đủ cười, nghĩ thầm đây chính là Huyết Ma lão tổ trong tay Huyết Ma Chân Kinh rồi, nếu như không có huyết phách tử xuất hiện, phiên bản này Huyết Ma Chân Kinh đối với Sơn đệ tử tới nói, chính là đầy đủ nhất phiên bản rồi. Huyết ma tử trong tay huyết ma trấn kinh cũng là bị cải biến qua. Bích Thương nhẹ nhàng nở nụ cười, tuyết trắng như ngọc cẩm chậm rãi nâng lên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nói ra, "Chúng ta đi về trước, ta chậm rãi bước bách huyết phách tử dặn dò ra huyết ma chân kinh đi ra." "Được, tiền bối." Chân Trương Mạnh vui vẻ gật đầu, Thu Vệ Linh trùng cùng huyết phách tử nhục thân cùng với màu đen phật châu, quay người lại liền hướng về Sích huyết sơn phương hướng bay đi. Trận này từ đại sư minh huyết của phát sư đấu, huyết phách bè, chim sẻ bên bay, còn hắn thì cuối cùng thủ trợ săn. Cái này ba đại cường giả cuối cùng đều bại trong tay hắn. Cuộc chiến đấu này, Chân Trường Mệnh có thể nói là kiếm được đầy buồn đầy bát, thu hoạch trước nay chưa có phong phú. Một khi đem những thu hoạch này chuyển cho mình dùng, như vậy hắn thực lực tổng hợp lại đem để thăng một bậc thang. Thật ở luận thế, Chân Trường Mệnh cho tới bây giờ đều không có cảm giác an toàn, cho nên hắn đang liều mạng tăng cường thực lực của mình. Vì thế chính là, cố gắng của hắn không có vô phí. Tiến vào Xích Huyết Sơn chỗ sâu, Chân Trường Mệnh bay đến một khối bị huyết quang bao phủ núi đá phủ gần. Huyết quang bên trong, lờ có thể thấy được một cái mỹ hôn mê nằm ở trên đá. Chính là huyết mị. Chân trường mệ nhẹ nhàng trở dài, hôm nay trận này ác chiến quá mức rắc rối phu tạm, huyết ma lão tổ mấy đại kim đan bại truyền thần đệ tử, bây giờ cũng chỉ còn lại có hắn và nhị sư thị rồi. Phất tay đánh tan huyết quang hình thành lồng ánh sáng, chân trường mệ đáp xuống trên tảng đá. Kiểm tra một phen, hắn phát giác nhị sư tỷ thương thế không trọng, bây giờ cũng bất quá lâm vào bất tỉnh mê chí ở bên trong, tại là tìm được một khỏa liệu thương đang thuốc cho huyết bị nuốt. Hắn ngồi xếp bằng, yên lặng đợi. Một canh giờ sau, huyết mị từ từ lại, nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy tiểu sư đệ sơn đang ngồi ở bên cạnh mình, không khỏi trong lòng lập tức thở dài một hơi. Tiểu sư đệ còn sống. Cái này liền nói rõ, sư phó huyết ma lão tổ hẳn là lâm nạn rồi. Tiểu sư đệ, sư phó chết rồi. Huyết Mị trở mình một cái liền ngồi xuống, có chút không kịp chờ lại hỏi. Trần Trường mệnh mặc mặc gật đầu. Hô. Huệ Mị nghe vậy bộ ngực xưa chợt trùng, miệng to thổ khí, cả tình cảm cá nhân hết sức kích động. Huyết ma lão tổ cái này tội ác chồng chất lâu dạ, cuối cùng chết. Bây giờ, Sích Huệ Sơn sẽ nên đón tình cảnh mới. Đại sư Minh cũng chết trận. Trầm mặc mấy giây, Trần Trường mạnh đem một cái tin xấu cũng thổ lộ. Đại sư Minh chết trận. Uyên Mị khẽ giật mình, lập tức trong mắt bóng ánh kỳ có nước mắt lăn xuống. Gặp Nhị sư tỷ rất là bĩ thường, Trần Trường mệnh thở dài một cái nói, mấy cái khác sư huynh cũng đã chết, Nhị sư tỷ. Huyết Mị như bị xét đánh, cả cái người tinh thần hoảng hốt. Nhị sư tỷ nén bi thương, Trần Trường mệnh đứng dậy, lấy ra một chiếc linh trùng, lôi kéo thân hồn lạc phách Nhị sư tỷ quay trở về xích huyết sơn. Hắn đem Nhị sư tỷ đưa đến huyết ma điện, thấp giọng an ủi một hồi, đó liền một thân một mình trở lại phủ. 3 ngày sau, tại bích thương luân phía dưới, huyết phách tử cuối cùng đem huyết ma chân kinh thổ lộ ra. Bích Thương đem hắn ghi lại ở một mai ngọc giản bên trong, tiếp đó giao cho Trần Trường Mạnh. "Linh Cẩm, ta so sánh qua ba cái phiên bản huyết ma chân kinh, huyết phách tử phiên bản này hẳn là là chân chính phiên bản có thể yên tâm tu luyện." Bích Thương dừng một chút, tiếp tục nói ra, "Huyết phách tử cũng là ngẫu nhiên tại một chỗ trong di tích từ một cái chết đi tu sĩ Kim đang trong tay lấy được bộ này huyết ma chân kinh căn cứ hắn nói người này đến từ Đại Tần Huyết Ma Tông, trước kia phụng sư môn chi mạnh tiến vào Đại Tần tìm kiếm dược môn còn để lại đang đạo bảo lúc đó gặp địch, hắn phụ trách đoạn hậu bất hạnh được Bích Thương lời nói này, Trần Trường Mạnh con ngươi co rụt lại, tâm tình không bình tĩnh. Cái này Huyết Ma tông tu sĩ Kim Đan, lại là đến từ Đại Tần, xâm nhập Đại Tần chính là vì tìm kiếm dược môn còn để lại đang đọng vào điện. Cái này đang đạo bảo điện, chẳng lẽ chính là dược môn bảo điện sao? Hắn trong tay mình bây giờ có thượng bộ, và bất đệ còn có trung bộ cùng phần dưới, liền đã rơi vào Huyết Ma tông. Dược môn, thật là một cái thần kỳ tông môn, chắc hẳn trước đây mưu đồ quả lớn a. Chân chương mệnh ánh mắt trở nên thâm thúy. Cân nhắc cho tới bây giờ đàn sư thua e rằng cùng dược môn hủy diệt cũng có kiếp trước quan hệ. Huyết phách tử Ma chân kinh, cũng không coi là hoàn chỉnh chỉ có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh. Chờ lấy Trần Trường Mệnh trầm tư một chút về sau, Bích Thương lại nói ra, cái này Huyết Ma Tông cũng đã được nghe nói, tại Đại Tấn bên trong là một cái thực lực rất cường đại ma đạo thế lực, có không ít nguyên anh cảnh tu sĩ. Nguyên anh cảnh tu sĩ? Trần Trường Mệnh trong lòng nhảy một cái, bạn có thể hỏi, tiền bối, đại Tần tu tiên giới thực lực và đại Tấn so ra như thế nào? Đại Tấn càng mạnh hơn. Ngay vậy, Trần Trường Mệnh mặc mạc gật đầu. Tiểu sư đệ, ngươi ở đâu? Động phủ bên ngoài, truyền đến huyết mị âm. Gặp nhị sư tỷ tiến vào phủ, đứng tại phủ của mình phía trước, Hãn Hào Hào thu về Ngọc Giản cùng Phật Châu, cất bước đi ra ngoài. Nhị sư tỷ đi ra độc phủ, trần trường mệnh mẽ kêu một tiếng. Đi qua ba thiên thời gian nội tâm lắng động, Nhị sư tỷ huyết mị trạng thái ổn định rất nhiều. Nàng ấy trương tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đau thương đã biến mất rồi, thay vào đó là bình tĩnh và kiên nghị. Gặp tiểu sư đệ ứng thanh mà ra, huyết mị khuôn mặt hiện lên một vòng làm cho người không dễ dàng phát giác vui mừng, nàng tiến lên một bước, hạ thấp giọng hỏi, "Tiểu sư đệ, sư phó cùng đại sư huynh bỏ mình sau đó, ngươi nhưng có tại sư phó trên thân tìm được huyết ma chân kinh." Chương 292 Thiên Linh đang đột phá lần thứ tư cường hóa chương 292, Thiên Linh đang đột phá lần thứ tư cường hóa gặp Nhị sư tỷ đối với huyết ma chân kinh để ý như thế, Trần Trường Mệnh không hề cảm thấy ngoài ý muốn, hắn mỉm cười, tiện tay lấy ra một bộ màu đỏ thám dịch tấu trong suốt cổ thư. Nhị sư tỷ, cái này là chân chính huyết ma chân kinh rồi. Huyết Mị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm màu đỏ thắm cổ thư, yêu khu kích động đến run rẩy lên, nàng ngọc tóc nhẹ nhàng non nửa bước, khẽ thở một cái khí hỏi, "Tiểu sư đệ, cái này huyết ma chân kinh có thể cho ta mượn xem một chút?" "Cái này có gì không thể?" Trần Trường Mệnh gật đầu nở nụ cười đem huyết ma chân kinh tự mình đưa cho huyết bị, tiếp đó hắn thâm ý sâu sắc nhìn chăm chú huyết bị, chậm rãi nói ra, "Nhị sư tỷ, bây giờ Sích Huyết Sơn tu sĩ Kim Đan cũng liền hai người chúng ta rồi, lý lịch của ngươi cùng tu vi đều thích hợp làm Sích Huyết Sơn tân nhâm tông chủ, làm vị sư đệ ta sẽ phụ tá ngươi." "Sư đệ, cái này không ổn đâu." Huyết bị nghe vậy cũng lấy làm kinh hãi, vô ý thức lui vẻ. Nàng mặc dù tu vi tại Kim Đan tầng 4, nhưng tự tin thực lực của mình so với Huyết Sơn tiểu sư đệ còn muốn yếu, cho nên nàng cho rằng Sích Sơn chủ nhân chân chính hẳn là tiểu sư đệ. "Nhị sư tỷ, ta là thể tu Đối với cái này huyết ma chân kinh lên công pháp tu luyện là có cũng được không có cũng được, ngươi cùng ta không tầm tưởng, ngươi kế thừa chính là chính tông huyết ma chân kinh lên công pháp, cho nên từ ngươi đảm nhiệm xích huyết sơn tông chủ, thực sự lại cực kỳ thích hợp." Chân Trương Mạnh trầm giọng nói. Huyết Mị trầm mặt xuống, qua rất lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó nhận lấy huyết ma chân kinh. Nàng một mặt trịnh trọng nói, "Tiểu sư lệ, cái này huyết ma chân kinh để cho tại tàng kinh các ba tầng tốt, ngươi nếu là muốn học có thể tùy thời đi kinh các. "Được, sư tỷ." Chân mệnh nụ cười. Huyết Mị liếc mắt nhìn huyết chỉ phương hướng, nhịn không được giọng hỏi, "Đúng rồi, Yếu sư lệ, huyết chỉ này bên trong huyết thái tuế như thế nào cũng sẽ không thấy. Hẳn là Sư Phó thủ đoạn, chân chương mệnh lập lờ nước đôi qua loa lấy lệ nói. Ngược lại sư phó đã chết, đem hết thể hắc qua cũng có thể nhường lão nhân ra ông ta gõm. Mà sở dĩ giao ra bộ này huyết ma chân kinh, là bởi vì hắn đã có từ trên người huyết phách tử lấy được chân chính huyết ma chân kinh. Huyết mị tu luyện huyết ma chân kinh là bị huyết ma lão tổ tu sửa đổi, thường cách một đoạn thời gian liền cần ôn nắng, nếu như huyết mị nhìn bộ này huyết ma chân kinh, hẳn là có thể tìm được phương pháp giải quyết, giải quyết tự thân thai hoàng ẩm. Đối với Sích Sơn cái này ma đạo thế lực, Trần Trường Mệnh cũng không có muốn chấm một ý nghĩ, nhường hết mị làm tổng chủ, hắn cũng có thể đưa ra thời gian tới chuyên tâm tu hành. Huệ Mị không tiếp tục hỏi nhiều rồi, cùng Trần Trường Mệnh trò chuyện một hồi xích huyết sơn ngày sau phát triển, tiếp đó liền vô cùng lo lắng rời đi. Bây giờ có chân chính huyết ma trừng kinh, nàng phải giải quyết nhanh một chút huyết trong cơ thể công pháp thai hoàng lâm. Trần Trường Mệnh đi tới huyết mạch đá bên trên, nhưng nhìn phía dưới khô cốc nhất chỉ, khe khẽ thở dài. Về sau không có huyết thái tuế thịt cú hắn luyện thể tốc độ cũng sẽ có điều hạ xuống. Bất quá, ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Bốn là cái này huyết thái tuyết tạ dục chính là giúp hắn từ trúc cơ đột phá kim đan. Bây giờ hắn đã là kim đan cảnh thể tu dựa theo bình thường tốc độ tu luyện liền tốt, nếu như về sau có thể nói, hắn có thể tìm kiếm một chút cùng vết thái tuế tương tự thiên tài địa bảo phục dụng, cũng có thể tăng tốc tốc độ tu hành. Luyện thể ngược lại cũng không gấp, vẫn là phải để thăng tu đạo cảnh giới. Yên lặng cân nhắc một phen về sau, Trần Trường Mệnh trong lòng có quyết định. Tu đạo nhất đường là của hắn điểm yếu, một mực tiến triển không nhanh, bây giờ tới rồi trúc cơ cảnh 8 tầng về sau, hắn lại phục dụng trung phẩm thiên linh đan cũng không có tác dụng gì rồi. Muốn phá, hắn nhất thiết phải phục dụng thượng phẩm thiên linh đan. Do đó, cái này liền yêu cầu hắn phải mau sớm luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan đi ra. Bạn tính toán một cái trong tay dược liệu, còn có một bạn bộ. Bây giờ hắn tiên linh đan luyện chế cường hóa số lần là lần thứ ba, một lò có thể luyện chế được 30 mai hạ phẩm tiên linh đan, một bạn bộ dược liệu liền có thể luyện chế ra 30 vạn mai hạ phẩm tiên linh đan. Trăn chương mệnh trong lòng có quyết định, hắn lần này chuẩn bị nhất cổ tác khí đem tiên linh đan cường hóa đến lần thứ tư, dạng này luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan, hẳn là sẽ có thể giúp hắn một đường tu luyện tới chóp cơ cảnh 10 tầng đỉnh núi. Trở lại trong phủ, lấy ra lò luyện đan và dược liệu. Trần Chương Mệnh liền bắt đầu luyện đan, pháp lực cùng thần thức tiêu hao sạch sẽ, hắn liền tu luyện kim hà cùng khôi phục, trung gian là tiết mất thời gian, hắn tạm thời cũng đình chỉ thiên lô giàn thể thuật tu luyện. Cho dù là dạng này, đem một vạn bộ dược liệu luyện chế hoàn thành, cũng đầy đủ bỏ ra hắn 2 năm thời gian. Nên đi ra thấu khẩu khí. Trần Chương Mệnh ưỡn người đứng dậy, rời đi biệt phủ, lặng yên rời đi Xích Tuyết Sơn. Xét thấy vết xe đổ, lần này ra ngoài bán linh đan mua dược liệu, hắn hết cẩn thận cẩn thận, theo đường đi không ngừng mà sửa đổi hình tượng cùng Du Vi, tại các biệt trong thành trì giao dịch. Linh dược các cũng không phải hắn duy nhất đối tượng giao dịch, lần này hắn sẽ chắn ra lẻ, cùng Hưởng Ân Huệ, tại tất cả đại thương đi đều có chỗ giao dịch. Một khi giao dịch thành công, hắn liền sẽ hỏa tốc rời đi. Trần Trường Mệnh không chỉ tại Tử Vân Vương Triều bán đan dược và mua sắm linh dược, hắn thậm chí còn đi Thanh Hoa Vương Triều tất cả đại thành trì, cùng với khắp trung quanh quân triều. Đã như thế, hắn hoa thời gian liền lâu một chút, nhưng Trần Trường Mệnh cũng không để bụng, hắn một đường giao dịch, một đường luyện đan, giống như du phương tăng người đang du lịch thiên hạ. Tám năm sau, Trần Trường Mệnh cuối cùng tại luyện chế tiên số lần bên trên đột phá năm và lần. Thành công nên đón lần thứ tư cường hóa lần thứ tư cường hóa sau đó hắn có thể một lò luyện chế 30 mai trùng phẩm thiên Linh đan, cũng có thể một lò luyện chế 10 cái thượng phẩm thiên Linh đan, đến nỗi hạ phẩm cũng là 30 mai một lò đan dược số lượng đã phong tỏa không cách nào sửa đổi chỉ có thể ở về phẩm chất có đột phá thực sự là quá khó khăn Trần Trương mệnh cười khổ hắn luyện chế dòng giá thập niên đan tu vi ở vào chỉ trệ không tiến trạng thái cái này nếu là trước kia hắn tuyệt đối không sẽ như thế nhưng nuốt trưởng số lớn vớiá hắn Thễ gia tu sĩ cho nên mới sẽ lãng phí 10 năm Bất quá 10 năm này, hắn đang luyện đan thuật phương diện lại thu được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ, nếu như luyện chế càng cao cấp đan dược, với hắn mà nói cũng là dễ như trở bàn tay. Chân chương mệnh chuyến này ra ngoài du lịch cũng có hành trình kế hoạch, cho nên tại hắn đột phá lần thứ tư cường hóa lúc, hắn lại trở về Tử Vân Vương triều cảnh nội. Tại khác biệt trong thành chỉ mua hai bản bộ thiên linh đan dược liệu, hắn một đường gián tiếp lại trở về Six Mission. Chân chương mệnh quyết định, đón lấy tới chính thức luyện chế thượng phẩm linh đan, tiếp đó đem tu vi nhất cử đột phá đến chục cơ 10 tầng. Đại tần một chỗ, thiên cơ các trong bộ. Ti đồ Vân nhìn lên trước mắt đích tình báo Lông mày cũng nhíu lại. Những năm này trung đại tần xung quanh Vương triều quốc gia trên thị trường, chẳng những tiên linh đan nhiều hơn, liền luyện chế tiên linh đan tài liệu cũng biến thành hóa hàng. Tựa hồ có cái cực kỳ lợi hại đan sư, đang âm thầm điều khiển đây hết thảy. Mặc dù thiên cơ các tăng thêm nhân thủ, lại vẫn không có tìm được người này rơi xuống, hơn nữa ở trong quá trình này, lại còn hao tổn không thiếu thủ hạng. Ti Đổ Vân làm sao biết, hắn người phái đi ra ngoài đang theo dõi Trần trường bệnh thời điểm, bị hắn trở thành ngất ngẽ chi đổ, cho nên âm thầm động thủ đều rất chấn rồi. Ở vào trong trụ sở chính Ti Đồ Vân ngoài tầm tay bới. Những trong năm này, Thiên Cơ Cất Chưa từng phát hiện pháp thể song tu đan sư, nhưng Kim đang cảnh luyện thể tu sĩ, ngược lại là cũng thường có phát giác, Ti đổ Vân đều đã từng tự mình đi tới, âm thầm thăm dò đối phương, lại phát hiện đều không phải là cái kia chưa từng gặp mặt tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ, ta thực sự là đánh giá thấp ngươi rồi, ngươi thật đúng là để cho người nhức đầu. Thở dài một hơi sau đó, tập trung ý chí, Ti đổ Vân ánh mắt rơi vào trên bàn một phong mặt hàng bên trên. Thôi được, cũng chỉ có thể mượn đại tấn kim ngao đạo danh khí, đến tìm kiếm ta tiểu sư này rồi. Suy tư thật lâu, hắn khẽ khẽ thở dài, trong lòng có chính thức quyết đoán. Chương 293, Luyện thể thánh địa chương 293, Luyện thể thánh địa huyết ma điện. Tiểu sư đệ, ngươi lần này du lịch nhưng có thu hoạch." Huyên mỹ một đôi đôi mắt đẹp nhấp nháy tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn thanh niên trước mắt, ưun độn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lại hiện lên chỗ làm cho người cảm thấy vào đông loan dương một dạng độ cười. Bất quá, nàng ý cười rồi giảo cười trong mắt lại thật nhanh thoáng qua một tia không dễ người phát giác lo nghĩ." "Tiểu sư đệ lần này ra ngoài dòng giá du lịch 10 năm, như thế nào tu vi một chút cũng không có đột phá? Chẳng lẽ nói không có biết tuế thịt cung ứng sau đó, tu vi liền tiến triển rãi như vậy rồi?" Kể từ lấy được chân chính huyết ma trận kinh sau đó, nàng con đường tu hành liền sôi gió sôi nước rồi, 10 năm thời gian để cho nàng từ Kim đan cảnh tầng 4, nhất cử tăng lên tới Kim đan tầng 5. Không có thu về gì, đồng thời không có tìm được huyết thái tuế. Trần Trường Mạnh nhẹ nhàng thở dài. Hắn lần này về đến tự nhiên muốn trước tới một chuyến huyết ma điện, mà gặp một chút bây giờ Sích Huyết Sơn tân nhậm tông chủ. Huệ Mị lời nói tràn ngập ý giọt, cho nên Trần Trường Mạnh cũng liền lấy huyết thái tuế làm lý do tới qua loa tất trách. vậy trên mặt ra vẻ với, "An uỷ, tiểu sư đệ tâm tu luyện, ta sẽ để cho ngươi thời khắc lưu ý thái tuế tin tức." Trần Trường Mệnh bắt đầu. Tiếp đó không có quá nhiều dừng lại, xoay người rời đi huyết ma điện. Bên trong đại điện, qua hồi lâu sau, huyết mị ánh mắt hiền hòa mới phát sinh biến hóa, trở nên có chút phức tạp, nàng lẩm bẩm nói, đại sư minh đoạt xác cổ thi thể kia, sợ là bị tiểu sư để luyện chế ra thân ngoại hóa thân đi. Trở lại huyết phủ động phủ bên trong, Trần Trường Mệnh liền bắt đầu luyện chế thượng phẩm tiên linh đan rồi, hắn một hơi luyện chế ra 100 lô, cuối cùng luyện chế ra 1000 mai thượng phẩm tiên linh đan. Đem một cái thượng phẩm tiên linh đan nuốt vào trong bụng, Trường Mệnh cảm nhận được đã lâu dự hiệu tại thể nội xảy ra tác dụng, cái này không khỏi để trong lòng hắn cũng rỡ phết thấy trả giá cũng là đáng giá. Hắn hao tốn 10 năm thời gian mới luyện chế được thượng phẩm Thiên Linh Đan, cái này không chỉ sẽ để cho hắn đột phá đến trúc cơ 10 tầm đỉnh phong, cũng cực lớn để cao thuật luyện đan của hắn. Sau này hắn có thể luyện chế khác đan dược tới phụ trợ tu luyện. Mà trong tay hắn dược môn bảo điện thượng bộ bên trong ghi lại rất nhiều chân quý đan vương, trong đó cũng không thiếu có mấy cái để thăng luyện thể tu vi đan vương, bên trong một cái đan phương gọi là Long Hồ Đan, chuyên môn thích hợp với kim đan cảnh luyện thể tu sĩ. Long Hồ Đan lấy lục cấp yêu thú nội đan làm vật liệu chính, còn cần phối hợp một chút tương đối chân quý linh dược mới có thể chế. Những trong năm này Hắn từng tại tất cả đại thương đi ngay qua, nhưng số nhiều thương hội cũng không có những thứ này linh dược. Dù sao thời đại này luyện thể tu sĩ thua tớt, cho nên trực tiếp dẫn đến luyện thể tu sĩ cần có linh dược tại thế trên mặt cũng không nhiều gặp. Theo từng viên thượng phẩm tiên linh đan nàng bảo, Trần Trường Mệnh tu vi cũng đang bước bước tăng trưởng ở bên trong, qua nửa năm sau, một cái xích vết sơn đệ tử đến đây, báo cho hắn đi lội vết ma điện. Nhị sư tỷ tìm ta có thể có chuyện gì? Trần Trường Mạnh cất nghi hoặc đi tới vết ma điện, nhìn thấy vết mị trong tay cầm một tin báo. "Tiểu sư đệ, đây là môn hạ đệ tử ở bên ngoài lấy được tình báo, ngươi xem một chút." bị đưa qua tình báo Trần trường mệnh tiếp đi tới nhìn một chút dù là tâm trí kiên nghị tại thời khắc này cũng có một chút thất thần tình báo này đến từ tử vân Vương Triều nào đó toàn thành trì, là một cái tên là Thiền cơ các thế lực gián tiếp đi ra ngoài trước này bố cáo nói đại tấn kim ngao đảo đem người tới tại đại t tổ chức một hồi kim Ngao ngaoị biết ở nơi này chẳng cả thế gian đều chú ý trên đại hội kim Ngao đảo người sẽ đích thân khảo hạch tham dự người tấn cấp sau đó liền có thể trở thành kim ngao đảo đệ tử tổ chức thời gian là 6 tháng sau địa điểm tại đại Tần Bạch tinh thành trong trong trong tay phần tình báo này Ánh mắt của Trần Trường Mệnh thời gian dần qua mơ hồ, nhiều năm trước tại trong Man Hoang từng màn hình ảnh trong đầu bay vút qua. Đỗ Tiểu Lương, cái này trong đời hắn chú định không cách nào quên nữ tử, từ Trần Phong đã lâu trong trí nhớ, như một hạt giống giống như chậm rãi mọc rễ nảy mầm, trong nháy mắt liền trưởng thành đại thụ che trời. Rời đi Man Hoang hơn 100 năm, Trần Trường Mệnh tâm tình có chút kiềm chế, ánh mắt dần dần buồn phiền đi. Hơn 100 năm thời gian ở bên trong, hắn gặp vô số lần nguy cơ sinh tử, lần lượt bằng vào chú ý cẩn thận cùng thận trọng từng bước tới đỉnh. Trong mấy năm này, hắn thậm chí không có ngủ qua một giấc cơ hồ đều đang điên cuồng tu luyện đến đề thăng cảnh giới của mình cùng thực lực. Dưới loại trạng thái này, hắn nơi nào có tâm tư gì nghĩ cái gì khác. Cho nên dù là cùng hắn từng có đồng sinh cộng tử Đỗ Tiểu Lương, hắn cũng đã sớm cho quên đi. Có lẽ, có một ngày hắn trở thành nguyên anh tu sĩ rồi, mới dám bước vào kim dao Đảo. Tiểu sư đệ, cái này đại tấn kim ngao Đảo thế nhưng là trong thiên hạ luyện thể tu sĩ thánh địa a, kim ngao chiến thần quyết uy danh hiển hách, thế nhưng là thế gian đứng đầu luyện thể công pháp. Gặp tiểu sư đệ vẫn không có nói chuyện, tựa hồ bị trong tay tin tức khiếp sợ đến, huyên mị nhịn không được cười lên một tiếng rồi có chút lưng phần nói ra, cho nên môn hạ đệ tử chuyển đến tin tức sau đó, ta thứ một thời gian liền nghĩ đến tiểu sư đệ, ta cảm thấy cái này nhưng là một cái cơ hội tốt ngàn năm một nở. Luyện thể thánh địa, kim nào chiến thần quyết. Chân Trương Mệnh nghe vậy trong lòng cũng là khẽ động, tương lai hắn thiên lô rèn thể thuật nếu như đi đến tu luyện phần cuối, có hay không có thể cải tu môn này kim nào chiến thần quyết. Ừm, là một tin tức tốt, đa tạ sư tỷ của ngươi." Chân Trương Mệnh gật đầu, khuôn mặt hiện lên một tiếng độ cười. Huynh vị một mặt tha thiết nói ra, "Tiểu sư đệ, chúng ta huyết sơn là vô luận như thế nào cũng không so bằng đại tấn kim não đạo." mà ngươi thân là luyện thể tu sĩ, đối với huyết ma chân kinh luôn luôn cũng không phải quá để ý, không bằng bắt lấy Kim Ngao Thịnh sẽ cơ hội này, xem có thể hay không tiến vào Kim Nao Đảo. Trần Trường mệ mặt mặt gật đầu. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Kim Ngao Đảo vạn lý điều điều người tới tiến bảo đại tâm nhận người, tựa hồ không chỉ là chiêu thu đệ tử đơn giản như vậy, có phải hay không là Đỗ Tiểu Lương đang tìm ta? Một cái ý niệm trong đầu đột ngột hiện lên ở trong lòng khiến cho Trần Trường Mệnh trong lòng cũng kích động mấy phần. Ban đầu ở Man Hoang lúc, hắn vẫn cái nhập môn trúc cơ tiểu tu sĩ, mà Đỗ Tiểu Lương đã là cơ tầng bảy. Bây giờ đi qua hơn 100 năm, lấy Đỗ Tiểu Lương tư chết, có lẽ đều phải đột phá nguyên anh a. Chắc hẳn vừa đột phá nguyên anh, Đỗ Tiểu Lương liền khôi phục thân tự do. Băng Không, phụ thân nàng làm sao lại thả nàng đi ra? Tiểu sư đệ, tận dụng thời cơ, ngươi nếu là muốn đi liền phải sớm hành động, dù sao chúng ta Sích Việt Sơn khoảng cách đại tần Bạch Thương thành đường đi 10 phần xa xôi. Ngay tại Trần Trường Mệnh suy tư giọng vết mị một lần nữa vang lên. Được, nhị sư tỷ, ta liền trước đây hướng về lại tận. Mệnh gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới nhị sư tỷ vậy mà như thế thành phần mình, trong lòng cũng là có chút kích. Vừa mới vừa xoay người, đột nhiên chỉ nghe thấy vết bị hỏi, "Tiểu sư đệ, ngày đó đại sư minh chiến sau khi chết, hắn thân thể này còn ở hay không?" Trân Trương Mạnh thân thể hơi hơi cứng đờ, trong ngáy mắt liền hiểu hết mị tâm tư, thu được huyết ma chân kinh sau đó, vị này nhị sư tỷ vậy mà cũng đánh lên cổ vị thi thể chủ ý sư phó tự bạo Kim Đan, đem đại sư minh nội thịt nát xương tan, hài cốt không còn. Trân Trương Mạnh xoay người lại, mặt lộ vẻ bi thương chi sắc. Chương 294, tái nhập Hoàng Nha Sơn chương 294, tái nhập Hoàng Nha Sơn sư phó tự bạo. Nhìn qua tiểu sư đệ bi thương khuôn mặt, Huyết Mị tinh thần hoảng hốt một chút, không nghĩ tới trong lòng nạn thực lực luôn luôn cường đại sư phó huyết ma lão tổ, vậy mà cũng sẽ bị bức bách phải kim đang tự bạo, dù loại này phương thức cực đoàn cùng đại sư huynh đồng quy vô thận. Ai? Huyết Mị trở dài một tiếng, không nói gì không nói gì. Chân chương mệnh sâu đậm đưa mắt nhìn một cái Huyết Mị, đột nhiên vừa chắc tay, quay người rời đi. Nhìn ra được, nhị sư tỉ tại cảnh giới để thăng sau đó, cũng không thể tránh khỏi muốn đi lên huyết ma lão tổ đường xưa rồi. Dù sao cái này huyết ma chân kinh ở bên trong, thế nhưng là có ghi chép thân ngoại hóa thân pháp môn. Huyết Mị không thể nào không tu luyện. Nếu như nàng thực lực nghiền ép chính mình, chỉ sợ cũng phải đối với tự mình đạo thủ. Khi sư diệt tổ như thế hành vi, tại Ma đạo trong thế lực nhìn mãi cuốn mắt. Đối với huyết mị tâm tư càng bành trướng, Trần Trường Mệnh quyết định, thừa dịp Kim Ngao thịnh sẽ cơ hội này rời xa Xích Tuyết Sơn, từ đây cũng không trở về nữa, xem như cùng Ma đạo tiếp sống chính thức cáo biệt. Xích Tuyết Sơn đối với Trần Trường Mệnh tới nói, đã không có thể lưu lên chỗ rồi. Bay ra sơn môn sau đó, Trần Trường Mệnh lấy ra một chiếc linh trùng để vào linh thạch khu động, tiếp đó hướng về Thanh Hoa Vương Triều phương hướng bay đi. Tại địa phương không người hắn thay hình đổi dạng, đổi trang phục, đồng thời đem trúc cơ 8 tầng tu vi hiện lộ ra. Hắn đoạn đường này kế hoạch là thông qua Thanh Hoa Vương Triều tiến vào Đại Tần Cung Ngực, tiếp đó đi một chuyến Hoàng Nha Sơn, xem đã từng lưu lại Thả Rồng Mục Nát Diệp Hắc Khâu bây giờ như thế nào. Nếu như Mục Nát Diệp Hắc Khâu tại Hoàng Nha Sơn bên kia tiến hóa trầm trọng, như vậy hắn thì sẽ thả vứt bỏ con yêu thú này rồi, cùng Mục Nát Diệp Hắc Khâu giải trừ giữa lẫn nhau khế ước. Khế ước yêu thú tương đối đơn giản, nhưng nếu như muốn giải trừ khế ước liền tiền toái một chút, đồng thời tự thân cũng sẽ phải gánh chịu nhất định phệ, cho nên không phải bạn bất đắc dĩ thời khác, Trần Trường Mệnh sẽ không dễ dàng từ bỏ Mục Nát Diệp Linh Chu từ Linh Thạch Hư Động, trên cơ bản không cần trần trương mệnh lo lắng, cho nên hắn ban ngày đại bộ phận thời gian đều đang nuốt thượng phẩm tiên linh đang tới tu luyện kim hà công, đến buổi tối hắn sẽ không đổi dạ lộ rồi, mà là tìm sơn động ẩn nuốt tu luyện tiên lô rèn thể thuật. Kim ناو tịch lại là 6 tháng sau tổ chức, cho nên với hắn mà nói thời gian đầy đủ dư dả, không cần thiết ngày đêm chạy đi. Trần Trường mệnh rất địa thấp, cho nên trên đường đi cũng không có gặp phải phiền phức gì. 2 tháng sau đó, hắn liền từ Sích Huyết Sơn chạy tới đại tần cảnh Hoàng Gia Sơn. Vẫn còn ở đó. Triệt hội Linh Chu Trần Trường Mạnh một mình bay vào Hoàng Nha Sơn, mặc mặc cảm thụ một chút về sau, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười tới. Ngày đó hắn lúc rời đi, đã từng dặn dò Mục Nát Diệp Hắc Khâu phải khiêm tốn làm việc, không có thể tùy tiện trước mặt người khác hiện thân, miễn cho tao nộ hòa lớn. Xem ra, cái này con run nhỏ còn là dựa theo hắn nói làm được. Nhìn qua lục ý rồi rảo quen thổ sơn mạch tại dưới chân không ngừng lướt qua, Trần Trường Mạnh trong lòng dâng lên cảm khái vô hạn. Tính một cái, hắn rời đi Hoàng Nha Sơn đã có hơn 70 năm rồi, nơi này hết thảy đã sớm cảnh còn người mất rồi. Lúc đầu Hoàng Nha Sơn, là tán tu đại bản doanh. Bây giờ, lại trở nên như thế nào? Bay nửa canh giờ, Trần Trường Mạnh đã xâm nhập Hoàng Nha Sơn rồi, dọc theo đường đi hắn ngược lại là cũng nhìn thấy không thiếu trúc cơ tu sĩ, nhưng số nhiều tu vi cũng không có hắn cao. Những người này nhìn thấy hắn, cũng là lộ ra tương đối tôn kính. Ầm ầm, tiếng trận chiến đấu tiếng oanh minh, tứ cốc thông thông rừng rậm ở giữa biển động đồng dạng chuyển đến, bay vọt một tòa núi lớn về sau, Trần Trường Mạnh đã nhìn thấy một đám trúc cơ tu sĩ đang đang vây công một cái cấp 4 yêu thú. Đây là một cái cấp 4 thượng giai kim giáp quỳ, dáng dấp còn như một tòa như ngọn núi lớn nhỏ, toàn thân vàng óng ánh, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng thật dày mai rùa. Thỉnh thoảng Nó cũng sẽ phản kích. Từ trong miệng thoát ra từng đả luyện như lợi kiếm vậy đi văng, 10 phần sắp bén. Trần Trường Mệnh nhìn qua, đã cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Bọn này trúc cơ tu sĩ người người tu vi không yếu, thấp nhất cũng là trúc cơ 7 tầng, cao nhất là trúc cơ 10 tầng, nhiều người như vậy săn giết một cái cấp 4 thượng giai kim giáp huy, hẳn là dư xài. Trong đội ngũ, kỳ thực còn có một tên trúc cơ 10 tầng tội cùng nam tử trung niên cũng không có xuất thủ, mà là sắc mặt nhẹ nhõm chỉ huy bọn này trúc cơ tu sĩ chiến đấu. Đối với cái này loại tiểu đả tiểu Trần Trường Mệnh không có chuẩn bị xem náo nhiệt ý tứ, đang chuẩn bị ngự kiếm đi. Đột nhiên chỉ thấy cái kia người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên ngẩng đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng liền ném bắn qua. Chân Trương Mệnh cũng cảm nhận được ánh mắt bất thiện, bất quá hắn vẫn như cũng bảo trì tốc độ phi hành không thay đổi. Một đạo quang mang bay tới, đem hắn ngăn lại. "Đạo hữu, Hoàng Nha Sơn trung yêu thú ngang ngược, ngươi lại lôi một mình tiến vào thế, nhưng lại rất là nguy hiểm a." Nam tử trung niên mỉm cười, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chân Trương Mệnh, một kia vẻ tham lam tự sâu trong mắt thoáng qua. "Đạo hữu, đây là chuyện của ta, cùng ngươi hà tiện." Chân Trương Mệnh dừng lại ngữ khí, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua nam tử trung niên. Các tu tiên giới sở soạn lần mò nhiều năm như vậy, hắn sao lại nhìn không ra trung niên nam tử này lên lòng xấu xa. Lần này hắn tiến vào Hoàng Nha Sơn Trung, y thực sớm liền phát hiện một điểm biến hóa, số nhiều tu sĩ cũng là kết bè kết đội tiến vào, tự tiểu số giống hắn như vậy độc thân xâm vào. Hôm nay Hoàng Nha Sơn, chính xác như trung niên nam tử này nói tới đổng loạn, yếu thú ngang ngược, số lượng so với 70 năm trước nhiều gấp bội, các tu sĩ không họp thành đội, rất dễ dàng liền bất lạc. Ha ha, tự tìm cái chết. Gặp trước mắt người này trúc cơ tầng tám thanh niên cuồng như thế, nam tử trung niên cũng tức giận. Hắn đang chuẩn bị phát động công kích đem người này đánh giết, đột nhiên liền nghe được mặt đất chuyển đến một đạo ầm vang tiếng vang. Hô, bùn đất phá vỡ, một đầu hắc ảnh như đại xà màu đen giống như bay ra ngoài, thẳng đến nam tử trung niên mà đi. Mục nát diệp hắc câu, thần thức nhìn thoáng qua ở giữa, hắn thấy rõ cái này đầu bóng đen diện mục chân thật, lập tức thần sắc đại biến, móc ra một chương 10 phần chân quý nhị dai cực phẩm lá bùa. Đây là một chương màu vàng lá bùa, trong tay hắn cấp tốc thiêu đốt, một đạo kim sắc mang trong nháy mắt đem hắn bao phủ, tạo thành một tầng kiên cố phòng ngự. ầm Thân ảnh màu đen nặng nề đụng vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên, lực phản chấn to lớn đưa nó phá giải. Nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt đứng lên. Hắn kích hoạt phòng ngự lồng ánh sáng bị cái này Mộc Nát Diệp Hắc Hâu ba trạm, vậy mà xuất hiện mười vài vết rách đi ra, mắt thấy liền không chịu nổi. Mục Nát Diệp Hắc Hâu không phải tại Hoàng Nha Sơn chỗ sâu sao, như thế nào đột nhiên chạy ra ngoài? Nam tử trung niên ép buộc nội tâm mình biến tỉnh táo, trong tay hắn khế động, rốt cuộc lại xuất hiện hai chương nhị dai cực phẩm la bùa. Mộc Nát Diệp thế nhưng là cái này Hoàng Nha Sơn trung, còn xuất lại mấy cái cấp năm yêu thú cấp năm yêu thú, đã có thể so với tu sĩ Kim Đan rồi. Chỗ nào là hắn cái này, nửa bước tu sĩ Kim Đan có thể chống lại. Tốt trong tay hắn ngoại trừ có phòng ngự lá đựa bên ngoài, còn có kim kiếm phủ cùng phi thiên phủ. Cái này phi thiên phù một khi kích hoạt có thể nhường hắn tại ngắn thời gian bên trong nắm giữ sánh ngang Kim Đan cảnh tu sĩ tốc độ. Đang chuẩn bị kích hoạt kim kiếm phủ vì chính mình đảm mệnh sáng tạo cơ hội, đột nhiên hắn phát giác cái kia lại xà một dạng mục nát diệp hắc khâu đột nhiên thân thể khé động, vậy mà hướng về tiền kia trúc cơ tầng 8 thanh niên đánh tới. Nam tử trung niên trong lòng vui mừng, có người này đỡ lưng, hắn cũng không cần kích hoạt kim kiếm phù rồi trực tiếp vận dụng Phi Thiên Phủ đạo tẩu liền tốt. Chương 295, thiên Minh bên trong trưởng lão. Chương 295, thiên Minh bên trong trưởng lão. Hô. Đại gia màu đen một dạng mực nát diệp hắc khâu đánh tới, thần nghiệm bên trong lộ ra to lớn tinh hỷ. Chủ nhân, ta cuối cùng đợi đến người á. Chân chương mệ mỉm cười, trong lòng mười phần mừng rỡ, thời gian qua đi hơn 70 năm, cuối cùng nhìn thấy tên tiểu tử này. Hắn đưa tay sờ một chút tầng kia bóng loáng đen như mực ra, tiếp đó ánh mắt lạnh lùng nhìn phía đối diện tên kia trúc cơ mười tầm tuổi cùng nam tử. Hừ, yêu thú này, sao không công kích hắn? Nhìn qua một người một yêu hài hòa chung độ vị dị chẳng cảnh, nam tử trung niên lập tức cảm thấy khô ổn, hắn không chút do dự liền kích hoạt lên trong tay phi thiên phủ. Gặp nam tử trung niên muốn chạy trốn, chân trường mệnh trong mắt hàn quang lóe lên. Nhưng vào lúc này, Mục Nát Diệp Hắc Khâu đột nhiên quay người, đối với nam tử trung niên liền phun ra một đạo đậm đặc chất lòng màu đen. Hô, chất lòng màu đen giữa không trung trung hóa là một trường hắc sắc lưới lớn, một sát na hướng về nam tử trung niên bao phủ tới. Mục Nát Diệp Hắc Khâu tốc độ công kích cứ việc không chậm, nhưng mà bây giờ từng đạo kiếm quang lại đột nhiên từ phía sau bắn ra, đi sâu mã tới trước. Quanh một tiếng phá vỡ đầy vết rách kim quang cháo. Hai đạo kiếm quang chẳng phân biệt được trước sau, rơi vào nam tử trung niên trên hai đuổi. Phốc phốc. Máu bắn tung tué, hai cái bắp đuổi bị kiếm quang xuyên thấu ra hai cái to bằng miệng chén lỗ máu, nam tử trung niên thảm kêu một tiếng, cũng không còn cách nào ngự kiếm phi hành. Tấm bóng lớn màu đen rơi xuống, đem bị thương nam tử trung niên vào phủ. À, nam tử trung niên phát ra thanh âm thế lương, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn tiêu thất. Nơi sa công kích Kim Giáp Quỳ Đông Đạo Trúc Cơ Tu sĩ gặp mục nát diệp hắc khâu chất lỏng đen đục có kinh khủng như vậy tính ăn mòn, trong lúc nhất thời lòng sinh sợ hãi, đối với Kim Giáp Quỳ cũng không còn công kích tâm tư, nheo nhao quay người đạo mệnh mà đi. Kim Giáp Quỳ sau khi thoát hiểm, liếc mắt nhìn giữa không trung mục nát diệp hắc khâu, cũng dọa đến đem đầu sọ cùng tứ chi rụt, nằm rạp trên mặt đất cũng không dám chuyển động. Mục nát diệp hắc khâu không cách nào dài thời gian trì không, rất nhanh liền từ giữa không trung rơi xuống. cũng thừa cơ tại một cái thạch to lớn khâu tới, giống một cái khôn khéo tiểu như ghé vào trần chương dưới chân. Nô, no, cấp 5 thú giai cũng không tệ lắm." Nhìn vị một cái Mộc Nát Diệp Hắc Khâu thân thể, Trần Trường Mạnh yên lặng gật đầu. Mộc Nát Diệp Hắc Khâu là hắn thả giống đấy, tự nhiên không cách nào cùng ngân tuyến vệ tâm trùng cùng ma linh đang đánh đồng. Tài năng ở Hoàng Nha Sơn nơi này tiến hóa thành cấp 5 yêu thú, đối với Mộc Nát Diệp Hắc Khâu tới nói cũng đáng quý. "Chủ nhân, trong núi còn có mấy cái cấp 5 yêu thú, ngươi giúp ta giết bọn chúng." Trần Trường Mạnh trong đầu truyền đến Mộc Nát Diệp Hắc Khâu thần niệm, cái này trong ra một không nói được khí. "Được." Trần Trường Mạnh vui vẻ đáp ứng. Hắn về sau muốn luyện chế Long hồ Đan, tự nhiên không thể rời bỏ yêu thú nội đan loại này chủ dược. Bây giờ Hoàng Nha Sơn vừa bọn có mấy cái có thể so với Kim đang cảnh cấp 5 yêu thú có thể giết chết lấy đan. Trần Trường mệnh ngự kiếm dựng lên. Mục nát diệp hắc khâu tắt thì trên mặt đất nhanh chóng du động, trên đường rất nhiều yêu thú vừa nhìn thấy nó, dọa đến nhau nhau tránh né, bởi vì Trần Trường mệnh phi hành độ cao cũng không cao, cùng nó khoảng cách tương đối gần, cho nên cho dù là phi hành yêu thú cũng không dám đến gần Trần Trường Mạnh. Lấy mục nát diệp hắc khâu làm tâm điểm, xung quanh ngàn trượng bên trong cũng không có yêu thú tới gần. Trần Trường thấy thế nở nụ cười. Yêu thú ở giữa kia này đẳng cấp sơ nghiêm, mục nát diệp hắc khâu bây giờ là cấp 5 trung gia yêu thú, trong Hoàng Nha Sơn cũng tương đương với thú vương vậy vô thượng tổ đại. Trong hư không, một cái người mặc màu trắng trường bào, da thịt trắng non mỹ mạo nữ tử, từ đằng xa không nhanh không chậm bay tới, trực tiếp bay vào Hoàng Nha Sơn trung. Rất nhiều trúc cơ tu sĩ vừa nhìn thấy người này mỹ nữ, cũng dọa đến nhao nhao hành lễ. "Ma ơi, vị tiền bối này thật là cao tu bị a, nàng vậy mà lại tới Hoàng Nha Sơn nơi này." Chờ nữ tử rời xa về sau, trong sơn cốc một đám trúc cơ trong tu sĩ, một tên thanh niên trợn mắt hơi, chưa kịp nói Đây là Ẩm Nguyệt Tông tiền bối, một thân tu vi đã đạt đến Kim đan cảnh 6 tầng. Bên cạnh hắn một lão giả hâm mộ ngưng thị nơi xa, 10 phần mong đợi nói ra, Hoàng Nha Sơn chúng có một chút cấp 5 yêu thú hết sức lợi hại, giết hại không thiếu tu sĩ, vị này Kim đan tiền bối chỉ sợ là tới tiêu diệt những yêu thú này à. Tiêu diệt yêu thú? Đám người ngay vậy, không không hưng phấn lên. Theo bọn hắn nghĩ, đem cấp 5 toàn bộ yêu thú dạo giết sạch sau đó, Hoàng Nha Sơn trở nên an toàn rất nhiều, dạng này bọn hắn tỷ lệ chết cũng giảm mạnh. Một tên khác lão giả đột nhiên ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, ta nhớ ra rồi, vị tiền bối này là tiên minh bên trong trưởng lão. Tiên Minh bên trong trưởng lão, đáng người cười, trong lòng càng thêm tin tưởng vị tiền bối này là vì chém giết Hoàng Nha Sơn là mối họa nhất phương những cái kia cấp 5 yêu thú mà tới. Dù sao Tiên Minh đại biểu cho đại tần tu tiền giới, ngày bình thường cũng thường có việc thiện hành vi. Tô Linh Nhi mặt lạnh, ánh mắt như đau trong núi môi cái tu sĩ trên thân là qua, nàng con mắt âm u lạnh lẽo, thỉnh thoảng thoáng qua thần sắc hồng nghi, nhưng loại thần sắc này lại rất nhanh tiêu thất. Nàng hoài nghi mỗi người, nhưng ở nàng một phen quan sát, lại sắp xếp trừ những người này ra nghi. Kể từ hơn 70 năm trước, Sư Minh Bạch ngọc đường chết về sau, Nàng cách mỗi mấy năm đều sẽ tới một chuyến Hoàng gia Sơn, tính toán tìm được ngày đó sát hại nàng sư minh hung thủ. Không giết hết hung thủ, trong nội tâm nàng thủy chung là ý khó bình. Nhưng mà mỗi một lần đi tới Hoàng gia Sơn, nàng cũng là không công mà lui, liền một kia đầu mối hữu dụng cũng không có tìm được. Hung thủ đó, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Cứ việc không có tìm được cái gì, nhưng từ nơi sâu xa nàng luôn cảm giác cái này giáo hoạt hung thủ, tựa hồ còn dấu ở Hoàng gia Sơn. Ta sẽ không bỏ qua. Bạch sư minh, ngươi sẽ không chết vô ta sẽ báo thủ cho ngươi." Tô Linh Nhi thấp giọng tự lẩm bẩm. Bây giờ cả người nàng lộ ra mười phần âm u lạnh lẽo quỷ dị đang nghi, cùng trước kia Tô Linh Nhi một trời một vực. Siêu xiêu, một đạo đạo quang mang thoáng qua, mấy tên trúc cơ tu sĩ từ đằng xa hoàng hốt trốn đi qua, rất nhanh liền cùng Tô Linh Nhi đánh cái đối mặt. Những người này vừa nhìn thấy là Kim đang tiền bối, cũng sợ hết hồn, đang chuẩn bị đi vòng, đột nhiên chỉ nghe thấy một đạo băng lãnh mà uy nghiêm thanh âm, cô gái chợt băng lên. Dừng lại. Tất cả chúc cơ tu sĩ trong lòng hoàng hốt, vội vàng định giữa không chung. Tô Linh Nhi mặt không thay đổi hỏi, chuyện gì hốt hoảng? Chẳng lẽ là có người nào truy các ngươi sao? Tiên bối là Mộc Nát Diệp Hắc khâu. Một tên thanh niên run giọng nói, Tô Linh Nhi nghĩ nghĩ, tự đủ, ừ, bản tọa cũng đã được nghe nói Hoàng Nha Sơn tụi hổ có một đầu mục Nát Diệp Hắc khâu, giống như đã tu luyện đến cấp 5A." "Ừ, tiền bối." Tên thanh niên kia liên tục gật đầu. Tô Linh Nhi chớp mắt, trong mắt hiện lên ánh mắt hoài nghi, mục Nát Diệp Hắc Câu bình thường không đều đang trong núi sâu sao? Hôm nay như thế nào chạy ra ngoài, xảy ra chuyện gì? Thanh niên bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên Ô Quuyền, trầm giọng nói ra, "Tiền bối, cái này Mộc Nát Diệp Hắc Câu hồ một cái trúc cơ tầm 8 tu sĩ quen biết, nó từ Thâm Sơn Trung Ly Mở. Hẳn là tìm kiếm này người đến. Đường đường cấp 5 yêu thú, cùng một cái trúc cơ 8 tầng tu sĩ quân biết. Tô Linh Nhi nhíu mày, trên thân hàn ý càng phát minh lộ ra, nếu có một chén nước ở trên người nàng, chắc hẳn lúc này cũng sẽ cái băng. Bằng vào trực giác phán đoán, Tô Linh Nhi cho rằng, người này trúc cơ tầng 8 tu sĩ lai lịch tuyệt không đơn giản. Chương 296, ngạ bài chương 296, ngạ bài tiền bối, cái này mục nát diệp hắc khâu chính là cái này hoàng gia sơn trung yêu thú cực kỳ mạnh mẽ, ở tên này trúc cơ 8 tầng thanh niên chỉ điểm phía dưới, nó giết chết chúng ta đội trưởng. Nam trung niên một mặt bi thong nói. Tô Linh Nhi sắc mặt càng thêm lạnh, trong ánh mắt lộ ra nghi kỵ chi sắc, nàng phất ống tay áo một cái, lạnh lùng nói ra, "Chuyện này, bà tọa sẽ cho các ngươi một cái công đạo." Nói xong, nàng hóa thành một đạo trường hồng phá không mà đi. Quá tốt rồi, vị này Tiên Minh Kim Đan Tiền Bối xuất thủ, một nhất định có thể vì đội trưởng bảo thủ. Nam tử trung niên nhìn qua Tô Linh Nhi đi xa phương hướng, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng đi ra. Hắn tự nhiên nhận ra, vị này Kim Đan Tiền Bối là Tiên Minh trưởng lão, cho nên mới sẽ biểu hiện như thế bình thường. Hắn cũng là hy vọng vị này thực lực cường đại Tiên Minh trưởng lão thi triển lôi đỉnh thủ đoạn. Dứt cái kia cái chúc cơ tầng 8 thanh niên cùng mục nát diệp Haco. Thời gian đốt hết một nén hương phía sau, Nhất đạo kiếm quang đột nhiên bay đến Hoàng Nha Sơn chỗ sâu, đột nhiên dừng lại tại trong giữa không trùng, đem một cái ngự kiếm phi hành thanh niên chặn lại ở Tô Linh Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm người này, ánh mắt sắc bén, lãnh khốc vô tình, tựa như muốn đem đối phương xé rách nuốt sống. Tô Linh Nhi vừa nhìn thấy trước mắt người này, trận chương mệnh trong lòng giật nảy cả mình, nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới tại Hoàng Nha Sơn chỗ sâu vậy mà lại gặp phải Tô Linh Nhi. Năm đó ở trong man hoang hắn đã từng thấy qua Tô Linh Nhi hai lần, nhưng về sau hai người liền không có chạm mặt qua. Ngược lại là cùng Tô Linh Nhi sư huynh Bạch Ngọc đường đối mặt qua. Nàng làm sao sẽ biến thành như vậy? Nhìn qua lạnh lùng Tô Linh Nhi, chân trường mệnh trong lòng cũng là run lên. Tô Linh Nhi không chỉ có là nhạn, trong ánh mắt càng là lộ ra một cỗ tàn nhận ý vị, hơn nữa trong ánh mắt không ngừng mà hiện lên nghi kỵ cùng thần sắc hồ nghi, cho một loại người mười phần không dễ trung đụng cảm giác. Nếu như nói, lần thứ nhất trong man hoang Tô Linh Nhi là một vị tính cách đơn thuần thiện lương thiên chi nữ, như vậy hôm nay Tô Linh Nhi càng giống là một gã đọa vào ma đạo nữ ma đầu. Tô Linh Nhi biến hóa to lớn như thế, cũng thực làm cho Trần Trường Mệnh trong lòng cảm giác khiếp sợ và thiết bối. Tiến bối? Trần Trường Mệnh cố ý tỏ ra yếu kém, biểu hiện giống một cái trúc cơ tu sĩ nhìn thấy tu sĩ Kim Đan dáng vẻ, khách khí chắp tay nở nụ cười. Ngươi là người phương nào, tới từ nơi đâu? Tô Linh Nhi lạnh như băng vấn động, ánh mắt lại phát sinh biến hóa, như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua phía dưới cái kia đại xà màu đen một dạng mực nát diệp hắc ô. Thời khắc này mực nát diệp hắc ô, đối mặt Kim Đan tầng 6 Tô Linh Nhi, cũng cảm nhận được gáp lực lớn bất quá nó vẫn như cũ giống đại xà giống như ngần đầu, chuẩn bị tùy thời phản kích đến giúp đỡ chủ nhân nằm bệnh. Gặp Tô Linh Nhi bản hỏi mình, Trần Trường Mệnh cũng chỉ đánh bệnh một cái thân phận, tại hạ Triệu Cửu Sơn, đến từ Tử Tử Vân Vương Triều, chính là là một gã tàn tu. Thứ Vân Vương Triều, Tô Linh Nhi trước mắt, ánh mắt ngưng kết trên người Trần Trường Mệnh, "Chỗ nào?" Tiên mối, văn mối lão gia là thanh thủy Phật Vân Thủy thành ngoại 300 giảnh kim sa thôn. Trần Trường Mệnh nói một cái địa danh. Ngược lại hắn luyện đan trong 10 năm đó, đi Tử vân Vương Triều rất nhiều nơi, đối địa lý phương diện tương đối quen thuộc, dù là Tô Linh Nhi dù thế nào để ra nghi vấn cũng tuyệt đối tìm không thấy sơ hở. Tô Linh Nhi nhíu mắt, ánh mắt sắc bén, tiếp tục đề ra nghi vấn, Vân Thủy Thành hướng Đông năm ngàn năm rất lớn tông môn thế lực là cái gì? Gặp Tô Linh Nhi từng bất truy vấn, vấn đề góc độ cực kỳ xảo trá, Trần Trường Mệnh cũng là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói ra, trước kia là Lưu Ly Tông, bây giờ là một cái tên là Trưởng Thiên Tông thế lực. Ừ, tiền bối. Trần Trường Mệnh trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, cái này có thể so với Kim Đan II, tu tu sĩ mục nát diệp hắc câu, thỏa thỏa là hắn sơ hở lớn nhất á hắn một cái trúc cơ tu sĩ, như thế nào khống chế được cường đại như vậy linh sủng? Còn nữa nói, cái này Mộc Nát Diệp Hắc Câu tại Mãng Nha Sơn chiếm cứ mấy chục năm, lại là thế nào trở thành một tên tử vân vương triều tán tu linh sủng. Quan hệ trong này rất khó khăn giải thích rõ ràng. Nhìn Tô Linh Nhi khi đó khắp ánh mắt hồ nghi, Trần Trường Mệnh liền biết mình gặp phải một cái đại phiền phải rồi. Một thanh phi kiếm từ Tô Linh Nhi mi tâm hiện lên, trôi nổi ở giữa không trung. Lập nhiên kiêu ý, trong nháy mắt liền bao phủ phía dưới mục Nát Diệp Hắc Câu, cái sau ngang dương nửa người trên, bây giờ bị xâm xâm kiếm bách, vậy mà cũng thấp xuống. Dù sao song phương chênh lệch quá lớn, Mộc Nát Diệp Hắc Câu hoàn toàn không phải đối thủ của Tô Linh Nhi. Đối với một cái kim đang cảnh tầng 6 kiếm tu tới nói, chém giết phơi bày ở ngoài mục nát diệp hắc khâu thật sự là quá dễ dàng. Nếu là mục nát diệp hắc khâu ẩn thân sâu trong lòng đất, Tô Linh Nhi muốn giết nó khó khăn. Gặp Tô Linh Nhi muốn động thủ, Trần Trường Mạnh cố ý hốt hoảng nói ra, "Tiền bối, ta với ngươi không oán không kỷ, ngươi vì sao đối với ta cùng linh sủng động thủ? Như ngươi loại này dụng ý khó dò hả người, lưu có ích lợi gì?" Tô Linh Nhi cười lạnh. Lư lưỡng phi kiếm giật giật, Dưới cái nhìn của nàng, trước hết giết mục khâu, cái này con yêu thú đến ở trước mắt người này trúc cơ tầng 8 thanh niên, không đáng để lo. Gặp Tô Linh Nhi quả thật động sát tâm, Trần Trường Mệnh trong lòng thở dài một hơi. Hắn thật sự là không muốn cùng Tô Linh Nhi đấu thủ. Vô luận nói như thế nào, hắn đều quên không được hơn 100 năm trước, hai cái đứa trẻ lang thang tại trời đông giá rét trong đống tuyết sống nương tựa lẫn nhau, cùng ăn cái kia lại đen lại vừa cùng bánh bao chợ cũ. Một lần kia, hai người bọn họ kém một chút liền chết. Nhìn chăm chú Tô Linh Nhi, Trần Trường Mệnh hốt hoảng thần phát sinh biến hóa, bắt đầu biến hòa, hắn nhẹ nhàng thở dài nói, "Linh Nhi muội muội, từ biệt trong năm, lâu rồi không gặp có khỏe hay không?" hắn quyết định than bại, dù sao hắn không muốn cùng Tô Linh Nhi phát sinh bất kỳ xung đột nào. Trần trường Mệnh cũng nhìn ra, hôm nay Tô Linh Nhi tính cách đại biến, quái đảng đang nghi, lên Cốc cùng trong lòng của hắn Tô Linh Nhi hoàn toàn khác nhau. Lần này hắn triển lộ thân phận chân thật, nếu như Tô Linh Nhi lương tâm chưa mất hẳn là cũng sẽ không truy hỏi hắn nữa cái gì, đã như thế hắn nguy cơ cũng giải trừ. Loại phương thức này có chút đánh bạc thành phần, nhưng bây giờ đây là Trần Trưởng Mệnh tại không cùng Tô Linh Nhi phát sinh xung đột dưới tình huống chọn lựa duy nhất rồi. Linh Nhi muội muội, Tô Linh Nhi trong lòng mẫm bình, người này vậy mà nhận biết nàng. Hơn nữa thanh âm này, như thế nào nghe quen thuộc như vậy? Người là? Tô Linh Nhi hô hấp có chút gấp gáp rút, nguyên bản băng lãnh ánh mắt hoài nghi tại thời khắc này cũng không còn sót lại chút gì, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trưởng Mệnh, chờ mong đối phương nói ra thân phận thật sự. Thời khắc này nàng, trong lòng đã mơ hổ có suy đoán rồi. Trần trường Mệnh bờ môi giật giật, vài giây sau mới phát ra một đạo khô khốc trầm thanh, "Linh Nhi muội muội, ta là ngươi trưởng mệnh ca a." Trưởng Mệnh ca? Tô Linh Nhi tinh thần chấn động, đôi mắt đẹp dâng lớn, khó tin nhìn chăm chú thanh niên trước mắt. Hơn 100 năm Trước đây cùng nàng tại Tây Lương thành phong tuyết thiên chung sống đường tựa lẫn nhau cái kia gầy yếu lang thang nam hải, lại còn sống sót. Hơn nữa, còn đi lên con đường tu hành. Một đường đi tới lại tận. chương 297, Tu La Trâm trường 297, Tu La Trâm chỉ là một cái ngũ hành tạp linh can, thế gian kém nhất tư chất tu luyện, nơi nào vào ta lưu ly tông đại môn. Tô Linh Nhi khiếp sợ nhìn chầm chầm trần trường mệnh, nào động bên trong lại hiện ra tại cái kia băng lánh phong tuyết thiên bên trong sư phó nói tới một đoạn lời kia tới. Trường bệnh ca đồng thời không phải không có tu tiên tư chất, nhưng tư chất của hắn thật sự là khó coi, chính là thế gian hiếm thấy ngũ hành tạp linh căn. Tổng có cái chủng này linh căn người, vô luận là ngộ tính cùng tốc độ tu luyện đều xa xa lạc hậu hơn tu sĩ tầm thường, bởi vậy dạng này người, rất ít có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh giới. Lưu Ly tông chính là danh môn đại phái, chiêu thu nhận đệ tử không có chỗ nào mà không phải là thiên phú xuất chúng ạ người. Ngũ hành tạp linh căn trường bệnh ca tại sư phó trong mắt giống như phế vật. Một cái phế vật, sư phó như thế nào lại mang về Lưu Ly tông? Về sau, khi nàng đi lên con đường tu hành bề sau, cũng triệt để minh bạch ngũ hành tạp linh căn loại tư chất này người, bị quản chế với thiên phú, đời này thành tựu vô cùng có hạn. Theo Tô Linh Nhi, chứa mệnh ca dù là có thể tu luyện, chỉ sợ cũng nhịn không quá trăm năm, cuối cùng sẽ kẹt chết ở chốc cơ cửa này. Từ Tây Lương Thành rời đi gia nhập vào Lưu Ly Tông, càng về sau Lưu Ly Tông hủy diệt, nàng giống như chó nhà có tang giống như khắp nơi tranh nẻ, cuối cùng gia nhập Tiên Minh. Nàng đã trải qua thế gian rất nhiều thăng trầm, ở trong quá trình này cũng vượt qua dài dòng thời gian, khoảng chừng hơn 170 năm rồi. Bởi vậy tại Tô Linh Nhi trong lòng Trương Mệnh ca cũng đã sớm tiêu tan tại thời gian trường hà bên trong. Những năm gần đây, theo nàng tu vi không ngừng tăng lên, nàng tại Tiên Minh bên trong càng ngày càng được coi trọng, địa vị cũng càng phát tôn quý. Năm đó ở giá Z Phong Tuyết Thiên trùng, cái kia cho nàng ăn đen cứng rắn bánh bao trường Mệnh ca, đã trong lòng của nàng làm giảm bớt. Phai nhạt được, cũng chỉ còn lại có một cái mịt mù cái bóng. Trương Mệnh ca, quả thật là ngươi. Ngươi là thế nào sống đến bây giờ? Ở trong lòng kinh lịch một phen chập trùng sau đó, Tô Linh Nhi trong lòng cái kia nhàn nhạt, nhạt cái bóng nhàn nhạt, nhạt, giờ khắc này bỗng nhiên lại tươi xuống lại. Nàng tiếng nói khàn khàn, hỏi: Nàng thật sâu ngưng thị Trần Trường Mệnh, trong ánh mắt như cũ lộ ra không thể tin thần sắc. Gặp Tô Linh Nhi thần sắc không ngừng phát sinh biến hóa, trong mắt càng phức tạp, Trần Trường Mệnh cũng lòng có cảm giác, thở dài một tiếng nói ra, chuyện này nói rất dài dòng, hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp đi. Cơ duyên xảo hợp. Tô Linh Nhi sửng sốt một chút, nghĩ thầm vậy chốc cơ tu sĩ tuổi thọ cũng chỉ có 200 năm, nếu như nửa đường gặp phải nguy cơ, tất thì rất dễ dàng vớ lạc. Nàng rất khó tưởng tượng, Trường Mạnh ca kém như vậy tư chất là tu luyện như thế nào đấy, lại là như thế nào từ cái kia vắng vẻ đạo nhỏ đi tới đại tần cái địa phương này. Trên người Trường Mạnh ca hết thảy đều tràn đầy bí mật. Ánh mắt khiếp sợ trở nên bình lặng, thay vào đó là thần sắc hồ nghi. Tô Linh Nhi nhíu mày nói ra, "Trưởng Mệnh ca, ta thật cao hứng ngươi có thể lấy được bây giờ loại này thành tựu, bất quá tuổi thọ của ngươi cũng lại chỉ có hơn 10 năm a. Ngươi có thể có năm chắc thành tiểu Kim Đan." "Sự do người làm đi." Chân trường Mệnh Tử từ tốn nói. Thời khắc này Tô Linh Nhi trong mắt lập lòe không tín nhiệm, tựa hồ cũng điều tra hắn. Tô Linh Nhi ánh mắt lập lòe, dự khí không nóng không độ nói ra, "Trưởng Mệnh ca, không dám giấu ta hôm nay thân phận là Tiên Minh trưởng lão. Ngươi tiến vào đại phía sau cũng cần phải tinh tường đi." Chúng ta tiên minh đối với cái kia vắng vẻ đảo nhỏ quản chế luôn luôn là cực kỳ nghiêm khắc, cho nên cái nào sợ sẽ là người thân nhất, cũng muốn tại tiên minh lập hồ sơ mới được. Lập hồ sơ a? Trần trường Mệnh trừng mắt nhìn, trong lòng có chút bĩ thương. Trước kia mang theo Tô Linh Nhi đứa con cái này, hắn mấy năm kia ngậm bao nhiêu đắng. Hắn đối với Tô Linh Nhi chẳng những có ơn cứ mạng, còn có bảo dưỡng tri ân, nhưng bây giờ đến xem, nha đầu này trong mắt ánh mắt hoài nghi một mực chưa từng biến mất qua. Nhưng hắn đi tiên minh đăng ký, lập hồ sơ, điểm này Trần Trưởng Mệnh thật sự là không thể chịu được được. Linh Nhi muội muội, ta không muốn đi tiên minh ngươi có thể tạo thuận lợi. Hán viện truyện cử truyện. Cái này, Tô Linh Nhi lộ ra vẻ khổ sở, suy tư mười mấy giây sau đó, ánh mắt rơi vào mục nát diệp hắc khâu trên thân, lại một lần hỏi, Trưởng mệnh ca, ngươi là như thế nào khế ước cái này linh sủng? Gặp Tô Linh Nhi không đôn tha, Trưởng trưởng mệnh nhàn nhạt giải thích nói, sớm mấy năm, ta đã từng tới Hoàng gia sơn, khi đó nó còn nhỏ yếu, cho nên may mắn phía dưới liền khế ước. Bây giờ đã cách nhiều năm, ta quay về Hoàng gia sơn, không nghĩ tới nó đã trở thành cấp 5 yêu thú. Thì ra là thế, nghĩ không ra Trưởng mệnh ca như thế bận khí tốt đâu. Bây giờ thêm một cái có thể so với kim đang cấp 5 yếu thú, về sau người bình thường cũng không dám khi dễ ngươi. Tô Linh Nhi mỉm cười. Dừng một chút, nàng cười hỏi, không biết trường mệnh ca lúc nào rời đi hoàng nhà sân đâu. Đại khái 50 năm trước đi. Trần trường mệnh lập lỡ nước đôi nói. Hả, 50 năm trước ca, cái kia không sao. Tô Linh Nhi lắc đầu nở nụ cười. suy Nàng đột nhiên bàn tay mở ra, một đạo thật nhỏ hồng mang lập tức phong tới. Cái này là một cái rất nhỏ màu đỏ thám tiểu châm dạng phát bảo tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, tại hai người cách biệt không đến ngũ trượng trong khoảng cách bất kỳ người nào cũng rất khó né tránh. Trần Trường Mạnh cũng không nghĩ tới, Tô Linh như vậy mà lại đột nhiên động thủ đối hắn. Bất quá, cái này xích hồng tiểu châm công kích đồng thời không là bộ vị yếu hại của hắn, tại hắn thật dày đầu vai loẻn lên mà bảo, đồng nhiên đâm vào đi bảo. Tình huống bình thường, thân là luyện thể tu sĩ Trần Trường Mệnh cũng không sợ pháp bảo công kích. Vậy công kích, đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Nhưng cái này xích hồng tiểu châm lại ngoại lệ, nó không gì không phá, cực kỳ cứng, rắn, vậy mà thẳng cái xuyên thấu đầu vai của hắn tại ngoài. Từ máu thịt bên trong đi xuyên mà qua. Phốc, xích hồng tiểu châm từ đầu vai đằng sau bay ra, ở giữa không trung xoay tròn một chút, lại rơi vào tô linh nhi trong tay ngọc. Chân chương mạnh đột nhiên lui về phía sau hai ba mươi trượng ra ngoài. Linh nhi nguội muội, ngươi đây là ý gì? Hắn nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, cái này tô linh nhi, vậy mà đột nhiên động thủ với hắn, cái này là căn bản căn bản liền không có tín nhiệm qua chính mình. Xem ra, thời gian trôi qua quá lâu, trước đây hắn đối với ân tình của nàng đã sớm tiêu tan tại tô linh nhi trong lòng. Nàng tùy tiện xuất thủ, xem ra lại đoán được cái gì. Trần Chương Mạnh trong lòng căng thẳng, đang nghi am hiểu nghi kỵ Tô Linh Nhi cuối cùng ở trên người hắn mở ra một cái chỗ để đột phá. Cái này tiểu châm hẳn là kiểm chắc đi ra, hắn là một gã kim đang canh thể tu. Tô Linh Nhi hô hấp hơi có vẻ gấp rút, hai cây trắng loăn ngón tay của Vân về Sích Hổ tiểu châm, nhìn qua phía trên một giọt dòng máu màu tím, trong ánh mắt thần sắc dần dần biến trầm. Haha, ta đây tu La châm là đặc biệt nhằm vào thể tu luyện chế pháp bảo. Một giọt dòng máu màu tím chảy chậm đã rơi vào trắng non trong lòng bàn tay, Tô Linh mặt lạnh lùng nhìn chăm chú Mệnh, từng sợi cừu hận diễm, trong lòng nàng bắt đầu rừng rực. Nếu như nàng sợ liệu không sai, nàng sư Minh Bạch Ngọc Đường sẽ chết tại trận chương mệnh trong tay. Tu La châm, Trần trường mệnh trong lòng bị đình, hắn vẫn lần đầu nghe nói loại này pháp bảo. Hồi tưởng cái này Tu La châm xuyên thấu chính mình máu thịt một khắc, hắn vẫn cảm nhận được cái này kiện pháp bảo cường đại. Bất quá, Tu La châm dù là mạnh hơn lại có thể thế nào? Nếu như hắn toàn lực phòng ngự, đề thăng cục bộ xương cốt gùn máu thịt vào độ, cái này Tu La châm cũng vô pháp xuyên thấu hắn tầng nãy phòng ngự. Thử, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Tô Linh Nhi trong lồng lửa giận lừng bắt đầu cháy rực. Trừ mệnh ca Ngươi nguyên lai like là pháp thể song tu a, ha ha, ta thật là xem từ ngươi." Nàng lạnh lùng giễu cợt. Chương 298, thân như minh ngọc. Chương 298, thân như minh ngọc. Linh Nhi ngồi ngồi, ta là pháp thể song tu lại có thể thế nào? Ngươi vì sao đột nhiên muốn động thủ với ta?" Trần Trương mệnh ánh mắt cũng lạnh lùng xuống, trong đó ẩn ẩn có lửa giận tiêu đốt. "Trương Mệ ca, ngươi quá sẽ ngủ trong rồi." Tô Linh Nhi lắc đầu, "Cơ phùng thiếu đạo, ngươi là kim đan thể tu, đã từng mấy chục năm trước lại đã tới hoàng Nhà sơn, ngoại nắm giữ chết sư huynh Ngọc đổng gia thực sự không nghĩ ra được còn sẽ có khác người khác. Trần Trường Mệnh trầm mặc. Tô Linh Nhi tính cách đại biến, nghi kỵ đang nghi, hắn bây giờ bại lộ thể tu thân phận, dù là giải thích thế nào đi nữa cũng vô ích. Vất quá, Trần Trường Mệnh vốn chính là tâm địa người lương thiện, cái này gian khổ một đời cũng chưa từng từng lui tới mấy cái thực tình bằng hữu, hắn thực sự không muốn cùng Tô Linh Nhi sinh tử đối mặt. Tô Linh Nhi dù là có tu La Trầm, cho dù là Kim đang cảnh tầng 6 kiếm tu, nhưng vẫn như cũng không phải là đối thủ của hắn. 10 năm này, mặc dù hắn tu vi không có cái gì để thăng, nhưng lại của hắn linh sủng nhóm lại tăng lên nhanh chóng. Lại hắn rời đi Xích Tuyết Sơn ra ngoài du lịch thứ 3 năm, Phệ Linh trùng đã đột phá cấp 7 trung cấp, cái này 7 năm bên trong mặc dù không có đột phá đến phía dưới một cái cấp bậc, nhưng thực lực cũng tăng lên không thiếu. Hôm nay Phệ Linh trùng ở trên cảnh giới có thể so với Kim Đan cảnh tầng 8 tu sĩ, nhưng bản về thực lực tới có thể so với Kim Đan tầng 9. Do đó, Phệ Linh trùng nổ ra linh khí cương cháo đối với Tô Linh Nhi tới nói, cơ hội là rất khó phá bỡ. Xem như Trần Trường Mệnh chiến đấu chủ lực, Ma Linh đẳng tiến hóa càng thêm khả quan, bên ngoài ra du lịch năm thứ 2 liền đột phá đến cấp 7 yếu thú. Còn giữ lại 8 năm đem cổ quỷ nục thân hấp thu sạch sẽ, gần nhất lại thành công đột phá đến cấp 7 trung dài. Hôm nay Ma Linh Đẳng tại đẳng cấp bên trên đã đuổi ngang phệ linh trùng. Ma Linh Đẳng cứ việc không có giác tình bất luận cái gì thiên phú thần hùng, nhưng mà bây giờ nó yêu quỷ ma tam đại bản nguyên toàn bộ độ túc, nhục thân đã cường đại đến một loại 10 phần trình độ không bố. Bình thường lúc đó từng đã cho đánh giá, nói Ma Linh Đẳng nuôi một cây đẳng điều đều có thể so thượng phẩm pháp bảo giống như cứng rắn, mà hắn chủ cột tất thì càng cứng rắn hơn, đâu chỉ tại cực phẩm pháp bảo. Thường nghĩ một cái, hàng ngàn hàng vạn đầu hắc đẳng đồng loạt ra tay. Tương đương với hàng ngàn hàng bạn tiện thượng phẩm pháp bảo cùng nhau công kích, cái này Hủy Thiên Diệt Địa uy lực nên có bao nhiêu đáng sợ. Vậy cấp 7 trung giai yêu thú, thực lực đủ có thể sánh ngang nhân tộc Kim đang cảnh 9 tầng tu sĩ, nhưng nếu là Ma linh đẳng xuất thủ, cái nào sợ sẽ là Kim đang cảnh 10 tầng tu sĩ xuất thủ, cũng đừng hỏng tại Ma linh đẳng công kích đến toàn thân trở ra. Lại cho Ma linh đẳng một đoạn thời gian, nó một khi tiến hóa đến cấp 7 thượng giai, khi đó cũng có thể cùng Nguyên Anh tu sĩ phân cao thấp rồi. Mà ngân tuyến vệ tâm trùng tại trong 10 năm đó, thôn cổ quỷ trái tim sau đó, tiến hóa tới rồi cấp 7 sơ giai yêu thú. Nó cứ việc không có giống vệ linh trùng như thế giác tỉnh cái gì thiên phú thần thông, nhưng mà tại tốc độ, lục thân trình độ cứng cát, lực lượng phương diện đều tăng lên rất nhiều lần. Cái nào sợ sẽ là Trần Trương Mệnh, bây giờ muốn bằng vào kim đàn cảnh tầng 3 nhục thân phòng ngự được ngân tuyến vệ tâm trùng, cũng không dám hứa chắc liền nhất định có thể phòng được. Cái này cái cấp bậc ngân tuyến vệ tâm trùng, tự nhiên cũng không sợ vù phi kiếm chém giết cùng pháp bảo công kích, tới lui tự nhiên, tốc độ công kích nhanh như thiềm điện, khiến người ta khó mà phòng bị Trần Bây giờ chính là mục nát diệp hắc khâu một mực phóng tới Hoàng Nha Sơn thạ dông đẳng cấp khá thấp, tạm thời không thể giúp cái gì đại ân. Đối mặt Tô Linh Nhi, Trần Trường Mệnh sức mạnh quá đủ. Hắn đã sớm có dễ như trở bàn tay nghiền sát đối phương hạt cỏ thực lực. Phía trước bị tu La Kim châm xuyên, hắn cũng là không nghĩ tới Tô Linh Nhi lại đột nhiên động thủ, không có phòng bị phía dưới mới chịu một chút bết thương nhỏ. Tô Linh Nhi thần sắc lạnh lùng, trên mặt rào rạt sự tự tin mạnh mẽ. Trường Mạch ca, giết người thì đền mạng, thiên nghĩa, cái này có gì dễ nói. Thân là tiên minh trưởng ta tự nhiên không thể làm việc tiên tư trái pháp luật, bỏ mặc hung thủ mà mặc kệ. Nghe độ Tô Linh Nhi nói như vậy, Trần Trường Mệnh trong lòng một hồi khổ sở, ánh mắt của hắn càng thêm ảm đạm vô quang, nhẹ giọng nỉ nó nói, "Linh Nhi muội muội, ta đã cứu ngươi, chẳng lẽ phần ơn tình này ngươi quên rồi sao?" Một mã thì một mã, sư phụ ta trước kia cũng cứu được ngươi, đồng thời cho ngươi một cái lợi bài, chỉ dẫn ngươi tiến vào tu tiên giới đại môn. Tô Linh Nhi trong mắt niệm Mai chi ý càng thêm nồng đậm, lạnh thiếu đạo, "Ta đã sớm đổi còn ơn tình của ngươi rồi, Trần Mạnh ca. Giữa ngươi ta tại không cái gì cùng nhau thiếu nợ, ngươi hẳn biết rất rõ, nếu như không có sư phụ ta ban thượng một hồi hóa, ngươi đã sớm hóa thành một nắm cát vàng rồi." Gặp Tô Linh Nhi tuyệt tình như thế, chân trướng mạnh toàn thân giật run. Hôm nay nếu như hắn không có bảo toàn tính mạng áp chủ bài, nhất định sẽ vẫn lạc tại Tô Linh Nhi trí thủ. Chân trường mạnh trầm mặc mấy giây, quyết định hay là muốn đem trong lòng câu nói sau cùng thổ lộ. Ánh mắt của hắn biến đến vô cùng thâm trầm, nhìn chăm chú Tô Linh Nhi, lạnh giọng nói ra, ngày xưa trong hoàng gia sơn, Ngô đạo tử nếu muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể phấn khởi chống cự đồng thời giết hắn, về sau Bạch Ngọc Đường cùng Bùi Sơn cũng là nghĩ ta, ta cũng chỉ có thể phản sát chi. Linh Nhi muội muội, ta chưa bao giờ trêu chọc những người này, vẫn luôn tại tự vệ mà thôi, làm sai chỗ nào? Tô Linh Nhi nghe vậy, sắc mặt quái đản. Người giết người khác, có lẽ không có sai, nhưng mà giết Bạch Ngọc đường chính là phạm vào tội ác tại trời tội lớn." Nàng giọng căm hận nói ra, lưu ly tông hủy diệt sau đó, ta và Bạch sư Minh tránh né truy sát, lang bạc kỳ hồ, qua nhiều năm như vậy ta và hắn sống nương tựa lẫn nhau, đã sớm thân như huynh muội rồi, người giết ta huynh trưởng, ta ha có thể tha mạng của ngươi." Thân như huynh muội. Trần Trương mỉm nở nụ cười khổ, câu nói này với hắn mà nói là cỡ nào hài cùng châm chọc. Hơn 170 năm trước, trong Tây Lương thành, một đôi kia phong tiết thiên trùng lang thang nam nữ hải đồng, Không phải cũng là thân như mình mỗi sao? Nhưng bây giờ, hết thảy đều thay đổi. Không thể không nói, thế gian này lòng người thật sự là nhất là không rựa vào được. Tô Linh Nhi có thể cho rằng, sư phụ của nàng ban cho hắn một hồi thiên đại tạo hóa, nhưng nàng nơi nào tin tưởng, nàng cái này sư phó mặt người dã thú, thế nhưng là phái người tới giết qua hắn. Ám sát sau khi thất bại, nàng cái này sư phó vậy mà tự mình buông xuống man hoang, trong võ linh thành bố trí xuống thiên la địa võng, tính toán đem hắn một mạng hốt gọn. Cũng may Thiên tính toán không bằng người tính toán, lúc đó Ma Linh cây đột nhiên xuất hiện, lấn võ linh thành mới khiến cho cái kia Liêu Ly tông tông chủ Lý Tú Ninh kế hoạch phá sản, mà Trần Trường Mạnh cũng tự tay chém giết đối phương. Lý Tú Ninh chết đi, cũng tạo thành Liêu Ly tông hủy diện. Có thể nói, đây hết thể cũng là Liêu Ly tông gieo gió gặt báo. Tô Linh Nhi lạnh lùng con mắt lóe lên. "Trương Mạnh ca, giết người thì để mạng, thiên kinh điểm nghĩa. Ngươi nếu là làm tốt nền cổ đợi giết chuẩn bị, xem ở những ngày qua tình cảm, ta tự nhiên sẽ cho ngươi hậu táng." Trần Trường Mệnh hờ hững lắc đầu, "Ha ha, Tô Linh Nhi, ngươi quá cùng cùng vọng, cuồng Linh Nhi sở, lập tức trong lòng dâng lên vô hạn lửa giận chỉ là một cái ngũ hành tạp linh căn phế vật, dù là luyện thể thành tiểu kim đan 3 tầng lại có thể thế nào? Chỗ nào là nàng vị này kim đang cảnh 6 tầng kiếm tu đối thủ? Nàng thi triển bí pháp cảm thụ một chút trong lòng bàn tay cái kia một giọt dòng máu màu tím, đã sớm phân tích ra được đối phương cũng bất quá là kim đan cảnh tầng 3 luyện thể tu vi. Chết. Trong tay tu la châm đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, vắn nhanh mà đến. Chương 299, xà linh huyết hơi thở thuật chương 299, Sa linh huyết hơi thở Tiếng xé gió vang lên. Mâu đỏ tiểu châm lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một cái rơi trong suốt lồng ánh sáng đột nhiên hiện ra, đem Trần Trường Mệnh bảo vệ. Phốc, Tu La kim châm bên trong linh khí cương trảo, cái sau nghiêm trọng sụp đổ, sụp đổ tới rồi trình độ nhất định sau đó, linh khí cương trảo vậy mà phụ một tiếng bên trong giống bong bóng giống như bẻ nát. Bây giờ Tu La châm cũng tiêu hao số lớn uy năng, tốc độ giảm bất rất nhiều. Trần Trường Mệnh ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay liền chụp tới màu đỏ thông tiểu châm. Hắn thấy, cái này chuyên phá luyện thể tu sĩ thân thể Tu La châm đối hắn uy hiếp khá lớn, món bảo vật này bởi vì thể tích quá nhỏ, lực công kích 10 phần tập trung, cho nên linh khí cương cháo sụp đổ tới rồi trình độ lớn nhất về sau, vẫn là không cách nào chống cự cây kim nhỏ như vậy khu vực tạo thành lực phá hoại. Cuối cùng, vẫn là phá. Nếu như hắn có thể đem Tu La châm nắm trong tay, không khác nhường Tô Linh Nhi tự đoạn một tay, thực lực giảm lớn. Siêu. Trần Trương Mệnh cứ việc tốc độ tay rất nhanh, nhưng Tu La châm như có linh tính bay ngược ra ngoài, chỉ chớp mắt lại bay đến Tô Linh Nhi trước người. Cái này sao có thể? Nhìn lên trước mắt không công mà về Tu La châm, Tô Linh Nhi kiếp sợ nhìn chằm trong lòng cũng lật lên kinh đào hãi lãng. Tên phế vật này Trong tay lại có một kiện cường đại phòng ngự bảo vật bảo vật này thả ra phòng ngự lồng ánh sáng kém một chút liền phòng thủ nàng vô kiên bất tồi tu la châm Tô Linh Nhi rất rõ ràng nếu như đội thành nàng bạn bệnhphi kiếm công kích sợ rằng rất khó lấy đánh tan tầng này phòng ngự lồng ánh sáng chỉ là một cái kim đan tầng 3 thể tu vì cái gì có thể khống chế như này pháp bảo. Tô Linh Nhi trong lòng không hiểu theo lý thuyết Trần trường mệnh tu đạo tu vi cũng bất quá là trúc cơ 8 tầng. dạng này thần thức trình độ cũng chỉ có thể khống chế pháp khí tuyệt đối không cách nào khống chế phát bảo mà Kim đang cảnh tầng 3 thể tu Chẳng lẽ nói cũng tu luyện một loại nào đó cường tráng thần thức bí pháp sao? Cho nên mới có thể khống chế được pháp bảo. Nhưng thần trí của hắn dù thế nào mở rộng, cũng không khả năng vượt qua đã biết bị Kim đang cảnh 6 tầng cường giả. Do đó, cái này kiện pháp bảo có thể ngăn cản tu La châm, phẩm cấp nhất định rất cao, nói không chừng. Bảo vật này đều đã vượt qua pháp bảo phạm uy. Vừa nghĩ tới siêu việt pháp bảo phàm chủ, Tô Linh Nhi trong lòng cũng hiện lên nóng hừng hực cảm giác, tâm tình nhịn không được động. Tu tiên giới ở bên trong, so pháp bảo còn lợi hại hơn, dĩ nhiên chính là linh bảo. Đây chính là nguyên anh cấp bậc tu sĩ mới có thể sử dụng bảo vật, huy năng vô tận, uy lực có thể xương tính cùng. Bất quá, Tô Linh Nhi không tin Trần Trường Mệnh nắm giữ linh bảo, dù sao luyện thể tu sĩ thần thức có hạ, trên cơ bản không có khống chế linh bảo có thể, chính là nàng loại này kim đang tầng 6 tu sĩ, trước mắt cũng không có năng lực khống chế linh bảo. Đi, phi phù ở Tô Linh Nhi trước người bản mệnh phi kiếm, đột nhiên như thiểm điện chém về phía Trần Trường Mệnh. Phốc, không có dấu hiệu nào, một cái linh khí cương trảo xuất hiện. Phi kiếm chạm ở phía trên, linh khí cương trảo có chỗ lõm, tiếp đó đem kiếm chò bắn ra ngoài. Tô Linh Nhi sắc mặt tâm trầm nàng không nghĩ tới trần trường mệnh khó giải quyết như thế, nhưng càng như vậy, nàng càng phát hiếu kỳ, khẩn cấp muốn giết người là bảo, nhìn trong tay đối phương rốt cuộc là bảo vật là gì. Nàng đồng thời không lo lắng cho mình không cách nào phá vỡ tầng này phòng ngự lồng ánh sáng. Dù sao, trong tay nàng tu La châm. cái này xích hồng tiểu châm thế nhưng là nàng hao phí cực lớn tài lực, còn dựng mọi người tình, mới tìm được tiên minh một vị luyện khí đại sư luyện chế được. Luyện chế bảo vật này, tự nhiên là muốn tự tay mình giết giết hại Bạch sư minh hung thủ. Tô Linh Nhi thần thức động, tu La bay ra, chạy thẳng tới linh khí cương tráo mà đi. Vĩ kiếm cùng tu la châm gạo thét mà ra, đồng thời công tới. Trần trường mệnh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng không có chút rung động nào, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra lạnh lùng sát ý, tất nhiên Tô Linh Nhi muốn như vậy giết hắn, như vậy hắn cũng không có gì đáng nói. Kẻ giết người, hàng bị giết chi. Tu tiên giới bên trong nào có cái gì thành tín cốt tử, khắp nơi người lửa ta gạt, cùng nhau đi tới hắn gặp phải cũng là thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân. Tô Linh Nhi cũng là như thế. Trần trường mệnh đối với nàng đã vô cùng thất vọng, cho nên trong lòng cũng bốc lên sát ý. Phúc. tu la đem linh khí cương đến trình độ lớn nhất, vào cứng rắn và sắc bén đem tầm này phòng ngự cứng rắn phá bữa rồi. Cùng lúc đó, phi kiếm phá không mà tới. Lại một tầng nhỏ hơn phòng ngự lồng ánh sáng đột nhiên hiện lên, đem phi kiếm cho bắn ra ngoài. Hừ, bảo vật này kích hoạt tốc độ nhanh như vậy. Tô Linh Nhi thấy thế, trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Thừa dịp Tô Linh Nhi kinh ngạc trong giây mắt, Trần Trường Mệnh đột nhiên thân thể khế động, đưa tay liền đem viên tia xích hồng tiểu châm cho cứng rắn nắm ở trong tay. Lực lượng thần thức điên cuồng mà tới, tu la châm kịch liệt run dậy, nhưng trong lúc nhất thời vậy mà cũng vô pháp tránh thoát một cái kia thế thủ. Tô Linh Nhi hốt, cái này Trần Trường Mệnh thân Vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Như thế bài Sơn Đạo Hải vậy cự lực đem Tu La Châm hàn chết trong tay, để cho nàng vậy mà không cách nào dùng thần thức khu động Tu La Châm di động. Nếu như đã mất đi Tu La Châm, như vậy nàng muốn công phá tầng này phòng ngự cũng có chút khó khăn. Nghĩ tới đây, Tô Linh Nhi đột nhiên hít thở sâu một hơi, thần sắc biến nghiêm túc đứng lên. Hô, một đạo hồng sắc sả hình dáng con mang, đột nhiên từ nàng đầu ngón tay chữa vật giới chỉ bên trong bay ra, trôi nổi ở trước mặt nàng. Tô ánh mắt đăm đăm, gắt gao nhìn chầm chầm đầu này màu đỏ tiểu sa. Nó có chút hư hảo, cũng không phải thực thể bùm. Bù. Nàng một đôi ngọc thủ như hồ điệp xuyên hoa giống như không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, rót vào màu đỏ tiểu xà bên trong, trong lòng bàn tay cái kia một giọt dòng máu màu tím cũng lặng yên theo pháp quyết tiến vào, bị màu đỏ tiểu xà một bụng nuốt xuống. Xa xa Trần Trường Mệnh nhìn qua Tô Linh Nhi một phen từ động, chân mày cau lại. Đây là đang làm cái gì? Trong lúc nhất thời, hắn cũng không có thấy rõ. Đúng lúc này, một đạo khe tê âm thanh quanh quẩn hư không. "Đi." Tô Linh Nhi một tay vỗ, màu đỏ thám tiểu xà đột nhiên hướng về Trần Trường Mệnh bay tới. Trần Trường Mệnh mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Mẫu Đỏ Thám Tiểu Sả, muốn nhìn một chút nó có là gì, có thể hay không phá vỡ vệ linh trùng linh khí cương trảo. Mẫu Đỏ Thám Tiểu Sả tới gần, lại tiếp xúc đến linh khí cương trảo nháy mắt, đột nhiên quỷ dị xuyên tới tới, tiếp đó thân thể hóa thành vô số màu đỏ hạt, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai rơi vào trên người Trần Trường Mệnh. Tốc độ quá nhanh, toàn bộ quá trình cũng 10 phần quỷ dị, Trần Trường Mệnh bị những thứ này màu đỏ hạt kích về sau, mới hoàn toàn phản ứng lại. Hừ. Mệnh vội cảm thụ một chút thân thể. Hắn cũng không có phát giác màu đỏ tiểu xà hóa thành hạt đến cùng có tác dụng gì, rơi vào trên người vậy mà không có một chút lực công kích. Tiền bối, đây là thần thông gì? Chân Trương Mạnh không yên lòng, âm thầm trao đổi Bích Thương tiền bối. Cái này trầm mặt mấy giây, Bích Thương mới giật mình nói, "Linh Cẩm, nếu như ta đoán không sai, đây cũng là đến từ Vu tộc xà linh huyết hơi thở thuật." Xà linh huyết hơi thở thuật. Chân Trương Mạnh trong lòng cả kinh, hắn tìm khắp não hải cũng chưa từng nghe thấy cái tên này. "Linh Cẩm, ngươi quay đầu xem sau đầu." Bích Thương ngữ khí nhanh chóng nói. Chân Trương mệnh trong nháy mắt quay đầu. Trần Liên thấy một đầu nhất trượng lớn nhỏ màu đỏ đại xa hư ảnh, như ma bàn đồng dạng chiếm cứ lên đỉnh đầu hậu phương trong hư không. Chừng 300, một tháng thời gian chừng 300, một tháng thời gian vừa nhìn thấy đầu này màu đỏ đại xa chiếm cư ở sau hốt trong hư không, Trần Chưn Mệnh chỉ cảm thấy đại não vang một tiếng nổ rồi, nhưng ý thức của hắn tại trong lúc nhất thời cũng lâm vào to lớn trong hỗn loạn. Không hề nghi ngờ, cái này màu đỏ đại xa chính là vừa rồi hóa thành hạt màu đỏ tiểu xa, nhưng vừa rồi rõ ràng không phải biến mất sao, làm sao còn có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại sau đầu? Loại thần thông này, tựa hồ không phải giết người dùng. Chẳng lẽ nói Một cái suy đoán to gan đột nhiên hiện lên ở trong lòng, trong chốc lát làm cho Trần Trường Mệnh không rét mà run, toàn thân lông tơ tại thời khắc này đều dựng đứng lên. Bích Thương Phảng phất nhìn ra Trần Trường Mệnh suy nghĩ trong lòng, trực tiếp mà Trần, Linh Cẩm, ngươi sở liệu không sai, cái này Vu tộc Sà Linh Huyết Hơi Thở thuật là một môn cùng truy định vị trí thuật, thi triển môn thuật pháp này lúc, nhất định phải có một giọt máu mới có thể. Cái này Tô Linh Nhi thật là sâu mưu tình a, tại mới lần thứ nhất xuất thủ lúc, liền nưu đồ tốt cái này bước thứ hai. Trần Trường Mạnh xoay người lại, ánh mắt như kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú hướng đối diện Tô Linh Nhi. Cho tới nay Hắn mong vào có thể tùy thời thay đổi nhục thân cùng cường đại liệm thuật, tránh né đủ loại địch nhân. Nhưng bây giờ, Tô Linh Nhi đem cái này xả Linh huyết hơi thở thuật thực hiện tới rồi trên người mình, cái này khiến hắn về sau vô luận như thế nào thay đổi dung mạo cùng ký ức, cũng vô pháp trốn tránh tiên minh đội bắt rồi. Bây giờ có cái này màu đỏ đại xà hư ảnh thời khắc chiếm cứ sau đầu, nhưng hắn lập tức liền không chỗ che thân rồi. Trăn trường mệnh trải qua thời gian dài cảm giác an toàn, cũng hoàn toàn biến mất rồi. Tiên bối, nếu như ta giết Tô Linh Nhi, muôn thuật pháp này sẽ giải trừ sao? Hắn âm thầm hỏi. Hẳn là không thể Cái này màu đỏ tiểu xà là Khang bị Nguyên Anh cấp 8 yêu thú hỗn phách, kết hợp máu của nó luyện chế được. Lúc thi triển chỉ cần địch nhân một giọt máu là được rồi. Một khi xà linh ký sinh thành công, trong ngắn hạn liền không cách nào phá ngoại trừ, trừ phi Nguyên Anh tu sĩ nguyện ý xuất thủ tương trợ, mới có thể nhanh chóng thanh trừ cái này xà linh. Bích Hương dàn dài. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại tiếp tục nói ra, tại luyện chế xà linh thời điểm, sẽ dùng cấp 8 yêu thú huyết dịch luyện chế được huyết dẫn bình thường, có thể luyện chế ba phần bất kỳ người nào nắm giữ huyết dẫn, đều có thể tìm được bị xà linh sống nhờ người. Nghe được bích thương lời của Tiên Bối, Trần Trường Mệnh một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc. Xem ra lần trước giết Tiên Minh một vị trưởng lao sau đó, Tiên Minh đối với hắn coi trọng trình độ tăng lên trên diện động, vậy mà vận dụng loại cường đại này định vị thần thông. Đây là muốn đem hắn triệt để giết chết mới bỏ qua à ông? Tu La Trầm một hồi rung động dữ dội, đột nhiên thoát ly Trần Trường Mệnh ngón tay của, bay đến Tô Linh Nhi bên cạnh. Tô Linh Nhi khuôn mặt hiện lên tần sắc hài lòng. Cái này Xà Linh huyết vốn chính là giết hại Bạch Ngọc Đường hung thủ chuẩn bị, thừa dịp Trần Trường kinh tại Xà Linh thời khắc, nàng đột nhiên khu động Tu La Trâm, thành công pháp đi. Trần Trường Mệnh ta nói qua giết người thì liền mạng, thiên kinh điểm nghĩa. Ngươi giết ta tiên minh trưởng lão, bây giờ xả linh huyết hơi thở thuật vừa ra, ngươi chính là ta toàn bộ tiên minh vật trong túi. Tô Linh Nhi hơi có chút đáp ý, nhặt nhặt tiểu đạo, nếu như ngươi nguyện ý tu thủ chịu trói, cùng ta trở về tiên minh nhự đội, sau khi ngươi chết ta sẽ cho ngươi hậu táng. Tô Linh Nhi, ngươi liền chết lòng này đi. Trần Trương Mệnh ngừ lạnh, lửa dẫn trong lòng kèm theo ngập trời sát cơ giống hỏa sơn giống như bạt phát. Hắn run tay một cái, một đoàn ma bản kích cỡ tương đương mẩu đèn chì bật bay ra. Chính là ma linh đằng. Vì tốc chiến tốc thắng, hắn quyết định ma linh đằng xuất thủ nhanh chóng diệt sát Tô Linh Nhi. Hô, Ma Linh Đẳng vừa xuất hiện, trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn, che khuất bầu trời như thiểm điện rối ra vô số màu đen đầm điều, tạo thành một đạo dòng lũ màu đen, thoáng qua đem Tô Linh Nhi bao trùm. Tô Linh Nhi phi kiếm cùng tu la trầm, bị hắc đẳng đánh bay. Trên người nàng tự động kích hoạt hộ thể bảo vật hình thành quang mang, cũng ầm ầm phát toái. Ba ba ba, mấy chục đầu hắc đẳng rơi vào trên người nàng, đem gỗ kia mặc màu trắng trường bảo kiểu khuất đến phá thành thần đợi bay ra ngoài, cũng bị Ma Linh tan. Tại ngắn một hai cái hô hấp cơ liền bất lực. Tại cảnh giới có thể so với Kim đang cảnh tầng 8 tuyệt thế hung thú Ma Linh đằng trước mặt, Kim đang cảnh tầng 6 Tô Linh Nhi không chịu nổi một kích. Ma Linh đằng quấn lấy Tô Linh Nhi nhục thân cùng pháp bảo lại bay trở về, tiếp đó bị Trần Trường Mạnh vất tay thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Liếc mắt nhìn mục nát diệp hắc câu, Trần Trường Mạnh hạ xuống trên mặt đất, đem cái này linh sủng cũng thu vào. Từng trận sơn phong phạt tới, Trần Trường Mạnh lúng rơi áo bảo, giờ khác này hắn cảm giác cơ thể có chút lạnh. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn màu đỏ đại ảnh, thanh hỏi, bối, cái này xà linh rất có phương pháp phá giải?" Sở Dĩ hỏi như vậy, Trần Trường Mệnh cũng là căn cứ vào Bích Thương trước đây lời nói kia làm ra phán đoán. Bích Thương nói, trong ngắn hạn không cách nào phá trừ, do đó, hắn tin tưởng lai lịch bí ẩn Bích Thương tiền bối vẫn có nhất định biện pháp. Dù sao cũng là cấp 8 yêu thú hơn phách, ta nếu là xuất thủ bài trừ nhanh nhất cũng phải một tháng thời gian. Bích Thương trầm ngâm nói ra, một tháng thời gian, ta có thể đem ngươi đây bên ngoài cơ thể xả linh hư ảnh ma diệt, nhưng mà cái này xả linh vẫn như cũng còn tiềm ẩn tại ngươi trong thân thể, ta có thể dùng bí thuật tạm thời phong ấn, dạng này tiên minh liền không cách nào thông qua huyết dẫn đến tìm kiếm đến ngươi. Xem ra, ta chỉ cần sống qua một tháng thời gian, liền có thể bình an." Chân trường Mệnh bắt đầu, ngữ khí cảm thấy chát, luôn luôn kiên nghị khuôn mặt cũng nổi lên từng sợi vẻ u sầu. Đón lấy tới một cái nguyệt, hắn muốn tự mình đối mặt tiên minh cái này một tôn vật khổng lồ truy sát. Chuyện này với hắn cái này Kim đang cảnh tầng 3 thể tu tới nói, thật sự là quá khó khăn. Dù là có hai cái cấp 7 yêu thú tương trợ, sống sót tỷ lệ cũng thấp đáng sợ. Hắn nhất định phải thật tốt tính toán, mới có thể tại trận này mèo chuột trong trò chơi còn sống sót. Ý niệm trong lòng cấp tốc chuyển động, chân Trương Mệnh không ngừng suy tư đủ loại chạy trốn khả năng. Hội Thuần Dương thủy phủ. Mấy chục giây sau đó, Trần Trường Mệnh trong lòng thì có quyết đoán. Trước kia hắn ở đây triệu quốc xích thiên thành bên ngoài một con sông lớn đáy rồng, lộ nhập tiến vào Thuần Dương thủy phủ, thu được một phần vô thượng cơ duyên, phần cơ duyên này chính là Thuần Dương kiếp quyết. Cái này Thuần Dương trong thủy phủ có mạnh trận pháp lớn bảo vệ, căn bản là không có cách xông vào, nhất thiết phải dựa theo mỗi một quan nhắc nhở văn tự, tới chọn chính xác thông quan phương thức. Trần Trường Mạnh phải làm, chính là nhường mục nát đem những tự này ăn mòn đi, đó tiên minh người áp dụng cấp tiến thủ đoạn tới phá trận. Toàn Dương thủy phủ trấn pháp thập phần cường đại, hắn chỉ muốn kiên trì 1 tháng thời gian chờ bích thương tiền bối phong ấn Sa Linh, hắn liền có thể từ mở miệng ung dung đào thoát. Đây là Trần Trường Mệnh duy nhất có thể lợi dụng chẳng sợ. Bây giờ hắn đi bất kỳ địa phương nào, đều khó có khả năng tránh né Tiên Minh Tôn này bật khổng lồ truy sát. Dù sao toàn bộ đại tần đều đang Tiên Minh thống trị phía dưới. Giời xa đại tần, hắn có thể thêm ra mấy phần cơ hội chạy lấy mạng. Trần Trường Mệnh cũng từng nghĩ tới đi lại tấn, nhưng lại thật sự là quá mức xa vời, dù là cựệ linh trùng không có 1 năm nữa năm cũng vô pháp đến. Cho nên trở về Thông Tiên Hải Na nhất phương trên hồn Tiên bảo Triệu Quốc thuần dương thủy phủ, y bao mạnh trận pháp lớn tới dày dừa thời gian, mới là trước mắt hắn lựa chọn tốt nhất rồi. Chương 301, Tiên minh chấp pháp điện trường 301, Tiên minh chấp pháp điện đại tần một chỗ. Một mảnh dương mù lượn quanh trên tiên sơn, tọa lạc từng vào hoa lệ cung điện, bốn phía có trận pháp cường đại thủ hộ, tầng mây chỗ sâu điểm lạnh rực rỡ, hà quang vân đạo, thỉnh thoảng có đủ loại thủy thú qua lại. Nơi đây chính là đại tần tiên ma hai đạo thống một thiết lập tiên đạo liên minh bộ. Tiên đạo minh, gọi tắt Nó giống như một tôn vô địch tại thế cự vô ở đại ngát cương thổ bên trên một mực nắm trong tay ước vạn tu sĩ vận mệnh. Một đạo quang mang từ cổ xưa hồn điện phương hướng bay ra, trực tiếp bay vào Tiên Minh Phó Minh chủ Hàn Thương Sơn cung điện. Việc lớn không tốt, Hàn Phó Minh chủ. Một cái kim đàn cảnh lão giả vừa tiến vào đại điện, thần sắc trở nên kinh sợ và hốt. Chuyện gì kinh hoàng? Hàn Thương Sơn đang ngồi ở trọng chất như núi công văn trước, chờ thấy rõ người đến tướng mạo sau đó, luôn luôn nhạt chi như làm văn sắc, cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Người đến chính là hồn điện ngục trưởng lão, Lý Kỳ Ân. Hắn như thế kinh hoàng, chỉ sợ là Tiên Minh có trưởng lão vất lại. Tiên Minh cứ việc thế lực khổng lồ bình thường thế lực cũng không dám trêu trọng, nhưng tu tiên giới ngươi lửa ta gạn, lợi ích trên hết, cũng không bài trừ một chút kẻ liều mạng sẽ bí quá hóa liều, ngang tàng đối với tiên minh bên trong độc thủ. Lý Kỳ ưng đôi môi khô khốc đọng đúc, liền mở quyển, lấy dũng khí thấp giọng nói ra, "Hàn Phó Minh chủ, Tô Linh Nhi trưởng lão hồn đang giật đứt." Nói xong câu đó sau đó, hắn liền cúi đầu. Tô Linh Nhi cùng Hàn Phó Minh chủ có một chút quan hệ không minh bạch, cái này trong tiên minh mọi người đều biết. Hàn Phó Minh chủ tại toàn bộ minh thập đại phó minh chủ ở bên trong, quân thiên, vị cư tiền tam. Rất nhiều nữ lý trưởng lão như muốn phát triển thêm một bước, tự nhiên muốn cùng những thứ này phó minh chủ thiết lập lương quan hệ tốt. Tô Linh Nhi trưởng lão tại Yển Mệnh tông đồng thời thất bại, cho nên âm thầm tiếp cận Hàn Phó Minh chủ tới thu được chỗ dựa, cái này cũng không làm cho người khác bất ngờ. Bây giờ Tô Linh Nhi trưởng lão hồn đang dập tắt, hắn tự nhiên muốn thứ một thời gian tới bẩm báo, nhường Hàn Phó Minh chủ tự mình định loạn. Cái gì? Tô Linh Nhi trưởng lão hồn đang dập tắt? Hàn Thương Sơn đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận tức cường đại tự bên người bao phủ mà ra, công văn lên tư tính như hoa tuyết giống như bay tán loạn. Toàn bộ trong đại điện khí tức một thời gian đều lạnh như băng. Tô Linh Nhi là hắn rất nữ nhân yêu mến, bây giờ vậy mà chết rồi. Cái này khiến hắn làm sao không giận giận. Hàng Thương Sơn ánh mắt như dao, lạnh lùng nhìn chầm chằm phía dưới Lý Kỳ ứng, tựa hồ coi hắn là trở thành hướng thủ. Lý Kỳ ứng vạ đến không dám tỏ mạnh. Phải biết, hàng phó minh chủ tu vi thế nhưng là đạt đến kim đan cảnh mười tầng tu vi, dù là phóng xuất ra khí tức uy áp đi ra, cũng không phải hắn cái này kim đan cảnh tầng năm tu sĩ có thể tiếp nhận. Trong đại điện một mảnh lãnh tịch, Hàn Thương Sơn đớp chừng trầm mặc mấy chục giây. Lý Kỳ Ưng lại cảm giác thời gian như quá khứ vài chục năm, hắn một ngày bằng một năm, lo sợ bất an, như có gai ở sau lưng. Hàn Phó Minh Chủ, ta muốn hay không thông chi chấp pháp điện để bọn hắn đi điều tra một chút hung thủ? Lý Kỳ Ưng thực sự không chịu được nổi, liền mở miệng đề nghị. Dựa theo tiên minh quá trình, nếu có tiên minh trưởng lao cấp chính là nhân vật bất lạc, chấp pháp điện người nhận được thông chi sau đó liền sẽ xuất động nhân mã đi điều tra nguyên nhân cái chết, đồng thời truy tung hung thủ, đem đem ra công lý. Chờ. Hàn Thương Sơn đột nhiên chớp mắt, tựa nhớ ra cái gì đó hắn buông tay lên, trong tay nhiều ra ba cây như cái rủi giống như huyết hồng ngọc ánh chi vật, mỗi cái cái rủi ước chừng có dài nửa thước, pháp lực rót vào trong đó một cây huyết hồng cái rủi, căn này cái rủi liền sáng lên ánh sáng mang, một cái nho nhỏ hình rắn màu đỏ hư ảnh, hiện ra, đáng chết, lại là con chó này tặng. Trong tay ba cây huyết hồng cái rủi, chính là xà linh huyết hơi thở thuật huyết dẫn, một khi rót vào pháp lực về sau, huyết dẫn tỏa ra ánh sáng liền nói rõ Tô Linh Nhi thi triển xà linh huyết hơi thở thuận, đem truy ấn, ký tiêu nhớ chó kỹ. Mà năm đó môn vật pháp này, hay là hắn tự mình truyền tụ cho, cái cấp 8 yêu thú xà linh cũng là hắn tặng cho Tô Linh Nhi. Xà linh huyết hơi thở thuật, môn thuật pháp này trong Tiên Minh, ngoại trừ Minh chủ cùng tập đại phó minh chủ, cũng chỉ có chút ít số tên trưởng lão mới sẽ sử dụng, nhưng những trưởng lão kia vận dụng xà linh cũng không có hắn tặng cho Tô Linh Nhi xà linh phẩm cấp cao. Hắn tặng cho xà linh là kha bị nguyên anh cấp 8 yêu tố hỗn vách. Chỉ như vậy xem trọng Tô Linh Nhi, cũng là năm đó Tiên Minh chết một trưởng lão sau đó, Tiên Minh vận dụng đủ loại thủ đoạn, cũng không có có thể tiệm tới tên hung thủ này. Mà đã nhiều năm như vậy, Tô Linh Nhi chấp niệm bất diệt, một mực tìm kiếm hung phạm, cho nên hắn liền đem cái này cường đại xà linh tặng cho Tô Linh Nhi. Lúc đó hai người ước định cẩn thận, một khi Tô Linh Nhi gặp người này, nếu như không có chắc chắn đem đối phương đánh giết, như vậy thì dùng vận dụng xà linh huyết hơi thở thuật tới tiêu ký. Mà cái kia tu La châm cũng là hắn âm thầm xuất lực, tìm được tiên minh một vị tính cách cổ quái luyện khí đại sư, thanh toán nhất định đại giới luyện chế được. Nay châm có thể phá luyện thể tu sĩ nhũ thân. Tu La châm mục tiêu chủ yếu là khảo thí đối phương là một cái luyện thể tu sĩ, tại hắn cùng Tô Linh Nhi kế hoạch ở bên trong, cái này tu La châm không nhất định có thể đối phương, cho nên chuẩn bị bộ thứ hai phương án. Cái phương án này chính là xà linh huyết hơi thở thuật Tu la châm vừa vỡ đối phương một thần, chỉ cần lấy đối phương một giọt máu, liền có thể thi triển sát linh huyết hơi thở thật rồi. Mà ba cây huyết dẫn đều đang hắn bị này Tiên Minh Phó Minh chủ trong tay. Hàn Thương Sơn hoàn toàn có thể bằng vào toàn lực của hắn, điều động tiên minh lực lượng cường đại, đem người này luyện thể tu sĩ giảo sát. Hàn Phó Minh chủ, người này là? Lý Kỳ Ưng trên mặt hơi kinh ngạc, thế là liền thận trọng hỏi. Người này chính là 70 năm trước sát hại Bạch Ngọc Đường trưởng lão hư vọng. Thương Sơn nghiến răng nghiến nói, sát hại Bạch Ngọc Đường chân hùng. Lý Kỳ Ưng nghe vậy cũng là cả kinh. Trước kia vì truy tra sát hại Bạch Trưởng lao thủ phạm, tiên minh thế nhưng là hao tốn cực lớn khí lực, liên tục đã điều tra mấy chục năm cũng là không thu hoạch được gì. Bởi vậy có thể thấy được, người này ẩn ngấp cùng đảo mệnh công phu cực kỳ dây vớm. Nguyễn Lai, like, Tô Linh Nhi trưởng lão vẫn không có từ bỏ điều tra. Lý Kỳ Ưng trong lòng mặt mặc thở dài, hắn tự nhiên sẽ hiểu Tô Linh Nhi cùng Bạch Ngọc Đường quan hệ, nhưng là không nghĩ tới vì một cái sư huynh, Tô Linh Nhi vậy mà đã điều tra hơn 70 năm còn chưa từng từ bỏ. Tô Linh Nhi thực lực không yếu, nhưng người này lại có thể đưa nàng giết chết, có thể thấy được đẫy bại rất mạnh. Hàn Sơn nhíu mày, chẩm Dã nói ra, "Lý Trường lão, ngươi đi thông chi chấp pháp điện từ điện chủ tới gặp ta." Là, Lý Kỳ Ưng quay người rời đi, không hẳn xe công phu, một cái dáng người khôn ngo, mặc một bộ hắc bảo thanh niên đi vào đại điện. Người này chính là chấp pháp điện điện chủ từ Cửu Diệu. Thân là chấp pháp điện điện chủ, tu vi đương nhiên sẽ không kém, hắn cũng bèn vẹn, vẹn so Hàn Thương Sơn nếu một cái tiểu cảnh giới. Hàn Phó Minh Chủ, từ Cửu Diệu liền open, thân sát lâm nhiên. Trong coi hồn điện Lý Kỳ Ưng trưởng lão đã đem Tô Linh Nhi sự tình bị hại nói cho hắn, cho nên hắn cũng biết mục đích chuyến đi này. Sát hại Tô Linh Nhi trưởng lão người chính là 70 năm trước sát hại Bạch Trưởng lão cùng núi sơn Người, người này trước kia hẳn là cũng không vượt qua được kim đan tầng 2, bây giờ những năm này đi qua, nhiều nhất cùng Tô Linh Nhi tu vi khá. Hàng Thương Sơn nhìn chằm chằm Tử Cựu Diệu, phất tay nói ra, điều động chấp pháp điện bát đại kim cương, từ tư điện chủ tự mình dẫn đội, cầm huyết dẫn đem này Liêu Đành giết, đưa đầu tới gặp ta. Nói, một đạo mộng quang bay vào từ Cựu Diệu trong tay. Chương 302, linh khí phong bạo tái hiện trường 302, linh khí phong bạo tái hiện là. Tử Cựu Diệu biến sát, quay người rời đi, tiếp ra lệnh quá trình không chút rông dài. Nhị qua từ Cựu rượu đi xa bóng lưng, Hàn Thương Sơn nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tiên Minh chấp pháp điện, hết thể có bát đại yêu cường, tu vi tất cả tại Kim Đan cảnh 8 tầng. Từ Cựu Diệu là Kim Đan cảnh 9 tầng. Như thế một chi sức mạnh tại toàn bộ đại tần tới nói, cũng là đứng đầu chiến lực có thể dễ dàng diện sát một thế lực bảng lớn tông môn. 9 người này xuất động, tin tưởng một nhất định có thể đánh giết tên kia luyện thể tu sĩ. Đối với cái này tên luyện thể tu sĩ hôm nay tu vi, Hàn Thương Sơn sớm đã có phán đoán rồi. Trước kia ngoài xích tiến hành, người này lấy một chọi 2, mặc dù thắng, nhưng giành được hẳn là cũng đồng thời không phải mãi nhất là Bạch Ngọc Đường cuối cùng tự bạo kim đan, tin tưởng đối với tên kia tạo thành trọng thương. Vài chục năm nay, cái này luyện thể tu sĩ tại trường khỏi vết thương sau đó, dù là tư chất cho dù tốt, chắc chắn không có khả năng vượt qua nắm giữ thiên linh tăng tư chất Tô Linh Nhi tu hành tiến độ a. Do đó, hắn phỏng đoán người này bây giờ tối đa cũng liền kim đan cảnh 6 tầng, vô cùng có khả năng kim đan cảnh tầng 5 hoặc tầng 4, mặc dù có thể giết Tô Linh Nhi, có thể trong tay có một chút thủ đoạn không muốn người biết. Nhưng hắn dù thế nào có thủ đoạn, cũng tuyệt đối không phải tiên minh chấp pháp điện dốc hết tinh nhuệ đối thủ. Hàn Thương Sơn đối với chấp pháp điện rất có tự tin. Mà thực ra, nếu như chấp pháp điện những người này thất bại, như vậy bằng vào trong tay hắn còn lại hai cây huyết dẫn vẫn như cũng có thể tìm được người này, tiếp đó Tiên Minh lần nữa vận dụng Lôi Đình thủ đoạn đánh chết. Tiên Minh lực lượng trung kiên là tu sĩ kim đan, nhưng sức mạnh hàng đầu, thế nhưng là Nguyễn Anh. Cái này cũng là Hàn Thương Sơn sức mạnh chỗ. Sâu trong hư không, cương phong lâm liệt, một đạo tử quan tại bay thật nhanh. Phía dưới là xanh thảm vô tận hải dương. Đây chính là Thông Thiên Hải. Thủy quan chính là phệ linh trùng. Chân chương chắp tay sau lưng, đứng trên người linh trùng, đang đại vội ba gấp rút lên đường. Bây giờ hắn mới vừa rời đi đại tần cương thổ, tiến vào thông thiên hải ngoại vi hải vực. Sau đầu của hắn, còn rõ ràng hiện lên một đầu mẫu độ đại xa hư ảnh. Nó bây giờ không còn lười biếng như cứ, mà là hơn phân nửa thân thể dựng đứng lên, đầu rắn nóng nhìn một chỗ, tựa hồ tại ám bên trong chỉ dẫn lấy cái gì. Truy binh cũng nhanh một tới. Trần Trường mệnh nhíu mày. Xa linh biến Hoa có một đoạn thời gian, cái này liền nói rõ tiên minh bên kia đã biết được Tô Linh Nhi vẫn lạc, tiếp đó kích hoạt lên hướng dẫn, bắt đầu phái người tới truy tung hắn. Tử Quang không ngừng phi hành, một canh giờ sau, trên thiên mạc liền âm trầm xuống. Bốn phía quần phong đầm thét, thỉnh thoảng có phong hệ yêu thú xuất hiện. Vùng này Trần Trường Mệnh đồng thời không xa lạ gì. Nơi đây, bị quần phong chúa tể, mà điên quần phong chung lại có rất nhiều phong hệ yêu thú. Cũng may hắn có vẻ linh trùng tương trợ, những thứ này phong hệ yêu thú cũng không có chủ động công kích. Mâu đỏ đại xà đột nhiên ngóc đầu lên, phát ra tê tê đầm nhẹ. Trần Trường Mệnh trong lòng đột nhiên nhảy một cái, bản năng cũng cảm giác tình thế không ổn, hắn vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy nơi xa phía chân trời chói mắt thanh sắc quang mang đột nhiên xuất hiện, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị truy chạy tới. Tiên minh Trần Trường Mệnh con người đột nhiên rụt lại, thân thể cũng đột nhiên căng cứng. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn cũng không cách nào thấy rõ Tiên Minh người cưới cái gì phi hành pháp bảo. Cái này phi hành bảo vật tốc độ nhanh như vậy, ít nhất là Phệ Linh trùng gấp đôi. Phệ Linh trùng dù là toàn lực đảm mệnh, không bao lâu cũng sẽ bị đuổi kịp. Trần Trường Mệnh giá hiệu Phệ Linh trùng ngừng lại. Tất nhiên trốn không thoát, vậy không bằng ở nơi này cùng Phong Gạo Thiết trên biển một trận chiến tốt. Chỉ cần Tiên Minh người tiến vào linh khí lĩnh vực, cái kia Mệnh liền sẽ mệnh dẫn bạo cho những truy binh này trở tay không kịp. Bản về thực lực Trần Trường mệnh đương nhiên sẽ không là tiên minh đối thủ, nhưng mà tiên minh đối với lá bài tẩy của hắn không hiểu rõ, sẽ xuất hiện một phán. Đây là hắn duy nhất xuất kỳ chế thắng cơ hội. Chỉ muốn tiêu diệt cái này đợt thứ nhất truy binh, hắn có lòng tin tại đợt thứ hai truy binh bởi tới phía trước, tiến vào thuần dương trong thủy phủ chính nẻ. Nồng độ linh khí nhảy lên tới cực điểm sau đó, Phệ linh trùng đột nhiên tiêu thất, thu nhỏ, bám vào Trần Trường mệnh ngực. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên Trần Trường mệnh cũng không lo lắng đối phương có thể trông thấy Phệ linh trùng. Nhưng Phệ linh trùng thu nhỏ, thì không muốn làm cho đối phương gây nên cảnh giác chỉ cần tiên minh những người này ương ngẳng cảnh giác, kịp thời tiến vào cái này phương viên 50 trượng linh khí lĩnh vực bên trong, như vậy phệ linh trùng liền sẽ phát động linh khí phong bạo. Ho ho, cuốn phong gạo hét, một chiếc khổng lồ chiến xa bằng đồng cao toàn thân phát ra ánh ánh quang mang, tại trong hư không bay thật nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Từ kiểu Diệu đứng tại chiến xa phía trước, cầm trong tay phát ra vánh ánh huyết quang huyết dẫn, bí mắt nhắm lại, nhìn nơi xa. Phía sau hắn, đứng tám tên nam tử. Mỗi người đều mặc áo màu xanh, trên mặt mang theo mặt nạ động xanh, chỉ lộ ra hai cái tài năng lộ rõ con mắt, cho một loại người mượi phần dũng giác. Tám người này tu vi thống nhất, cũng là kim đan cảnh tám tầng. Bọn hắn chính là chấp pháp điện chiến đấu tinh huyễn, cũng chính là nổi tiếng xa gần bát đại kim cương. Haha, ha, người này tự hiểu chạy trốn vô vọng, chuẩn bị trận huyết chiến. Tư kiểu Diệu từ Tốn nói. Hắn thần sắc giếng cổ không gợn sóng, tựa hồ cho rằng truy tung một cái kim đan tầng 6 thể tu, với hắn mà nói là một chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi. Dưới chân hắn chiến xa bằng đồng tao, chính là là một kiện cực phẩm phi hành pháp bảo, tại kịch liệt tiêu đốt linh thạch đại giới phía dưới, tốc độ có thể xưng kinh khủng. Chấp pháp điện sở di nắm giữ sức mạnh xâm xét, cùng chấp pháp điện nắm giữ chiếc chiến xa bằng đồng tao này có quan hệ rất lớn. Nguyên anh cảnh giới tu sĩ, cái nào sợ sẽ là lấy tốc độ nổi tiếng kiếm tu, ở nơi này chiến xa bằng đồng tao phía dưới cũng không khả năng phát đi. 78 cái hô hấp công phu. Chiến xa bằng đồng tao liền cùng Trần Trường Mạnh cách biệt không đủ 5 bách trượng rồi, mà Tiên Minh chấp pháp điện người cũng triệt để thấy rõ đầu kia màu đỏ đại xa hứa ảnh, cũng thấy rõ bọn hắn muốn theo đuổi tập thủ phạm. Kim cảnh tầng ba thể tu. Tư Cựu Diệu sững không nghĩ tới đối phương cảnh giới thấp như vậy, thực sự có chút làm cho nhân lại ngoài dự kiến. Bất quá vừa nghĩ tới Tô Linh Nhi trưởng lao chết thảm tại trong tay đối phương, hắn cũng không dám quá quá chủ quan. Bọn hắn chấp pháp điện lần này tới nhiều người như vậy, chính là sợ ngoại ý muốn nổi lên. Các vị đồng liêu chuẩn bị sẵn sàng, ta cùng lúc đó xuất thủ, không cho hắn cơ hội. Từ kiểu rượu thấp giọng nói. hầu phương bát đại kim cương thần sắc lạnh lùng ngật đầu, đều làm xong chuẩn bị chiến đấu. Chiến xa bằng đồng tao không có ngừng ngừng lại, một đường bay vụt mà tới. Ừm. Như thế nào linh khí đột nhiên đậm đại như vậy rồi Bửu Diệu đột nhiên cái mũi giật giật, cảm nhận được một loại trong linh mạch mới có nồng độ linh khí, loại này linh khí nhường hắn nghe hết sức thoải mái. Chấp pháp điện bát đại kim cương, đôi mắt cũng phát sinh biến hóa, tựa hồ mười phần hỗn độn. Ầm, một tiếng vang thật lớn, chấn động một mảng lớn hư không, kinh cùng bạo tạc lực tại linh khí nồng nặc bên trong đột nhiên sinh ra khiến cho tiên minh chấp pháp điện người vội vàng không kịp chuẩn bị. Trần Trường Mệnh ở vào linh khí phong bạo biên giới, tại bạo đi tới một khắc liền lao nhanh lui lại. Nổ tung sóng xung kích hướng bốn phía quét tán mà đi. Phệ linh trùng đột nhiên xuất hiện, Trần Trường Mệnh hỏa tốc kéo lên, tránh đi cái này đáng sợ xung kích. Trần Trường Mạnh nhìn chằm chằm nổ tung chỗ, trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng. Chương 303, đợt thứ nhất đoàn diệt chương 303, đợt thứ nhất đoàn diệt nơi xa trong hư không, vừa buộn không chịu nổi. Tiên Minh vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến xa bằng đồng tao bị tạc phải bộ mặt hoàn toàn thay đổi, loang loáng lộ lổ, tổn hại nghiêm trọng, mà trên chiến xa chín người, ngoại trừ người cầm đầu thân thể chưa hoàn hảo, khác tám người kia đều thương thế nghiêm trọng, sủi lực ở trong chiến xa, cửa hồ ngắn thời gian bên trong không có sức tái rồi. Linh khí bạo lực, thực sự là càng ngày càng mạnh. Thế thế, Trần Trường Mạnh trong lòng khen Thân là kỳ trùng bảng xếp hạng đệ cựu tổ đại, Phệ Linh trùng đang tiến hóa vị cấp 7 trung giai yếu tố sau đó, có thiên phú thần thông càng kinh người. Lạc Yên không tiếng động bố trí xuống linh khí lĩnh vực tạo thành mai phục, một khi phát động linh khí phong bạo, sinh ra lực sát thương có thể xứng kinh khủng. Nếu như không có cường đại bảo mệnh pháp bảo cùng thần thông, rất dễ dàng liền vẫn lạc tại Phệ Linh trùng thiên phú thần thông công kích. Không cùng, tư khẩu rượu đầu bay kịch liệt trập trùng, trong miệng không ngừng ho ra máu hắn mặt tái nhận, trên mặt lại hiện ra khó che dấu lửa giận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa trên không trung cái kia cái đứng tại một cái màu tím trên người quái vật trấn trừ mệnh, trong lòng nhấc lên kinh đào Hái Lãng. Cái này màu tím quái vật, dáng dấp vậy mà cùng trong truyền thuyết phệ linh trùng rất giống nhau. Cái này đây là phệ linh trùng, cấp 7 trung cấp. Hắn khó có thể tin. Phệ linh trùng thế nhưng là thiên địa kỳ trùng, cả thế gian hiếm thấy, tại đại thần tu tiên sử thượng đã từng có người thu được loài trùng, nhưng màu sắc thế nhưng là ngân sắc, tuyệt không phải màu tím. Cái này nhất định là phệ linh trùng, linh khí này phong bạo thiên phú thần thông không làm giả được. Tư Cửu Diệu cười thầm một tiếng. Đột nhiên nuốt một cái chân quý liệu thương đang thuốc, cả người sắc mặt thoáng qua một mảnh đỏ ứng, lập tức tinh thần cũng trần phấn. Hắn vung tay lên, tám mai đan dược bay ra, chính xác không có lầm tiếng vào bát đại kim cương trong miệng, bị pháp lực tiến đưa vào trong bụng. Bát đại kim cương nuốt đan dược sau đó, trên mặt thoáng qua một tầng vẻ phấn khởi, toàn bộ chậm dài đứng lên. Hô! Chân chương mạnh vung tay lên, một đoàn hát sắc quang mang bắn ra, bay đến chiến xa bằng đồng tàu phía trước. Từ Cửu Diệu Cạc Kinh, hán đội hoạt lên một kiện phòng ngự bảo vật, đem tất cả mọi người bao phủ lại rồi. Đây là một tòa kim trung, từ từ cựu rượu tay bên trong bay ra lúc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay trở bay đến chiến xa bằng đồng tao phía trên, đã kinh biến đến mức như, như ngọn núi lớn nhỏ. Kim trung thủy rơi ánh vàng rực rỡ qua mang, đem toàn bộ chiến xa bằng đồng tao bao phủ, tạo thành một tầm cực kỳ vừa dày vừa nặng màn sáng, nhìn phòng ngự cực kỳ công đại. Kim trung hiện lên sau đó, chấp pháp điện người toàn bộ thở dài một hơi, nếu như mới lúc nổ tung có món bảo vật này bảo vệ, bọn hắn cũng sẽ không chịu thương nặng như vậy rồi. Ma linh đằng từ ma bàn kích cỡ tương đương đột nhiên trườn lên che khuất bầu trời lên, nó nhục thân cục lồ. Vô số màu đen đằng đều như hắc long giống như dương nhanh múa bước, hung hăng bất hướng chiến xa bằng đồng đầu. Đây là cái gì quái vật? Tư Cửu rượu trong lòng hiển nhiên, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, đọc vô số điển tịch, cũng chưa bao giờ thấy qua loại này màu đen quái dây leo. Ầm ầm, hắc long giống như đằng điều hung mãnh mà tới, như mưa cũng giống như đánh vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên. Kim trung kịch liệt lay động, chiến xa bằng đồng tao bề ngoài tầng kia kim quang vẹn bèn giữ vững được không đến 3 cái hô hấp thời gian, liền ầm vang ở giữa bể nát. Tư rượu thần sắc lại biến, hắn lực điều khiển chiến xa bằng đồng tao nhanh chóng lui ra phía sau. Nhưng cái này chiến xa bằng đồng tao bị hao tổn nghiêm trọng, tốc độ cũng diện rộng hạ thấp, cũng chỉ là miễn cưỡng tránh thoát ma linh đằng đợt công kích thứ nhất. Cấp 7 trung gia yêu thú. Làm cảm nhận được cái này màu đen quái dây leo khí tức sau đó, Tư Cửu rượu trong lòng dâng lên hoảng sợ chi ý cấp 7 trung gia yêu thú, tại trên thực lực hoàn toàn không thua gì hắn bị này Kim đang cảnh 9 tầng tu sĩ nhân tộc, nhưng bây giờ hắn bị thương, lại nơi nào sẽ là cái này cổ quái hắc đang đối thủ. A, phương hướng sau lưng, đột nhiên chuyển đến hết thảm một tiếng. Tư Cửu Diệu đột nhiên xoay người, đột nhiên phát giác sau lưng một người đột nhiên thân thể cứng đờ, cả người vậy mà ngã xuống. Đồ vật gì? Tư kiểu rượu không khỏi kinh hãi, rốt cuộc là thứ gì công kích bọn hắn? Hô! Một trận cuồng phong đốn xuống, phía trước áp lực giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, màu đen như cự long đằng điểu lật dưới, giống như một cái cự đại màu đen lồng giam, đem toàn bộ chiến xa bằng đồng tàu phong tỏa đi bảo. Tư kiểu rượu đã không có tinh lực đi chú ý bắt đại kim cưng là chết thế nào được, bây giờ hắn nhất định phải hết sức chăm chú đối phó cái này cổ quái hắc đằng. Cái này hắc đằng mới là đáng sợ nhất chi vật. Trong mi tâm nợ kiếm quang, một quả này kiếm quang cấp tốc phóng đại, tạm thay một mạnh sáng loáng mà kiếm tổng vệ hắc đằng vòng lại đi lên. ầm. vô số như cự long hắc đằng rơi vào màn kiếm phía trên, cứng rắn đem hắn đánh nát. Cháy mau. Sau lưng chuyển đến một đạo tiếng kinh hô, phía trước ngã xuống tên nam tử kia nguyên thần bay ra, hướng về phía đồng bạn hô to, là ngân tuyến phệ tâm trùng, thật giai. Hắn tiếng cảnh báo vẫn là chậm một bước, một đạo ngân tuyến như thiểm điện chui ra hắn huyết thái dương, lập tức chui vào từ cựu rượu cổ. Từ cựu rượu thân thể cũng là cứng đờ. Một cơn nhói, nhói cảm giác truyền đến, lờ ở giữa, hắn thần thức thấy được một đầu ngân tuyến đang nhanh chóng lên cao, chạy hắn đại não mà đi. Không chút do dự, Hắn nguyên thần thoát ly thân thể, bay ra ngoài. Hắc đằng rơi xuống, đem bắt đại kim cương cuốn bay. Tư Cửu Diệu nguyên thần tốc độ cực nhanh, vậy mà tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, từ một cái cực nhỏ khe hở bên trong bay ra ngoài. Ầm. Vừa mới bay ra ngoài, từng đạo lớn kiếm quang liền đánh vào hắn nguyên thần bên trên. Tư Cửu Diệu thảm kêu một tiếng, nguyên thần hóa thành khối xanh, từng sợi tiêu tán. Hắn hắn người nguyên thần thì bị ma linh đằng chọn nát, một cái cũng không có chạy thoát. Từ linh khí động, đến ma linh đằng liên tục xuất thủ. Tăng thêm ở giữa ngân tiến về tâm trùng trợ công, ngắn ngủi này một hai cái hô hấp câu phù, Trần Trường Mệnh Tam Đại yêu thú thì hoàn thành một lần hết sức xinh đẹp phối hợp, đem tiên minh chấp pháp đi người, tiêu diệt toàn bộ. Những thứ này ngày bình thường tại Đại Tần Mên Mông cương thổ bên trên cao cao tại thượng đại nhân vật, Liên Nguyên Thần cũng không có đạo thoát, hoàn toàn thua ở Trần Trường Mệnh trong tay. Trần Trường Mệnh thân thể khẽ động, liền bay đến chiến xa bằng đồng tàu bên cạnh. Hắn khẽ buông tay, đem tử cựu rượu trong, trong tay, Bây giờ, mặt hắn không thấy bất cái gì động tâm tình. Không lô xa bằng đồng tàu bị Ma Linh đang bắt lấy cũng không có rơi xuống, mà giờ khắc này Ma Linh Đẳng cũng nổi đồng bền giữa không trùng, không, có chậm xuống. Đột phá cấp 7 sau đó, Ma Linh Đẳng cũng có năng lực phi hành rồi, chỉ bất quá tốc độ không sánh được Phệ Linh trùng, trước mắt cùng Kim Đan cảnh khoảng 3 tầng kiếm tu tốc độ không sai biệt lắm. Đệ thứ nhất địch nhân, diện. Chân chương mệnh thở ra một hơi thật dài, trong lòng ngược lại càng tăng áp lực hơn nữa rồi. Đệ thứ nhất địch nhân, thực lực cao nhất người lại là Kim Đan cảnh 9 tầng tu vi. Theo này suy đoán, đệ thứ hai địch nhân thấp nhất cũng tới Kim Đan cảnh 10 tầng tu sĩ. Thậm chí nguyên anh cấp nhân vật cũng có thể là xuất hiện. Vừa nghĩ tới Nguyên Anh cảnh kinh khủng đại năng xuất mã, Trần Trường Mệnh liền mười phần cần trường, hắn thực lực trước mắt căn bản là không có cách đối kháng Nguyên Anh cảnh tu sĩ. Duy nhất dựa vào, cũng chỉ có thể là thuần dương thủy phụ đại trận. Nghĩ tới đây, Trần Trường Mệnh mặc mặc thở dài, nếu như thuần dương thủy phụ cũng ngăn không được Tiên Minh cường giảm một tháng thời gian, vậy chỉ có thể nói, Lao Thiên muốn vòng ta. Chương 304, Hắc Long ám bệ chương 304, Hắc Long ám bệ hô. Tự giễu cười một tiếng sau đó, Trần Trường Mệnh đột nhiên tay lên, đem tất cả thi thể cùng ma linh đẳng, tâm trùng đều thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Tiếp đó đem chiến xa bằng đồng tàu thu vào chửa vật giới chỉ. Thử quang lóe lên, cả người hắn trong nháy mắt liền biến mất rồi. Cùng lúc đó, Tiên Minh tổng bộ, phụ trách trong coi hồn điện dài Lao Lý Kỳ Ưng trận mắt hốc mồm nhìn qua một chiếc lại một chén nhỏ hồn đăng không ngừng mà giật tắt, hắn run rẩy thân thể, cũng sắp nhanh chóng biến lạnh lạnh. Những thứ này hồn đăng đến từ chấp pháp điện, chính là từ Cửu rượu điện chủ cùng Bát Đại Kim Cương mấy người chín người hồn đăng. Ngay mới vừa rồi, tại Lý Kỳ Ưng ánh mắt chăm chú, cái này cửu chén nhỏ hồn đăng liên tiếp giật Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Từ Cửu Diệu cùng Bát Đại Kim Cương vẫn lạc. Lý Kỳ Ưng không zết mà run. Hàn Phó Minh Chủ không nói người này thể tu chỉ có kim đan cảnh bà tầng sau. Vì cái gì chấp pháp điện nhiều như vậy cao cấp kim đan cảnh tu sĩ, vậy mà toàn bộ chết bởi này nhân thủ? Trời sập, Thiên Minh trời sập. Lý Kỳ Ưng lẩm bẩm nói, sắc mặt càng tái nhợt. Hắn quay người lại bay khỏi mở hội điện, cấp tốc giống như đi tới Hàn Thương Sơn đại điện. Cái gì? Tư Cửu Diệu cùng bắt đại kim cương toàn độ ngã xuống rồi. Làm Hàn Thương Sơn nghe được Lý Kỳ Ưng hồi báo sau đó, cả người từ trên ghế ngồi đột nhiên nhảy dựng lên, thần sắc hắn đại biến. Cả người cũng ở vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được nóng nảy bên trong. Hắn cấp tốc lấy ra một cây huyết dẫn, rót vào pháp lực sau đó, phát giác huyết dẫn lại sáng lên sâu kín hơn quang. Đáng chết này thầy tu, bên cạnh hắn chẳng lẽ có nguyên anh tu sĩ hộ giá hộ tống. Hàng Thương Sơn chúm măng lên, gương mặt bặm bẻo đáng sợ. Hắn nhanh chân chạy vội mà xuống, hướng về minh chủ chỗ ở cung điện bay đi. Lần này tiên minh tổn thất nặng nề, hắn cái này phó minh chủ cũng vô pháp um, nhất định phải hướng minh chủ báo. Sau một lát, Hàn Thương Sơn từ minh chủ trong đại điện bay ra. Sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn, ở phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã, nhân số khoảng chừng 10 người nhiều, một người cầm đầu tu vi rõ ràng là nguyên anh cảnh, mà những người khác tu vi tắt thì giống như Hàn Dương Sơn, cũng là kim đan cảnh 10 tầng. Những người này người mặc hắc long bào, trên mặt mang theo đen như mực không ánh sáng mặt mác. Tiên địa nguyên anh cảnh tu sĩ vung tay lên, hữu ra hiện một chiếc cổ xưa chiến xa bằng đồng thau, đám người nhao nhao bước vào, tiếp đó một đạo thành quang đẳng không mà lên, đạo mắt liền biến mất ở phía chân trời. Hắc Long ám vệ, xa, nhìn qua chiến xa bằng đồng thau thất, Lý Kỳ ánh mắt phức tạp trở dài. Hắc Long Ám Vệ chính là tiên minh âm thầm xây dựng một chi sức chiến đấu, chuyên môn phụ trách một chút 10 phần khó giải quyết chiến đấu. Giống Hắc Long Ám Vệ sức chiến đấu, tiên minh hết thảy có 4 chi, theo thứ tự là Hắc Long Ám Vệ, Bạch Hồ Ám Vệ, Huyền Võ Ám Vệ cùng Chu Tước Ám Vệ. Tứ đại Ám Vệ cùng tứ tượng thần thú kêu gọi lẫn nhau. Mỗi một chi ám vệ thủ lĩnh đều là do nguyên anh cảnh tu sĩ xuất lĩnh, dưới quyền ám vệ thành viên, thấp nhất tu vi cũng không thể thấp hơn kim đan cảnh tầng. Bởi vì chấp pháp đủ, cho nên này Hác Long liền sĩ, đi theo nguyên anh đội trưởng đi ra chiến. Ho, ho. Chiến xa bằng đồng theo ở trên bầu trời lao nhanh bay qua. Hàn Thương sơn tay cầm tản gia hú hú huyết dẫn, sắc mặt càng dữ tợn. Đáng chết thể tu, vậy mà giết ta tiên minh nhiều người như vậy, lao tử nhất định muốn giết người. Hắn không ngừng thấp giọng chửi mắng. Lần này rời đi minh chủ đại địa lúc, hắn đem một cây huyết dẫn lưu lại. Nếu như bọn hắn những người này cũng bất lạc, như vậy có thể cho minh chủ bằng vào huyết dẫn đến tìm đến hung thủ. Hàn phó minh chủ, huyết dẫn còn tại chỉ dẫn chúng ta. Tiên nguyên anh cảnh nam tử bình tĩnh nhìn dẫn, cười nhạt một tiếng. Hắn mặc dù chỉ là hắc long ám vệ đội trưởng, Nhưng bản về thân phận và địa vị, muốn vượt xa Hàn Thương Sơn vị này tiên minh phó minh chủ. Long Tiền Bối. Hàn Thương Sơn quay người, sắc mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường, trong mắt mang theo cung kính tri ý trong đại tận, nguyên anh tu sĩ liền là trần nhà cấp chiến lực tối tại, cho nên dù là hắn là tiên minh phó minh chủ, cũng nhất thiết phải đối với một vị nguyên anh tiền bối bảo trì đầy đủ cung kính. Nguyên anh nam tử chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt, nhạt nói ra, nếu có nguyên anh tu sĩ, máu này dẫn quan mang hẳn là sẽ yếu hơn mấy phần. Hàn Thương Sơn buốt một cái, một mặt bình tĩnh. Hắn là Hồ Đồ Đại quên huyết dẫn quang mang mạnh yếu có thể làm phán đoán Xà Linh trạng thái tiêu chuẩn. Bây giờ cái thứ hai huyết dẫn quang mang cùng cái thứ nhất không hề khác gì nhau, cái này liền nói rõ Xà Linh không có gì thay đổi. Xà Linh không có biến hóa, liền nói rõ người này thể tu bên cạnh cũng không có nguyên anh tu sĩ. Long Tiền Bối, tại Hạ Lô Mãng. Hàng Thương Sơn liền ổn ổn, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Do đó, chuyến này chúng ta nhất định có thể bắt lấy hung phạm, vì tư điện chủ bọn người báo thủ rửa hận. Nguyên Anh nam tử nói. Hàn Thương Sơn liên tục gật đầu, sắc mặt cũng bừng lòng không thiếu. Nếu như người này thể tu bên cạnh có nguyên anh tu sĩ, nhất định sẽ xuất thủ phá giải xà linh, từ đó làm cho xà linh suy yếu. Nhưng bây giờ viết dẫn quang mang không có gì thay đổi, liền nói rõ này người bên cạnh cũng không có nguyên anh tu sĩ tương trợ. Bọn hắn lần này người xuất động mát cô gọi là cường giả tụ tập, thấp nhất tu vi cũng là kim đan cảnh 10 tầng, càng có nguyên anh tu sĩ tọa trấn có thể nói bắt lấy người này thể tu đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Thanh đồng chiến lược gào thét ở giữa, liền đâm đầu thẳng vào thông thiên hải. Một tầng phòng ngự quang mang dâng lên. Nguyên anh nam tử ánh mắt chớp động, xa nhìn vương xa nước biển, nhân tầm vị một tiểu đạo. Người này thu bị thể tu, vậy mà lựa chọn cái này Man Hoang đảo, ha ha, thực sự là tự tìm đường chết. Cái này vắng vẻ hải đảo, tại Tiên Minh trong miệng chính là Man Hoang đảo, luôn luôn bị Tiên Minh nghiêm ngặt khống chế, không cho phép ở trên đảo người tùy ý tiến vào đại tần. Trên cái đảo này, linh khí mờ manh, đại tần người đồng dạng không muốn tới đây. Hàng Thương Sơn nợ đủ cười, phù Hoa nói, gia hỏa này có thể cho rằng này địa linh khí mờ manh, không thích hợp chúng ta chiến đấu khôi phục. Ta Hắc Long ám vệ xuất thủ, bắt lấy hắn, bất quá trong một chớp mắt mà thôi. Nguyên Anh nam tử cười ngậm nễ. Hàn Thương Sơn khuôn mặt hiện lên lấy lòng thần sắc đồng đội không nói thêm gì rồi. Chỉ một lúc sau, thanh đồng chiến đấu gào thét lên bay vào man hỗn đảo, phi hành một khoảng cách về sau, đi tới một đầu sóng lớn mãnh liệt trên đại hạ. Ừm, ở trong nước. Chiến xa bằng đồng tao lơ lửng giữa không trùng, Hàn Thương Sơn dự vào huyết dẫn cảm ứng một chút, có phần hơi kinh ngạc. Cái này thu bị thể tu, vậy mà ẩn thân ở trong nước sông. Long tiền núi, trong nước chắc có trận pháp, huyết dẫn cảm ứng yếu không ít. Hàn Thương Sơn giải thích nói, không sao, hắn đã là cá trong chậu thôi, lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Nguyên anh nam tử quát tay, không cho là đúng nợ nụ cười. ầm Chiến xa bằng đồng tao đột nhiên ra tốc, một đầu bắn vào chạy xiết trong nước sông, vang lên một mảng lớn bọt nước. Xa xa bờ sông, vừa bạn có vài tên trúc cơ cảnh tu sĩ đang nghỉ ngơi, đột nhiên liền thấy một đạo thanh quang từ trên không trung rơi vào trong nước sông. Vậy là cái gì? Một tên thanh niên sắc mặt đại biến, khó tin nhìn chằm chăm thanh quang biến mất vị trí. Cái này thanh quang quá nhanh, hắn vậy mà không có thấy rõ ràng cái này thanh quang bên trong rốt cuộc là cái gì. Chương 305, Thiên Lôi Đại Trận trường 305, Thiên Lôi Đại Trận có phải hay không là cái gì dị bảo? Một cái cao gầy mà thanh tú thanh niên nhanh chân đi đến bờ sông trên một khối nham thạch, nhìn chăm chú nơi xa chạy xếp hạ thủy, khuôn mặt hơi hơi phím hồng, thần sắc có chút hưng phấn. Vô cùng có khả năng. Nói chuyện lúc này tên thanh niên kia nhanh chóng gật đầu, đội vàng nói ra, "Đi, chúng ta đi tìm hiểu bọn ảnh. Đám người vui vẻ đồng ý, nhao nhao ngự kiếm dựng lên, bay về phía thanh quang rời xuống chỗ. Một bầy kiến hôi, trầm thấp tiếng cười lạnh băng lên, trong không khí chợt lạnh lẽo. Hoa lạnh. Trong nước sông đột nhiên bay ra một đạo quang mang, quang mang này vừa thoát ly mặt nước liền nhanh chóng mở rộng. Đạo mắt liền đem những này muốn tìm tỏi cơ duyên trúc cơ các tu sĩ cho lung trụ vào trong. Ầm ầm, mọi người thân thể của con người hóa thành từng đoàn từng đoàn xương máu, quang mang tiêu tan. Huyết vụ chậm rãi từ giữa không chung rơi xuống, chìm vào trong nước sông, nhuộm hồng cả một màn lớn. Hà thủy chạy xiết, cuồn cuộn hướng đông phương chảy xuôi, cái này một mảnh màu đỏ tại mấy hơi thở liền biến mất rồi. Đối với đại tần những thứ này cao cao tại thượng đại nhân vật mà nói, giết mấy cái man hoang đạo trúc cơ tu sĩ, như giẫm chết mấy con kiến giống như không có ý nghĩa. Chuẩn Dương thủy phủ chỗ sâu, Trần Trương bệnh liền xếp bằng ở cửa thứ ba phía sau cái địa cỡ nhỏ chuyển thống trận bên cạnh, bây giờ trên người hắn lượt lờ một tầng màu đen và quang, đem sau hót màu đỏ đại xà cũng bao gồm đi bảo. Bích Thương bắt đầu giúp hắn ma diệt bên ngoài cơ thể xà linh hư ảnh. Trần Trương bệnh yên tĩnh nhìn chăm chú cuối thông đạo cái kia tầng như như liêu li che chắn, sắc mặt mười phần nghiêm trọng, trong lòng cũng rất có áp lực. Khi tiến vào thuần dương thủy phụ thời điểm, Bích Thương tiền bối đã từng giúp hắn đã kiểm tra cái này tòa thủy phủ lại trận, cho rằng đây là một tòa từ nguyên anh tu sĩ bày ra trận pháp, cứ việc thời gian trôi qua đến có chút lâu đợi, năng có chỗ hạ xuống nhưng hẳn là có thể chống cự một tháng thời gian. Nhưng nếu như tiên minh lần này tới Nguyên Anh cao thủ, có thể sẽ rút ngắn phá trận thời gian. Đến nơi có thể rút ngắn bao lâu, Bích Thương tiền bối cũng không có nói rõ. Nhưng nàng cũng lợi thế son sắt nói tận sắc bị phai mờ xà linh, đồng thời nhường phệ linh trùng cung cấp cho nàng trợ giúp. Đến nơi giúp thế nào trợ, Bích Thương nói đây là bí mật, với hắn mà nói bây giờ biết được cũng không tốt, thế là Bích Thương bày ra một cấm chế, âm thầm cùng phệ linh trùng giao thông, cuối phục Gặp Bích Thương bí bí, chân mệnh trong lòng cũng đại khái có thể đoán được một chút có thể. Hết thấy Hẳn là đến từ chìa khóa. Vô luận là phệ linh trùng, vẫn là Bích Thương Tiên bối, hai người giao thế bám vào cái này thành chìa khóa đồng phía trên, tựa hồ tại phía trên cũng có thể cấp lấy cái gì năng lượng thần bí. Cái này năng lượng thần bí, tùy thuộc cấp độ rất sâu, phệ linh trùng cùng Bích Thương cũng không nguyện ý đem bí mật này nói ra. Khi tiến vào Thuần Dương Thủy Phủ lúc, Trần Trường mạnh nhường mục nát diệp hắc khâu hộ thực hết thảy vấn dự, như vậy thì sẽ để cho tiên minh người không cách nào biết được thông qua tam quan cần điều kiện, từ đó cũng chỉ có thể cứng nhắc phá trận. Bởi vì phá trận cùng ma diệt xà linh tiến độ đều tràn đầy sự không chắc chắn. Cho nên Trần Trường mệnh trong lòng cũng là có chút lo nghĩ, nhàm chán phía dưới, hắn cũng chỉ đánh từng lần từng lần một thi triển Liễm Tức Thuật, tính toán tại cái này đoạn thời gian bên trong, đem Liễm Tức Thuật cường hóa đến lần thứ tư, thậm chí là lần thứ năm. Chiến xa bằng đồng thao phá vỡ mà vào trong nước sông, đi tới đáy sông. Ừm, ở đây lại có một tòa thượng cổ thủy phủ. Hàng Thương Sơn cầm trong tay huyết dẫn, nhìn qua bị thủy hệ trận pháp bao phủ cổ lao thủy phủ, không khỏi trên mặt cũng hiện ra cảm giác hứng thú thân sắc. Ha ha, cái này thể tu ngược lại là vận khí tốt, vậy mà tìm được tòa này thượng cổ thủy phủ tới bảo mệ. Nguyên anh nam tử lạnh lùng nở nụ cười, lơ đến nói, bắt dù trong hũ mà thôi, hắn lại có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bao lâu. Long tiền Bối nói thật phải, đáng người xuống chiến xa bằng đồng dao, bay vào thủy phủ màn ánh sáng bên trong, đi tới một tòa cửa đá trước mặt dừng lại. Nhìn cái này ăn mòn trạng thái, sợ là vừa vừa mới phát sinh đấy, tiểu tử này đang che giấu cái gì? Hàn Thương Sơn quan sát đến nói. Nguyên anh nam tử không nói gì, nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem cửa đá vô căn cứ cho đẩy ra, tiếp đó chắp tay sau lưng, trước tiên đi bảo. Những người khác cũng nhanh chóng bắt kịp. đập vào mi mắt là một mảnh thăm uyên. Bên ngoài hơn 10 trượng còn có một tòa cửa đá. A, nguyên anh nam tử thần thức đã qua, phát giác trong thâm viên có rất nhiều hài cốt, thế là Tiếu Đạo xem ra, động phủ này bên trong cơ duyên cũng không phải dễ cầm như vậy, nhưng trong năm này chết nhiều người như vậy. Long tiền Bối, ta đi thử một chút động phủ này ở bên trong, đến cùng có trận phát gì. Hàn Thương Sơn lấy ra một cái đầu gỗ khối lỗi, nhẹ nhàng nึก ra ngoài. Đầu gỗ khối lỗi vừa mới bay đến trên bậc sâu khoảng không, đột nhiên một đạo thiên lôi từ trên trời ra xuống, đánh trúng đầu gỗ khối lỗi. Ẩm. Đầu gỗ khối lỗi bốc cháy lên, từ giữa không trung rơi xuống. Hướng về trong thâm nguyên. Trận pháp này có chút thành tựu Nguyên anh tu sĩ khe như mày, cái này thiên lôi vi lực cứ việc nhìn không phải rất mạnh, nhưng mà cũng không yếu, ai biết trận pháp này sau này vẫn sẽ hay không tăng cường vi lực. Hắn đột nhiên vung tay lên, đánh ra một đạo quang mang, thẳng đến động phủ phía trên mà đi. Ẩm. Quần quần thiên lôi hạ xuống, đem hắn cái này đạo quang mang cứng rắn đánh nát, cùng lúc đó, đám người đỉnh đầu phương hướng, đột nhiên cũng xuất hiện một đạo đạo thiên lôi, nhanh chóng rơi xuống. Mọi người thần sắc biến đổi. Cái này thiên lôi uy lực hết sức kinh người, liên nguyên anh tu sĩ một kích đều có thể phá hư, một khi rơi khi bọn hắn những thứ này tu sĩ kim đan trên thân, hậu quả khó mà lường được. Nguyên anh nam tử cười lạnh một tiếng, đột nhiên tế ra một kiện pháp bảo, lên đỉnh đầu tạo thành một mảnh nước gợn màn sáng, hướng rắn đem một đạo đạo thiên lôi cho chịu được được. Long tiền Giới, muốn hay không tỉnh trận sư tới? Hàng Hượng Sơn thấp giọng hỏi. Không cần, trận pháp này cũng không tính mạnh, chúng ta toàn lực công kích trong vòng 10 ngày có thể phá. Nguyên anh nam tử không cho là đúng quá tay. Lần này bọn Hắc Long Ám vệ tinh nhuệ toàn bộ xuất động, như còn cần trận sư tương trợ, như vậy bọn Hắc Long Ám vệ trong Tiên Minh danh dự cũng sẽ nhận ảnh hưởng không nhỏ. Trong lòng hắn, chỉ cần trong vòng 10 ngày phá trận pháp này, liền có thể đem cái kia thể tu bắt được. Căn bản cũng không nguyện muốn Hàn Thương Sơn tại trở về Tiên Minh, mời Tiên Minh bên trong trận sư tới tương trợ, làm như vậy cũng quá phiền thoái. Được, liền theo Long Tiên đối. Hàn Thương Sơn tinh thần chấn động, tỷ lệ công kích trước đỉnh đầu đại trận, Hắc Hắc Long Ám vệ thành viên cũng giao nhau đồng thủ, xuống về phía đại trận chiến khai công kích. Nguyên anh nam tử cũng không có ngoại lệ, tham dự vào phá trận bên trong ầm dầm ầm, một đạo đạo quang mang phóng lên trời, đánh phía thuần dương thủy phủ. Tại rất nhiều cường giả vây công, cái này tòa cổ lao thủy phủ phía trên hiện ra một tầng lôi vông một dạng đại trận, trên đại trận không ngừng có thiên lôi lăn lăn xuống, cùng mọi người công kích tụ tập cùng một chỗ, phát ra từng đợt tiếng vang kinh thiên động địa. Cái này tòa đại trận nếu là đơn độc đối mặt một hai tên tu sĩ, còn bảo trì công kích ưu thế, nhưng bây giờ nhiều cường giả như vậy đồng thời xuất thủ, không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Tiên minh nhất phương công kích càng thêm cường đại, một thời gian tự liền đem thiên lôi đánh lui, tiếp đó rất nhiều công kích bắt đầu rơi vào lôi vông phía trên đại trận bắt đầu phá trận. Thuần Dương thủy phụ chỗ sâu, đang tu luyện Liễm Tức thuật trấn trường mệnh tinh thần chấn động, trong lòng cấp bách cảm giác càng mãnh liệt. Sau 9 ngày, nương theo một tiếng vang trầm, ải thứ nhất tiên lôi đại trận bị tiên minh cường giả cưỡng phá, mọi người lòng tin gấp trăm lần bay vọt trên vực sâu khoảng không, đi tới tòa thứ hai trước cửa đá. Nguyên Anh nam tử phất tay, vô căn cứ đẩy cửa đá ra, dẫn đầu đi vào trước. Ứng. Khi thấy một khối bảng kim loại ngăn tại trước mặt, Nguyên Anh nam tử hơi sững sờ. 306, ngươi cuộc đã đến 306, ngươi cuộc đã đến có thể thấy được. Cái này bảng kim loại bên trên đã từng có một chút bắn tự, bất quá cũng bị hủ thực, chưa viết khó mà biện nhận rõ ràng. Nguyên anh nam tử khẽ như mày, trận phong thích cường đại thần thức, nhanh chóng quét xuống đỉnh đấu phương hướng, đông nhiên lại phát hiện một tòa thiên lôi lại trợn. Thử! Nơi đây, trận pháp cũng không phải ít. Hắn cười lạnh, trong tay đánh ra một đạo quang mang đem bảng kim loại đánh bay ra ngoài. Nguyên anh long long. Một đạo đạo thiên lôi rơi xuống, tựa hồ muốn hắn diệt sát. Nguyên anh nam tử trong dòng xuất thủ, đem quần quật giống như thủy triều thiên lôi lôi cả lại, Hàn Thương Sơn bọn người thấy thế cũng lập tức xuất thủ, xe chạy quen đường hướng về phía đỉnh đầu tiên lôi đại trận triển khai công kích. Thiên minh các cường giả lại bắt đầu một vòng mới phá trận. Dâm dâm dầm, một loạt tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thuần dương thủy phủ, Trần Trương Mạnh bây giờ mặt không biểu tình, quên người hắn vẫn như cũ bao phủ tại màu đèn Phật quang bên trong, trên đỉnh đầu xà linh hư ảnh bây giờ cũng hẩm đạm không thiếu. Mích thương tiền bối tại ma Diệt, linh, mà hắn tại khô khan một lần lại một lần thi triển thuật. Năm ngày trước, hắn thành công đem liễm tức thuật cường hóa tới rồi lần thứ 4. Sau khi cường hóa Liễm Thất Thuật, so trước đó cường đại hơn thêm, cái nào sợ sẽ là vận dụng thần thông cùng pháp bảo, cũng rất khó từ trên người hắn nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Đối với lần thứ 5 cường hóa, chân trường bệnh rất là chờ mong. Dù sao cái này Liễm tức Thuật lần thứ 4 đều cường đại như thế rồi, lần thứ 5 lại nên sẽ như thế nào? Hắn tập trung ý chí, không đi lắng nghe phía ngoài tiếng ầm minh. Hắn một lần lại một lần thi triển Liễm tức Thuật, không chút nào cảm thấy buồn bẻ. Lúc này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bích Thương Tiền Bối tài năng ở Tiên Minh truy binh bại trừ cửa thứ 3 phía trước, đem Xà Linh Hư ảnh bại trừ. Tiếp đó đem chồng cơ thể xà linh huyết hơi thở thuận cho phong vấn lại, đã như thế, hắn liền có thể mượn truyền tống trận thần quỷ không biết rời đi. Hải thứ hai thiên lôi đại trận, tiên minh các cường giả bỏ ra tám thiên thời gian cho cưỡng ép phá bỡ. Đám người đẩy cửa đá ra, tiến vào hải thứ ba thạch thất bên trong, lại một lần nữa kích phát thiên lôi đại trận. Đáng giận, không dữ. Hàn Thương Sơn nhịn không được mắng một tiếng, hắn liếc mắt nhìn trong tay huyết dẫn, lại phát hiện huyết dẫn quang mang ảm đạm rất nhiều. Cái này khiến hắn trong lòng dâng lên không ổn cảm giác. Cái này thể tu, xem ra đang tại mượn nhờ cái gì lực lượng phá giải xà linh. Nguyên anh nam tử mặc mạc quan sát huyết dẫn phút chốc, nhẹ nhẹ thở ra một hơi nói, dưới mắt chúng ta cũng chỉ có thể mau chóng phá trận, cứ tại hắn thành công trước đó. Đáng người mặc mạc gật đầu. Tiếp xuống, tất cả mọi người vận dụng áp đái hỏm thần thông cùng pháp bảo, hướng về phía đỉnh đầu Thiên Lôi đại trận triển khai công kích mãnh liệt. Sau 5 ngày, Thiên Lôi đại trận lung lay sắp đổ, mà lúc này chuyển tống trận phụ cận, Trần Trường Mệnh bên hai lại truyền đến như tiếng sấm thanh âm. Liệp đất thuật, mười lần. chân dòng nước lên, đồng thời trong đầu cũng nhiều ra một đạo thần bí đi ra. Cái gì? Cái này Liệm tức thuật vậy mà có thể mô phỏng so với mình tu vi cao một cái đẳng cấp cảnh giới. Trần trường mệnh đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt cũng hiện ra có chút vẻ kinh ngạc tới. Nếu như hắn hiện đang thi triển Liệm Thất thuật, vậy mà có thể mô phỏng nguyên anh cảnh tu sĩ hơi thở, từ một tầng đến 10 tầng, toàn bộ có thể mô phỏng. 3. Sau đầu giống có bọt khí phá diệt, xa linh tại thời khắc này hoàn toàn tiêu tán. Sau đó màu đen Phật quăng như thủy triều tụ hợp vào Trần trường mệnh thể nội, cứ thế biến mất không thấy. Linh cẩm, xa linh huyết hơi thuật, ta đã cho ngươi phong ấn. âm thanh truyền đến. Trần Trương Mạnh trong lòng vui mừng không nhìn bên thai chuyển đến từng trận nổ ầm tiên lôi âm thanh, hắn không chút do dự tiến vào chuyển tống trận, một trận quang mang dâng lên, hắn lập tức biến mất không thấy. Bĩ thương tiền bối tại thời khắc mấu chốt vẫn là nhanh hơn tiên minh một cái bước, nhường hắn có thể thoát ly thang thiên. Nhưng Trần Trường mệnh cũng biết, cái này cỡ nhỏ chuyển tống trận khoảng cách thuần dương thủy phủ cũng không tính xa, cho hắn chạy chối chết thời gian cực kỳ có hạ, hắn nhất thiết phải lợi dụng được cái này cái chênh lệch thời gian. Một chú cỏ dại dập dạp trong rừng, nương theo ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thân ảnh. Ha ha, cuộc đã đến. Không đợi sửa đổi hình tượng cùng ký tức, đột nhiên bốn phía trong hư không, liền truyền đến một đạo trong trẻo nam tử tiếng cười. Cùng lúc đó, một cổ khí tức cường đại bao phủ tới. Nguyên Anh cảnh. Trần trường mệnh trong lòng run lên, trái tim cũng thủng thùng nhảy dựng lên, hắn mới vừa rời đi thuần dương thủy phủ cũng chỉ có một hai cái hô hấp cấp phù, như thế nào tiên minh nhân liền đuổi tới? Không đúng, không phải tiên minh. Người này Nguyên Anh cảnh một tầng tu sĩ, hẳn là ôm cây lời thỏ, chuyên môn chờ ở chỗ này. Một bộ thanh sam thân ảnh, chậm rãi từ một cây đại thụ phía sau đi ra. Hắn tướng mạo tiêu sái, khí chất nho nhã, chắp hai tay sau lưng, thần thái du nhiên tự đắc. Hắn một đôi mắt tỉnh táo, thâm thúy, tràn đầy tính toán không bỏ sót ánh sáng lấp lấy. Hắn nhìn qua Trần Trường Mệnh. Trần Trường Mệnh cũng nhìn qua hắn, khoảng cách giữa hai người cũng chỉ có ngũ trượng mà thôi. Khoảng cách này rất ngắn, lấy Trần Trường Mệnh thực lực trước mắt, là không có cách nào đối kháng một cái nguyên anh cảnh một tầng tu sĩ. Ti Đồ Bân. Trần Trường Mệnh nhắm lại mí mắt, đôi môi khô khóc khẽ động, nói ra một cái tên người. Ti Đồ Bân, chính là tại thuần dương trong thủy phủ người thứ 2 lưu trước người. Người này giỏi về mưu tính, tính cách thâm trầm. Hắn cùng với Trần Trường Mệnh quan hệ Xem như sư minh đệ quan hệ, bất quá Trần Trưởng mệnh lại biết được Ti đổ Vân tại bên ngoài truyền tống trận màng lòng xấu xa bố trí trận pháp, cũng tuyệt không phải người tốt lành gì. Trần Trưởng mệnh cũng không nghĩ tới, vốn là đều phải chạy thoát rồi, hết lần này tới lần khác Ti Đồ Vân chắn ở đây, nhường hắn lại một lần nữa lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. "Tiểu sư đệ, chúng ta cuối cùng gặp nhau." Ti Đồ Vân đứng vững, một mặt mỉm cười nói ra, "Vì tìm ngươi, ta thế nhưng là hao tốn số 10 thời gian, cuối cùng trợ giúp Tiên Minh buổi giết ngươi tại sư phó ngoài động phủ phòng thủ tới rồi ngươi." Trần Trưởng Mạnh thần thái bình tĩnh, con ngươi sâu thẳm, áo bào không gió mà bay. Liên đất thuật tại thời khắc này phát động, thần khí tức trên thân chậm rãi rời thẳng, cho một loại người càng cảm giác cường đại. Ha ha, Hai Sư Minh, ngươi xác nhận muốn cùng ta động thủ sao? Hắn hơi hơi tiếu đạo. Ti đổ Vân trận to con mắt, khó tin nhìn chằm chằm đối diện thanh niên, hắn khiếp sợ phát giác đối phương ký tức, vậy mà từ chốc cơ cảnh 8 tầng một đường kéo lên, đầu tiên là phá kim đan, tiếp đó từ kim đan cảnh một tầng vẫn còn tiếp tục nhanh chóng kéo lên, cuối cùng một đường nhảy lên tới nguyên anh cảnh một tầng. "Ngươi?" Ti Đồ Vân nhìn chớp rối, trong lúc nhất thời cứng học. "Hai Sư Minh, trước đây ngươi ở nơi này thiết hạ mai phục?" Ta cũng không có chấp nhận với ngươi, nghĩ không ra ngươi còn dám tìm ta gây phiền phức cả. Trần Trương mạnh lắc đầu, trong thần thái lộ ra vẻ tiếc hận, Trần Mộ làm việc luôn luôn điệu thấp, không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch, nhưng nếu có người muốn có ý đồ với Trần Mộ, Trần Mộ cũng sẽ không khách khí. Nói, hắn khí tức trên thân đột nhiên từ nguyên anh cảnh một tầng lên tới nguyên anh cảnh tầng 2. Ti Độ Vân theo bản năng lùi ra phía sau một bước, sắc mặt thiết thần, toàn thân run nhè nhẹ. Hắn tinh tưởng, qua nhiều năm như vậy cũng tìm không được tiểu sư đệ, tuyệt đối là một tính cách khiêm tốn tàn tu, am hiểu bi, từ trước tới giờ không lấy chân diện mục gặp người. Nguyên bản hắn lấy vì người tiểu sư đệ này, bất quá là kim đan cảnh năm sáu tầng tu vi, nhưng là không nghĩ tới, đối phương tu vi vậy mà sớm liền đột phá đến nguyên anh cảnh rồi. Chân thực tu vi vậy mà so với hắn còn cao hơn. Chương 307, đối phó đại sư Minh. Chương 307, đối phó đại sư Minh. Nguyên anh cảnh tầng 2a, cái này sao có thể? Ánh mắt ngây ngốc nhìn qua Trần Trường Mạnh, tiêu độ văn trong lòng dâng lên kinh đào Hái lãng, cái này mấy chục năm ở bên trong, thiên cơ các vận dụng tất cả loại sức mạnh tới không ngừng điều tra cùng nghiên cứu người tiểu sư này. Vốn là cho là hiểu rất rõ rồi, nhưng bây giờ Ti Độ Vân phát hiện mình còn đánh giá thấp đối phương, làm cho người khiếp sợ là, đối phương cũng đã là nguyên anh cảnh đại tu sĩ rồi, lại còn như thế ẩn nhẫn, địa cấp làm cho người khác giận sôi. Vị này thần bí tiểu sư đã tại toàn bộ đại tần tu tiên giới tung hành mấy chục năm, vậy mà cho tới bây giờ cũng không có lấy chân thực tu vi xuất hiện qua. Phải biết, tại đại tần minh nông cương trong đất nguyên anh cảnh tu sĩ đã là trần nhà cấp chiến lực, đến bất kỳ địa phương nào đều sẽ phải chịu vô số tu sĩ tôn trọng. Tiểu sư đệ nhân vật như vậy, Hoàn toàn có thể bị rất nhiều đại thế lực phục làm trợ khách, làm thành hộ pháp như thần cho công phụng, đồng thời cam tâm tình nguyện để thăng đủ loại tu hành tài nguyên. Vậy nguyên anh tu sĩ, đại khái đều sẽ như thế làm, từ đó tạo thành mình một phương thế lực. Nhưng vị này thần bí tiểu sư đệ lại chưa từng có từng làm như thế. Hắn giống như một u linh, hoạt động mạnh tại đại tần khác biệt chỗ, cũng không biết được rốt cuộc là vì cái gì. Khí thở sâu một hơi, đè xuống nội tâm rung động, đi đổ vân liền o quyền, sát mặt chỉnh trọng, trầm giọng nói ra, "Tiểu sư đệ, ngươi chớ nên hiểu lầm, chúng ta hệ gia đồ môn" Ta làm vì sư minh làm sao dám đối với tiểu sư đệ ngươi bất kính đâu. Gặp đi độ vân thần thái phát sinh hoàn toàn ngược lại biến hóa, cũng không còn như vậy vân đạm phong tình, trí tuệ vững vàng cảm giác, Trần Trường Mạnh trong lòng âm thầm bức lòng, thời khắc nỗ chốt, lại là đại viên Mãn Liễm tức thuật nhượng hắn vượt qua một hiệp. Dù sao cũng là kinh lịch vô số lần sinh tử chi nhân, dù là bây giờ cáo mượn oai hùng, Trần Trường Mạnh vẫn như cũ tâm tính vững như bàn thạch, đồng thời chưa từng xuất hiện chút nào ba động. Do đó, chỉ cần tâm tính bất loạn, độ vân liền nhìn không ra hắn vị này nguyên tầng 2 tu sĩ là giả Sở Dĩ Mị trang thành nguyên anh cảnh tầng 2 mà không phải cao hơn, Trần Trường Mệnh cũng không muốn cho Ti Đổ Vân quá nhiều cảm giác áp bách, dạng này rất dễ dàng làm cho trong lòng đối phương sinh nghi. "Hai sư huynh, ngươi đến đây cần làm chuyện gì?" Trần Trường Mệnh mắt sáng lên, nhàn nhạt hỏi. "Tiểu sư lệ, kỳ thực những năm này ta vẫn luôn đang tìm ngươi." Ti Đổ Vân thở dài một tiếng, thần sắc phức tạp nói, "Ta muốn tìm ngươi, xem ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi, nếu như cùng ta tương xứng, ta chỉ muốn cùng ngươi kết minh cùng một chỗ đối phó đại sư huynh." Đối phó đại sư huynh? Trần Trường Mạnh khẽ nhíu mày, ánh mắt bắn thẳng qua. Cái này Ti đổ Vân vì sao muốn kéo lên chính mình đối phó đại sư mình. Chẳng lẽ nói, thuần dương chân nhân lưu trong nhất tuyến tiên lửa bộ sau thuần dương kiếm quyết, bị đại sư huynh đánh thủ? Tiểu sư đệ, đại sư huynh người đang đại tấn cực dương đạo, đạo hiệu cực dương lão tổ, hắn đã từng tham biến qua nhất tuyến thiên, ta hỏi nghi sư phó nửa bộ sau thuần dương kiếm quyết rơi vào trong tay hắn. Ti Độ Vân thần sắc nghiêm nghị, có chút phẫn hận nói ra, ta đã từng từng đi tìm hắn, nhưng lão già này lại nói căn bản không có thu được nửa bộ sau, hơn nữa đột nhiên động thủ đối ta, muốn đem ta chém giết tại cực dương chiến đạo. May mắn trên người của ta cũng có chút áp chủ bài. Lúc này mới may mắn thoát đi lại tấn một đường đi tới lạitần Nguyên Lai like, nửa bộ sau tại đại sư Minh trong tay Trânương mệnh mặc mặt đầu xem như tinh tưởng đi ti đổ vân lập một mình hắn không phải là đối thủ cho nên phải tìm thế quân lực địch đồng môn sư đệ cùng một chỗ đối phó cực dương dươngãoo tổ Chân Trương mệnh không có cự tuyệt mà là đổi chủ đề cái này nhất tuyến tiên là chỗ nào nhất tuyến tiên là một chỗ viễn cổ thời đại cường giả chiến đấu qua di tích tương tự với một cái tiểu bí cảnh thời khác ẩn tảng tại vết nước không gian bên trong nó lại không ngừng mà sâu trong hư không thiếu lưu không định kỳ xuất hiện ở đây thế gian địa điểm cũng không cố định Trần Chương mệnh giống như cười mà không phải cười, tiếp tục để bảo toàn cao nhân phương phạm, biện giải cho mình nói, "Những trong năm này ta thường xuyên bế quan khổ tu, đối với thế gian rất nhiều chuyện không hiểu nhiều lắm. Liên quan tới kết minh đối kháng đại sư huynh một chuyện, ta có thể đáp ứng, bất quá dưới mắt ta phải tránh tiên minh những người này, hai sư huynh nhưng có thượng sách." Hắn lời nói xoay chuyển, đem tiên minh khối này củ khoai nóng bỏng tay ném cho Ti Đổ Vân. Ti Đổ Vân trừng mắt nhìn, hiểu ra tiểu sư đệ lời nói này. Tiểu sư đệ luôn luôn điệu thấp, mặc dù thực lực rất mạnh, lại không muốn cùng tiên minh kết kết toán, đối với cái này một điểm hắn cũng có thể hiểu được. Dù sao Tiên Minh bên trong Nguyên Anh tu si cũng không biết, một cái Nguyên Anh cảnh tầng 2 tán tu, không thể nào cùng thực lực khổng lồ Tiên Minh chống lại. Cái nào sợ sẽ là hắn thành lập tiên cơ cát, cũng không phải Tiên Minh đối thủ. Thân là thiên cơ các các chủ, hắn tự nhiên cũng không dám tùy tiện cùng Tiên Minh kết thủ phe toán. Ti Đồ Vân tự nhiên tin tưởng cái này cái Nguyên Anh cảnh tầng 2 tiểu sư đệ nhất định sẽ có thoát thân thượng sách, dù sao đối phương liền Tiên Minh xả linh huyết hơi thở thuật đều phá giải, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Đối thành tu sĩ si kim đan, tuyệt đối không thể giải trừ. Hắn đây là để cho ta đưa lên một phần nhập đội, làm vì chúng ta hợp tác cơ sở. Một cái ý niệm trong đầu, trong tâm bên trong hiện lên. Ti Độ Vân càng nghĩ càng thấy phải có loại khả năng này. Hắn vẫn luôn đang thử thăm dò tiểu sư đệ thực lực, mà tiểu sư đệ đối với hắn cũng không hiểu, làm sao không phải cũng muốn dò xét mình một chút. Đây là nhân chi thường tình, hắn cũng có thể hiểu được. Ho khan một tiếng, Ti đổ Vân chắp tay một điếu đạo, "Tiểu sư đệ, nếu như ngươi không muốn đắc tội tiên minh, như vậy không khỏi nhờ sư huynh ta đi giúp ngươi dẫn ra bọn hắn tốt." Rất tốt. Trần Trường mệnh nghe vậy trong lòng vui mừng. Có Ti Độ Vân tương trợ, hắn càng có thể nhẹ nhõm trốn qua tiên minh truy lùng. Lúc nói lời nói này, Hắn nhìn chăm chú Ti đồ Vân, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, không hề bất tâm. Ti đồ Vân ho khan một tiếng, hỏi: "Tiểu sư đệ, ngày sau ta nên như thế nào tìm ngươi?" Trần Trường Mệnh lắc đầu, nhàn nhạt hơi tiếu đạo: "Ta một kẻ tán tù, không có chỗ ở cố định, không bằng hai sư huynh ngươi lưu lại phương thức liên lạc, ta nhất định kỉ liên lạc với ngươi. Đây là thiên cơ lệnh." Ti đồ Vân lấy ra một cái cổ lệnh, đem hắn tuột tay mà bay, trôi hướng Trần Trường Mạnh, hắn cười giải thích nói: "Đại tần tất cả trong thành trì lớn, cơ hội cũng có thiên cơ các phân bộ, tiểu sư đệ ngươi cầm này thiên cơ lệnh, liền có thể liên lạc với ta." Được Chân Trương mạnh tiếp nhận thiên cơ lệnh, nhìn cũng không nhìn hay thu tiến chữ vật giới chỉ, đồng thời không đếm xỉa tới hỏi: "Sư Minh, ngươi ở đây thiên cơ các là thân phận gì?" Ti đổ vân thở dài một cái. "Tiểu sư đệ, Sư Minh ta sáng lập thiên cơ các, lúc đó cũng là nghị âm thầm cùng Cực Dương lão tổ đối kháng, nhưng về sau phát giác vẫn là khinh thường chúng ta cái này vị đại sư Minh, hắn ở đây đại tấn bên kia phát triển được rất tốt, ta tại đại tần dù thế nào phát triển trong ngắn hạn thiên cơ các tự lực, cũng rất khó đổi địch Cực Dương đạo." Chân mặc mặc gật đầu. Hắn nhớ tới ngày đó thi triển thuần dương kiếm quyết thời điểm, cái kia đến từ đại tân âm linh tử 10 phần sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được, Cực Dương lão tổ tại đại tân cũng là tiếng tâm lừng lẫy cường giả. Ti Độ Vân vừa chắp tay, nói một tiếng gặp lại, quay người liền phá không đi. Đợi đến Ti Độ Vân triệt để đi xa sau đó, Trần Trường Mệnh sắc mặt cứng cứng, hắn nhíu mày thở dài, thân thể khẽ động hóa thành một đạo nhanh chóng huyết quang, hướng về Sở Quốc Vương hướng bay đi. Chương 308, Kim Nan đại điện 308, đại điện Sở quốc, Thương Nam thành bên ngoài, không không chậm chậm bay tới. Trên phía Đứng một cái trúc cơ cảnh tầng 6 trung niên áo đen nam tử, hắn tướng mạo ôn hậu, đôi mắt sáng ngời hữu thần. Trước đây Phong Ma tỉnh đưa đến Hạo Kiếp làm cho sợ Quốc sinh linh đồ thán, bây giờ hơn 10 năm đi qua rồi, ở đây lại khôi phục ngày xưa phồn hoa. Nam tử trung niên mặc mặc thở dài, càng khái tuế nguyệt biến thiên vĩ nạn sức mạnh. Đồ ma liên minh chết nhiều như vậy tu sĩ, bây giờ những người này sớm đã bị người nước sở quên lắm rồi. Người đàn ông trung niên này chính là Trần Trường Mệnh. Cùng đi đổ Vân sau khi ra, hắn liền dọc theo đường đi không ngừng sửa đổi hình tượng cùng khí tức thậm chí là cái giới, hoặc nhanh hoặc chậm bay vào sợ Quốc cảnh nội. Giở theo con đường này hắn cẩn thận từng ly từng tí, không dám kinh thường chút nào. Tiên Minh thủy chung là không có độ eo, cái này cũng nói rõ Ti đổ Vân chính xác đem các loại người trò dẫn đi. Ti đổ Vân lưu chí như yêu, vì hợp tác với hắn mà nóng lòng biểu hiện, cho nên vô cùng có khả năng dắt Tiên Minh những người kia giống dắt chó đồng dạng, để bọn hắn một đường mệt mỏi. Bây giờ, đám người này cũng không biết trốn hướng chỗ nào. Rời đi thuần Dương thủy phủ đã có 7 ngày thời gian. Trần Trương mệnh sở dị nghĩ đến một chuyến sở quốc, một là muốn trở lại thăm một chút, hai là muốn ở chỗ này tránh né một đoạn thời gian. Hắn sẽ không ở sở quốc dừng lại quá lâu nhiều nhất 2 tháng thời gian, tiếp đó hắn liền muốn trở về lại tận, đi tới Bạch Tương Thành tham gia Kim Ngao thị biết. Đối với Kim Ngao thị biết, Trần Trường Mệnh trong lòng cũng là cực kỳ chờ mong. Hắn muốn nhìn một chút, trận này Kim Ngạo thịnh sẽ có phải hay không cùng hắn đoán đồng dạng, là Đỗ Tiểu Lương vì tìm kiếm hắn mà cố ý thiết kế ra như thế một hồi hoạt động. Đối với Đỗ Tiểu Lương, Trần Trường Mạnh cũng hơi nhớ nhung. Dù là hơn 100 năm không thấy, nhưng đấy lòng tưởng niệm một khi bị chạm đến, liền như là đáy biển núi lửa phun trào, vẫn sẽ biến 10 phần mãnh liệt. Chỉ một lúc sau, Trần Trường Mạnh từ trên phi kiếm hạ xuống, đi tới Thương Nam thành phía trước vào thành, một khối linh thạch. Giữ cửa một cái thủ vệ, phất tay ngăn đường đi, hướng về phía Trần Trưởng Mệnh vừa cười vừa nói, "Một khối linh thạch." Trần Trưởng Mệnh trong nháy mắt hoảng hốt một chút, trước đây ma khí tàn phá bờ bãi, tiến vào Thương Nam thành lúc cần một ngàn khối linh thạch. Nhận một khối linh thạch, hắn liền thuận lợi tiến vào Thương Nam thành. Đứng tại người qua lại như mắc cười trên đường phố, nhìn qua quen thuộc cửa hàng mọc lên như rừng, vẫn là như vậy phồn hoa cùng quen thuộc, Trần Trưởng Mệnh trong lòng khái, nhớ lại hắn và đại sư Tạ Chính là trong Thương Nam thành lần thứ nhất gặp nhau. Lúc kia, đại sư Tạ trong đồ ma liên minh lẫn vào cũng không tệ lắm cũng là đường chủ thân phận. Trần Trưởng Mạnh đi một hồi tử, liên tiến vào một nhà to lớn tử quán. Buông hắn có chút nói bụng, bây giờ trở lại chỗ cũ, vừa vận trước tiên thật tốt ăn một bữa thức tán ngon, tiếp đó tại mượn một đạo phủ, ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Nhà này tiểu quán sinh ý rất tốt, phòng cũng đã ngồi đầy, Trần Trưởng Mệnh cũng chỉ có thể tại một tầng trong đại sảnh dùng cơm, hắn điểm một bàn lớn thái, tự mình hưởng dụng đứng lên. Lý huynh, ngươi lần này vào thành, có phải hay không nghe được tin tức gì? Bên bên, một cái ông lão mặc áo đen bưng chén rượu, nhìn qua đối diện một người đàn ông tuổi trung niên cười hỏi: Hai người cũng là trúc cơ bảy tầng tu vi, nhưng ông lão mặc áo đen khí tức càng mạnh hơn một chút, tựa hồ khoảng cách trúc cơ tám tầng cũng không xa. Nam tử trung niên nhếch miệng, hắn mặc dù khắp nơi du lịch, quanh năm không tại Sở Quốc, nhưng cũng hiểu biết Sở Quốc bây giờ ra một món không phải đại sự. Hắn uống một ngụm rượu, lắc đầu, tức giận nói, "Chính huynh, ngươi cùng ta nói đùa sao? Người nào không biết Lăng Tiêu chân nhân vừa mới thành tiểu Kim Đan, nhất cử trở thành ta Sở Quốc đệ thứ ba tu sĩ Kim Đan, chúng ta trúc cơ tu sĩ há có thể không tham gia Lăng Tiêu chân nhân Kim Đan đại điển?" Ha, "Ha ta cho là ngươi không biết đâu." Ông lão mà cáo đen không khỏi tức cười cười ha ha, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Chân trường mệnh trong lòng có chút kinh ngạc. Từng có lúc, Sở Quốc liền một cái tu sĩ kim đan cũng không có, bây giờ đi qua 7, 8 năm, vậy mà thoằng cái toát ra ba tên tu sĩ kim đan rồi. Xin hỏi hai vị đạo hữu, cái này Lăng Tiêu chân nhân là xuất tử thế lực nào? Trần trường Mạnh giơ chén rượu, cách không hướng về phía bản bên hai tên trúc cơ nam tử nhẹ nhàng nhoáng một cái, 10 phần khách khí mà hỏi. Gặp trần trường mệnh khách khí như thế, ông lão mà cáo đen cũng có tâm quay thế là tiểu đạo, Lăng Tiêu chân nhân à, nghe nói trước kia là Việt Quốc Lăng Tiêu tông đệ tử về sau Lăng Tiêu tông diệt vong sau đó, nàng liền đi tới Sở Quốc không có trở về rồi, tại Thúy Hà Sơn một mực tu luyện đến kim đăng cảnh. Lăng Tiêu tông đệ tử, Thúy Hà Sơn. Nghe xong ông lão mặc áo đen trầm trướng bệnh trong lòng nhấc lên kinh đào hái Lãng. cái này nhất định là đại sư Tả là làm. Trước đây, nếu Kinh Vũ đã từng đáp ứng ta mấy người đến đại sư Tả đột phá chốc cơ 10 tầng sau đó, liền mang nàng tới lại tận, như thế nào bây giờ trải qua nhiều năm như vậy rồi, đại sư Tả còn dừng lại tại Sở Quốc cảnh nội. Ở trong đó xảy ra chuyện gì? Trăn Trương bệnh tâm chuyển động, nhíu mày Hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, bất quá cũng may đại sư tả cũng đột phá kim đan rồi, cái này cũng là một kiện thật đáng mừng sự tình, thân là Lăng Tiêu tông tiểu sư đệ, hắn tự nhiên cũng nên vì đại sư tả đi chúc mừng. "Đạo hữu, Lăng Tiêu chân nhân kim đan đại điển, chẳng biết lúc nào tổ chức?" Trần Trương Mệnh hỏi. "Ba ngày sau." Ông lão mặc áo đen cười cười, thâm ý sâu sắc nói, "Lão đệ, ngươi nếu là muốn đi tham gia Lăng Tiêu tiền bối kim đan đại điển, cũng không nên quên mang lên một phần hậu lễ." "Cái này tự nhiên." Trần Trương Mệnh gật đầu nở cười. Nam tử trung niên trừng mắt nhìn, "Lão đệ, người cũng vậy hàng năm ở bên ngoài tán tu a, không bằng người cùng chúng ta cùng đi Thúy Hà Sơn, tham gia Lăng Tiêu Tiền Bối Kim đang đại diện như thế nào?" "Được a, trên đường có hai vị đạo hữu làm bạn, cũng tiết kiệm thời mình." Trần Trương mệnh vui vẻ đồng ý tiếp xuống, tại nam tử trung niên giới đề nghị, hai cái bản tử liều mạng lại với nhau, ba người rượu vào lợi ra, bầu không khí sốn dụận, rất nhanh đều quen. Ông lão mặc áo đen tên là Trịnh Bình Hoan, nam tử trung niên tên là Lý Vân Dương, hai người cũng là tán tu, đã từng cùng một chỗ học thành đội rèn luyện qua, tính toán là rất không tệ bằng hữu. Tại lúc uống rượu, Trần Trường Mạnh cũng nghe đến không ít người đang đàm luận lăng Tiêu chân nhân sự tình. Hắn nghe được, cái này Kim đang đại điện là một lần hiếm có thị hội, rất nhiều người đều phải tiến đến Thúy Hà Sơn tự mình gặp mặt vị này Kim đang tiền bối. Qua ba lần rượu, ba người cơm nước no nê phía sau liền tính tiền rồi đi, một đường đi bộ rời đi Thương Nam thành, tiếp đó ngự kiếm dựng lên, hóa thành tam đạo kiếm quang bay về phía Thúy Hà Sơn phương hướng. Trần đạo hữu trở tới rồi Thúy Hà Sơn, vi huynh nhất định mời ngươi uống rượu. Lý Vân Dương ở rượu, lấy cái bụng tròn vo, mắt say lờ nói, "Ngươi xong rồi, ta mời." Trịnh Bình hoang cười hắc, hắc cũng làm miệng đầy mùi rượu. Ngoại trừ Trần Trường mệnh thịt này thân cường đại thể tu, chính lý hai người đều có chút uống say rồi, ngự kiếm trên không trùng sáng lời sáng lời rằng giặc, cũng may tu vi đủ cao, thần thức cũng cường đại, mới không có tử giữa không trung rơi xuống dưới. Hai bị lão hữu, không cần phải khách khí. Trần Trường mệnh mỉm cười, bởi vì tại tiểu quán bên trong hắn ăn nhiều lắm, cũng uống nhiều, liền đột lên trước kết Liêu sổ sách. Không nghĩ tới hai người này cùng hắn mới quen đã thân, trên bàn rượu hét ra cảm tình, vậy mà đối với hắn lên trước tính tiền cử động rất có phê bình tính náo, cho nên mới hẹn song tới rồi Thủy Hà Sơn tiếp tục uống rượu. Thủy Hà Sơn dưới có cái tiểu trấn gọi là Thúy Hà trấn. Ba nhân hoa hai ngày thời gian mới đi đến Thúy Hà trấn, thời khắc này Thúy Hà trấn đã kín người hết chỗ, bất luận là tiệm rượu và khách sạn, cũng là đầy ngập khách là mối họa. Cái này Kim đang đại điện, so ta trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt. Đứng tại Thúy Hà trấn khổ phác bản đá xanh trên đường, Trần Chương mệnh đi theo chỉnh lý phía sau hai người đi tới, nhìn nơi xa bạch vân ở giữa đứng sừng sững Thúy Hà Sơn, trong lòng cũng là dâng lên từng trận tâm tình động. Ngăn cách hơn 70 năm, hắn cuối cùng có thể gặp lại đại sư tà rồi. Chương 309, tập lễ chương 309. Tập lệ ba người tại Thúy Hà trấn một đường đi xuyên, đi thẳng tới Thúy Hà Sơn trấn núi. Dựa theo trước đây thương nghị, bọn hắn muốn trước leo núi đưa lên hậu lễ, thu được thư mời sau đó, liền có thể ngày mai tham gia Kim Đan đại điển. Thành đô trên sơn đạo, người đi đường nối liền không dứt. Những người này cơ hội cũng là trúc cơ tu sĩ. Bọn họ và Trần Trường Mạnh bọn người đồng dạng, cũng là sớm cho lăng tiêu tiền bối đưa lên hậu lễ. Cứ việc cũng là trúc cơ tu sĩ có thể ngự kiếm mà đi, nhưng bởi vì Thúy Hà Sơn có tu sĩ Kim Đan tọa trấn, cho nên những thứ này chút cơ tu sĩ vị biểu đạt đối với Kim Đan tiền bối phát ra từ nội tâm kính trọng đều ăn ý lựa chọn đi bộ leo núi. Đi bộ leo núi, ít nhất phải hơn một canh giờ mới có thể tới Thúy Hà Sơn ngoài sơn môn. Bây giờ, các qua đội ngũ xếp thành năm đầu trường long. Người thật nhiều a. Nhìn Tiên Vương động nghị toàn là đám người, Trịnh Bình Hoan lắc đầu cười khổ, phát ra một tiếng than thở. Dù sao cũng là Kim đàn tiền bối, chúng ta lớn như vậy sở quốc cũng chỉ có 3 tên tu sĩ Kim đàn, ai không muốn cùng lăng tiêu tiền bối kết xuống một chút hương hòa tình đâu. Lý Vân Dương tiểu đạo, Lý Minh, ngươi chuẩn bị lễ vật gì rồi? Trịnh Bình Hoan trưng mắt nhìn. Giữ bí mật chờ một hồi ngươi sẽ biết. Lý Vân Dương cười thần bí, Trịnh Bình Hoan trong lòng không cam lòng quay người nhìn về phía Trần Trường Mệnh, "Trần lão đệ, ngươi chuẩn bị cái gì?" "Chuẩn bị." Trần Trương Mệnh nghĩ nghĩ, liên nhẹ nhõm thiếu đạo, "Sẽ đưa lăng tiêu tiền bối một món bảo vật đi." "Bảo vật?" Trịnh Bình Hoan nhếch miệng, trong lòng một mình ngươi chốc cơ tầng 6 tu sĩ tặng cũng bất quá là pháp khí, đây đối với Kim đang tiền bối tới nói không có tác dụng gì, còn không bằng tiến đưa linh thạch thực sự một chút. Lý Vân Dương liếc mắt nhìn Trần Trường Mệnh, ánh mắt không lắm để ý đẩy một hồi đội liền đến riêng ba người rồi. Lý Vân Dương lấy ra một cái gỗ, nhìn xem đối diện Thú Hà Sơn đệ tử, "Thiếu đạo, đây là ta trước đó hái một góc huyết lộ linh thảo." Năm ước chừng 300 năm rồi, hy vọng có thể đối với lăng tiêu tiền bối có chỗ ít lợi. Huệ lộ linh thảo. Bên cạnh rất nhiều tu sĩ không khỏi vì thế mà chôn váng, loại linh thảo này tương đối trân quý, hùng có thân thể rất mạnh mẽ bổ dưỡng tác dụng, đối với phụ nữ tu sĩ mà nói, càng có thể tạo được thanh xuân thường trú công hiệu. Được, đạo hữu có lòng. Một cái túy Hà Sơn đệ tử chỉnh trọng đón lấy hồ gỗ, tiếp đó liếc mắt nhìn đứng sau lưng một người đàn ông tuổi trung niên. Đây là của ngươi mời. Nam tử trung niên mỉm cười, tự tay đưa qua một tấm màu hồng thư mời. Lý Vân Dương đội vảng tiếp lấy, lùi sang một bên. Trình Bình Hoang đi tới, dâng lên 5 vạn linh thạch, cũng thu được một trường tư mời. Một điểm kinh ý, còn xin vui lòng nhận. Trần Trường Mệnh đi đến bên cạnh bạn, lấy ra một thanh kiếm, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Thúy Hà Sơn đệ tử mới đầu cũng không để bụng, nhưng khi hắn đem thần thức nhìn về phía thanh kiếm này thời điểm, đột nhiên thần sắc biến đổi, hai chữ thoát ra, phát bảo". Trần Trương Mạnh gật đầu. Thúy Hà Sơn đệ tử có chút chân kinh, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nam tử trung niên thần sắc cũng là biến đổi, đi tới cầm lấy trường kiếm xét lại một phen bề sau, sắc mặt động nhìn Trần Trương Mạnh, hỏi: "Vị này đạo hữu, ngươi có lòng" ta nhất định đem tâm ý của các hạ chuyển đặt cho sư phụ ta. Được, đa tạ." Trần Trương Mệnh vừa chấp tay, cười hướng đi một bên. Trịnh Bình Hoan cùng Lý Vân Dương bây giờ đều miệng mở rộng, chấn kinh đến nhìn qua Trần Trường Mệnh. Bọn hắn cũng không nghĩ ra cái này cái trúc cơ tầng 6 Trần lão đệ, vậy mà vừa ra tay liền dâng ra một cái kiện pháp bảo. "Pháp bảo? Đây chính là tu sĩ kim đan mới có thể cưới bảo vật. Trần lão đệ, ngươi làm sao sẽ có một kiện pháp bảo?" Trịnh Bình hoan run giọng nói. "Thổ tiên truyền xuống." Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, ta cũng nghĩ cùng Lăng Tiêu tiền bối kết cái duyên phận, và một ngày sau gặp phải phi phước Cũng tốt đến đây Thúy Hà Sơn cầu lằng tiểu tiền bối che chở. Thì ra là thế. Trịnh Bình Hoan cùng Lý Vân Dương liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đều hiểu rõ ra. Xem ra, vị này Trần Lao đệ là trêu chọc địch nhân cường đại, cũng chỉ có Kim Đan tiền bối mới có thể che chở. Xem ở cái này tiện pháp bảo phân thượng, Thúy Hà Sơn tự nhiên sẽ bảo vệ hắn. Sở quốc diện tích lãnh thổ bao la, tu sĩ đông đảo, nhưng tu sĩ Kim Đan liền ba người mà thôi. Lăng Tiêu chân nhân muốn bảo đảm một cái trúc cơ tu sĩ, thế lực nào dám không đáp ứng? Trịnh Lý Trần Tam người xuống núi rồi. Rất nhiều người nhìn qua Trần Trường đều hết sức hâm mộ. Kể từ hôm nay, trên người người này liền bị giáng lên Thúy Hà Sơn Lăng Tiêu chân nhân nhãn hiệu bình thường thế lực cũng không dám nữa trêu chọc người này. Đến buổi tối, tặng quà đám người mới tán đi. Tên gia phụ trách thống kê lễ vật nam tử trung niên cầm một phần thật dày danh mục quà tặng, trực tiếp đi tới Thúy Hà Sơn đỉnh núi, hắn ở đây một mảnh góc khuất thông thông rừng trúc phía trước sửa sang lại một cái hơi có vẻ xốc xếch quần áo, tiếp đó thần thái cung kính đi bộ vào rừng trúc. Sâu trong rừng trúc, có một mảnh đất trống. Trên đất trống tọa lạc một tòa nhà nhỏ nhỏ lâu. lâu, phía trước còn có một tòa bích lục đàm thủy, trong đầm nước có một đám ngũ thải bàn lan cá bơi tại khoé hoạt du động. Sư phó, cái này là tất cả danh mục quà tặng." Nam tử trung niên cung kính đem một chồng danh mục quà tặng đặt ở trước lâu ngoài cửa, tiến tính chờ. "Được, đi xuống đi." Trong chốc lâu, chuyển đến một đạo cô gái âm thanh. Thanh âm này lưu hòa, tựa như tiếng trời, lộ ra một loại thanh lãnh tri ý sư phó, có một cái trúc cơ tu sĩ đưa một kiện pháp bảo. Nam tử trung niên trần chờ một chút nói, "Pháp bảo loại bảo vật này, tại sở quốc thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, dù sao lớn như vậy một quốc gia, tu sĩ kim đan cũng liền ba người mà thôi." Pháp bảo. Trúc lâu bên trong Lăng Tiêu chân nhân mở mắt ra, cảm xúc xảy ra có chút biến hóa. Nam tử trung niên lấy ra thanh trường kiếm kia, cung kính đưa tay giờ, trầm giọng nói ra, "Sư phó, người này là tổ tiên chuyển xuống một thanh bảo kiếm, nói muốn hiến tặng cho Thúy Hà Sơn, cầu được che chở." Siêu. Trường kiếm trợ tiêu thất, tiến vào trúc lâu. Lăng Tiêu chân nhân rũa rà khô gầy như dây leo lão thủ, nhẹ nhàng nuốt ve thanh trường kiếm này, thở dài một tiếng nói, "Người này có lòng, đã như vậy, ta Thúy Hà Sơn nát hẳn sẽ không chậm trễ với hắn." Nam tử trung niên nhẹ giọng một tiếng đạo, "Sư phó, ta cho hắn phòng chữ tiên tư mời." "Được." Lăng Tiêu chân nhân gật đầu, chờ ngày mai Kim Đan đại điện kết thúc, nhường hắn tới tự mình gặp ta. Nam tử trung niên đáp ứng quay người rời đi. Hôm sau, sáng sớm, rất đạt được nhiều đến thư mời trúc cơ các tu sĩ liền hương cao thải liệt một đường leo tới đỉnh núi, đi tới Thúy Hà công trường. Thúy Hà Sơn đệ tử kiểm tra mỗi người thư mời, tiếp đó đem hắn từng việc dẫn vào bất đồng chỗ ngồi. Trần trường mạnh tự nhiên bị dẫn vào phòng chữa thiên đế. Mà Lý Vân Dương tiến giáp tự hào, chính bình hoan nhưng là ất danh tiếng. Quảng trường này dựa theo tặng quà quý giá trình độ bị chia làm năm bộ phận, theo thứ tự là địa giác bính. Trần lão a, ngươi về sau thế nhưng là Thúy Hà Sơn thượng khách ta. Ngồi ở đất danh tiếng trên bàn tiệc, Trịnh Bình Hoan nhìn trời dành tiếng cái núi kia, mười phần hâm mộ thở dài. Chân chương Mệnh Thần sắc bình tĩnh ngồi tại thiên địa hào trên bàn tiệc, kinh ngạc nhìn qua phía trước trên bàn ba cái kim sắt chỗ ngồi, hắn biết cái này ba cái chỗ ngồi chính là cho sở quốc ba đại kim đan tu sĩ chuẩn bị. Lăng Tiêu chân nhân tổ chức kim đan đại điển, mà khác hai đại kim đan tu sĩ tự nhiên cũng sẽ cổ động. Chân chương Mệnh ánh mắt dần dần có chút ưng trọng, trong bên trong một cái ý niệm trong đầu đột nhiên ra. Đại sư tả, vì cái gì không tại viện cốt tu luyện? Chương 310, Lăng Tiêu chân nhân chương 310, Lăng chân nhân theo ngày dần cao. Ở vào Thúy Hà Sơn Đỉnh Kim đang đại điện không khí cũng càng nhiệt liệt. mau nhìn lăng thiêu tiền bối đến rồi trong đám người xuất hiện một hồi nhỏ nhẹ bạo động tiếng nghị luận liên tiếp ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía trong hư không một phương hướng nào đó lúc này lăng thiêu chân nhân ra sân một vị nhìn như tầm thường lao ẩu chân đạp một mộtó hoa sen vàng từ giữa không trùng chậm dai rơi vào trên đại cao nàng từ kim liên bên trên xuống tới tiếp đó bước chân chậm ra hướng đi bên cạnh đại cao bước tiến của nàng mặc dù không nhanh lại mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kinh nghiệm Vị lão hồ này chính là Lăng Tiêu chân nhân, tại sợ quốc tu tiên giới bên trong rất có tiếng tam. Nàng niên kỵ giàn mùa, tướng mạo giàn mùa. Làn da thô giáp như vỏ cây, môi đạo nếp nhăn đều tựa như khắc lục lấy dấu vết tháng năm, chứng kiến nàng dài dòng con đường tu tiên. Mái tóc trắng xóa như tuyết, tùy ý kéo thành một cái búi tóc, đuôi tóc bên trên tấm một cây xưa cũ một trầm, đơn giản đến cực điểm, lại lộ ra một cốt không cần nói cũng biết đại khí. Lăng Tiêu chân nhân con mắt thâm thúy mà sáng tỏ, hư việt tuyết cũng trên mặt của nàng lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký, nhưng ánh mắt của nàng vẫn như cũ sắc bén, phàm phật có thể nhìn rõ hết thảy. Tân ảnh của nàng mặc dù cong xuống, nhưng khi nàng đứng ở nơi đó lúc, lại giống như là một tòa nguy nga sơn phòng, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn bị bái. Kim đang cảnh cường giả khí tức, giống như là thủy triều mãnh liệt mà tới, bao phủ toàn bộ cổng trường, trong lúc nhất thời, tiếng ồn nào tiêu thất, cả tòa Thúy Hà Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả chốc cơ tu sĩ cảm nhận được Kim đang khí tức sau đó, đều thần sắc lại biến, từ sâu trong linh hồn dâng lên kính sợ cảm giác. Lăng Tiêu chân nhân đi chậm rãi. Thân là Kim đang đại diện nhân vật chính, nàng hôm nay người mặc một bộ đạo bào màu xám, trên đạo bào không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang trí lại cho một loại người rửa sạch duyên hoa, phản phát quy chân cảm giác. Nàng đứng tại bên cạnh đại cao, ánh mắt đảo qua tại chỗ mỗi một vị tu tiên giả, trong ánh mắt của nàng không có ngạ mạ, chỉ có nhàn nhạt ôn hòa cùng hiền lành. Lăng Tiêu chân nhân nhẹ giọng nói ra, "Các vị đồng đạo, lao thân cảm tạ đến của các ngươi. Hôm nay chúng ta tụ nơi này, đây là sở quốc tu tiên giới một đại thị sự. Hy vọng tất cả vị có thể coi đây là thời cơ, trao đổi lẫn nhau, cùng tiến bộ." Lăng Tiêu giọng chân nhân tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền tới mỗi một cái xó mỗi một chữ của nàng đều tràn đầy sức mạnh, để cho tại chỗ đám tu tiên giả nghe vậy phân trần. Được, Lăng Tiêu tiền bối. Xin nghe Lăng Tiêu tiền bối phát dụ. Quảng trường, rất nhiều chư cơ tu sĩ đều nhiệt liệt hưởng ứng Lăng Tiêu chân nhân một phen lời giảo đầu. Đại sư tả, người già rồi. Nhìn qua khuôn mặt già mua thân thể còn xuống Lăng Tiêu chân nhân, Trần Trường mệnh tâm thần run lên, ánh mắt thất thần, cả người nhất thời đắm chìm tại một loại bi thương khó nói nên lời trong tâm tình. Bảy tám chục năm không thấy, gặp lại đại sư tả lúc nàng đã tuổi già sức yếu, già mua phải rùa người, cùng hắn trong ấn tượng đại sư tả đã khác biệt quá nhiều rồi. Biến hóa quá lớn. To đến Trần Trường mệnh đều có chút không dám tin tưởng. Cái này mấy chục năm bên trong đại sư tả đến cùng kinh lịch cái gì, vậy mà dạ yếu phải nghiêm trọng như vậy. Mong lấy đại sư tả, Trần Trường Mệnh ánh mắt bâng lung. Hắn còn nhớ rõ, lần thứ nhất tại Lăng Tiêu tông gặp đến đại sư tả lúc, trong lòng là vô cùng kinh diễm. Lúc đó đại sư tả dáng dấp cũng cực vì đĩnh đạc, xung dung ai vệ khí phép liên ngang, cho một loại người bậc cân quắc không thua đấng mày râu cảm giác. Đại sư tả là người trong nghĩa, thân vì ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, đối với hắn chiếu cố có thừa, tự mình dạy cho hắn Lăng Tiêu kiếm pháp. Về sau trong băng bộ sơn, dù là không tiếp tính mệnh, cũng muốn cứu chính mình. Tại Trần Trường Mệnh trong lòng Lạc La Lam hơn hẳn chị ruột. Đối mặt cùng nhật trúc cơ các tu sĩ, Lăng Tiêu chân nhân một mặt mỉm cười, nàng cầm khẽ nâng lên, hình như có mong đợi nhìn chăm chú chân trời phương hướng. Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo kim quang cùng một đạo bạch quang, hai đạo quang mang vạch phá bầu trời, thẳng đến Thúy Hà Sơn mà tới. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một kim nhất trắng hai đạo lưu quang cấp tốc tới gần, cuối cùng tại trên đài cao rơi xuống, hóa thành hai vị khí tức cường đại tu sĩ kim đan. Kim quang đi, đi ra là một người trung niên nam tử. Hắn khuôn mặt lãng, khí vũ như ngang, một thân trường bào màu vàng. Trên bên hung lấy một thành trường kiếm màu và nóng, trên vỏ kiếm nạm một khối băng hạch, lấp loè hào quang chói sáng. Hắn chính là Sở Quốc Ba đại kim đan tu sĩ một trong kim kiếm chân nhân một thân tu vi đạt đến kim đan cảnh tầng 2, là trước mắt Sở Quốc tu tiên giới bên trong tu vi đệ nhất người. Trong bạch quang tắt thì là một vị nữ tử, nàng khuôn mặt linh diễm, thân mang màu trắng bay xa, giống như một đóa nở rộ bạch liên, tản ra nhàn nhạt đích hàn khí. Nàng chính là Sở Quốc vị thứ hai kim đan cường giả Hàn Băng tiên tử kim đan cảnh một tầng đỉnh phong, chủ tu hệ công pháp. Kim kiếm chân cùng Hàn Băng tiên tử mặt nở cười, bừng nhìn qua Lăng Tiêu chân nhân. Kim Kiếm chân nhân mỉm cười ôn quyền, trước tiên mở miệng nói, "Lăng Tiêu chân nhân, chúc mừng ngươi tu thành Kim Đan, ta và Hàn Băng tiên tử truyền tới để chúc mừng." Thanh âm của hắn nhu hòa ôn luận, trong giọng nói tràn đầy chân thành cùng kính ý, Hàn Băng tiên tử cũng khẽ gật đầu, sắc mặt thần sắc có thu liễm, bất quá nàng vẫn không có quá nhiều biểu lộ, phảng phất liền là một khối ngàn năm không thay đổi bằng điêu. Lăng Tiêu chân nhân ngay vậy, trên mặt đã lộ ra nụ cười ấm áp, nàng chậm rãi nói ra, "Kim Kiếm đạo hữu, tạ hai vị cùng nhau đến, hôm nay có thể có được hai vị chúc mừng, Lăng Tiêu cảm thấy phần bính hạnh." Nói xong, làm một cái đích thủ thế, Ba đại kim đan cường giả nhìn nhau nợ nụ cười, hết sức ăn ý đồng thời tiêu thất, nhưng sau một khắc ba thân thể của con người liền xuất hiện tại kim sắc trên đế giải. Tiếp xuống, Thúy Hà Sơn rất nhiều đệ tử bưng linh quả và rượu ngon đi tới. Mỗi người trước bàn đều bị bày đầy. Vương chén rượu, Lăng Tiêu chân nhân đứng dậy, bị mọi nhìn qua phía dưới tất cả tu sĩ, "Các vị, Thúy Hà Sơn hơi chuẩn bị rượu nhạn, còn xin các vị đạo hữu thoải mái uống, không cần câu thúc. Hôm nay tới ta Thúy Hà Sơn người, sau này cũng là ta Lăng Tiêu chân nhân bằng hữu." Lăng Tiêu tiền bối, bối uống trước rồi nói, "Gặp Kim Đan tiền bối như thế bình dị gần uý." Rất nhiều đến đây cùng chúc chúc cơ tu sĩ đều sinh lòng hảo cảm, có người kìm nén không được, trước tiên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Theo số đông hiệu ứng xuất hiện, rất nhiều người cũng nhao nhao bắt trước. Đại sư tạ, Trần Trường mệnh trong lòng nói thầm, uống cạn rượu trong chén. Một hồi kiệt kiệt tiếng cười quái dị, đột nhiên từ đằng xa xa xa chuyển đến, vô cùng rõ ràng rơi vào Thúy Hà Sơn cổ trường. Một đạo huyết quang giống như mũi tên nhỏ bắn nhanh mà tới. Huyết độ thuật. Vừa nhìn thấy cái này huyết quang, Trần Trường Mạnh lông mày một cái, sắc mặt có chút động Thân là Sích Tuyết Sơn chân truyền đệ tử, hắn nơi nào sẽ không biết biết độ thuần môn thần thông này. Huyết quang chưa tới, một cố kim đan cảnh cường giả khí tức, giống như nguy nga đại sơn áp bách mà tới, trong nháy mắt làm cho trên quảng trường chúc cơ tu sĩ đều cầm như hến, không dám thở mạnh. Làm sao lại đến một cái vị kim đan cường giả? Người này rốt cuộc là quốc gia nào? Rất nhiều trúc cơ tu sĩ trong lòng đều dâng lên nghi vấn, ánh mắt cũng chăm chú nhìn huyết quang. Nhìn qua huyết quang không ngừng tiếp cận, Lang Tiêu chân nhân ánh mắt lập tức sắc Kim kiếm chân nhân sắc hơi trầm xuống. Hàn băng tiên tử tất thịt gương mặt xinh đẹp bao phủ hàn sương khiến cho không khí xung quanh đều lạnh như băng. Chương 311, Lãnh Bồ Nhai chương 311, Lãnh Bồ Nhai huyết quang chợt rơi xuống, tại trên đài cao hóa thành một cái huyết bảo lão giả. Này người vóc dáng cô nô, gầy gò, hai mắt thâm thúy, tóc trắng xõa bay, sống mũi cao, mỏng bờ môi, như thương tùng giống như thẳng tắp mà đứng, toàn thân lộ ra một chút xíu lạnh luồng khí tức. Người này là ai? Trần Trương Mệnh hơi cau mày, mặt tại thời khắc này lạnh lùng đứng lên. Cái này huyết bảo lão giả bạo, đối với hắn mà nói đúng vị xa lạ vất quá trên người người này vết bảo, ngược lại là cùng xích huyết Sơn huyết bảo có mấy điểm tương đồng. Lăng Tiêu chân nhân, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Huyết bảo lão giả liền ngỗ quyền, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Sở Quốc ba đại kim đang cảnh cử giả, không có chút náo dự gì. Lãnh bu nhai, ngươi là tới quấy rối. Không chờ Lăng Tiêu chân nhân mở miệng, tính cách lạnh như băng hàn băng tiên tử lại mâu quang như như hành tinh lạnh leo, đột nhiên đứng dậy, ngọc thủ nhẹ chột phát quyết, bên ngoài thân bên ngoài như băng giống như dâng lên một tầng rét lạnh sương mù. Cùng lúc đó, Kim Kiếm chân nhân bỗng nhiên đứng dậy. Châu mi tâm kim quang lấp loé, giống như thiêu đốt hỏa diễm, giống như hồ đã làm xong công kích chuẩn bị. Sở Quốc Ba đại kim đan tu sĩ, đồng khí liên chi, giống như bền chắc như thép. Có người ở Lăng Tiêu chân nhân kim đan đại điện bên trên náo sự, kim kiếm chân nhân cùng Hàn Băng tiên tử lại há có thể ngồi yên không lý đến. Hô, Lãnh Vô Ngai trên thân dâng lên một tầng đỏ tươi huyết quang, giống như một tầng huyết sắc sa mỏng bao phủ toàn thân, hắn mặt không đổi sắc mà nhìn chằm chằm vào Sở Quốc Ba đại kim đan tu sĩ, tay áo một cái, không khí khí chút nào lùng nói ra, cái này chính là các ngươi Sở Quốc tu tiên giới đạo đại khách sao? Các ngươi nếu dám động thủ với ta, Sở Việt hai quốc đem tái hiện trăm năm trước tu tiên giới cuộc chiến. Việt quốc. Rất nhiều chốc cơ tu sĩ nghe vậy, tự hồ minh bạch cái gì. Ta nhớ ra rồi, người này là Việt quốc huyết ma tông hai đại kim đàn tu sĩ. Trần Trường mệnh bên cạnh, một cái trúc cơ tu sĩ giật mình nói, "Việt quốc huyết ma tông." Vừa nghe đến bên cạnh trúc cơ tu sĩ lời nói, Trần Trường mệnh trong lòng lập tức nhắc lên một đoạn cực kỳ cổ xưa nhớ lại. Hơn 100 năm trước, hắn nhập môn Lăng Tiêu tông, đã từng chém giết qua một cái huyết ma tông đệ tử, về sau trả đòn rước lấy đối phương trả thù, tại Vân Vũ Sơn bố trí mai phục tính toán ám sát hắn. Tức là Huyết Ma tông cái này bà cái sát thủ thực lực không đủ, chẳng những không có có thể giết được Trần Trường Mệnh, tự thân mạng nhỏ cũng nhét vào Vân Bộ Sơn. Tại Sở Việt hai quốc tu tiên giới trong đại chiến, Lăng Tiêu tông rất nhiều người bị phái đi chiến trường, Hầu Phương chống đông lúc còn từng bị Huyết Ma tông thừa lúc vắng mà bảo, tu hữu chiếm tổ chim khách. Về sau Lăng Tiêu tông viện quân đuổi trở về, đem Huyết Ma tông người cho xua tan đi. Tại Việt quốc, Lăng Tiêu tông cùng Huyết Ma tông ở giữa đã từng tồn tại đời đời kiêu hận, vốn là Trần Trương Mệnh cho là xuống dốc sau đó, đây hết thảy đều kết thúc. Nhưng bây giờ xem ra, hắn còn đánh giá thấp Huyết Ma tông người. Bọn hắn vẫn luôn không hề từ bỏ đối với Lăng Tiêu tông đệ tử truy sát. Hai đại kim đàn tu sĩ. Vị này Đạo Hữu, xin hỏi Huyết Ma tông còn có một tên kim đan là loại nào tu vi? Chân Trương Mạnh tập trung ý chí, hạ thấp giọng hỏi. Bên cạnh trúc cơ tu sĩ liết hắn một cái, "Đạo Hữu, ngươi chưa từng đi viện quốc sao?" Chân Trương mệnh vô ý cười khổ, "Không, ta vốn là triệu quốc người, vừa tới sở quốc số 5 thời gian." Vậy thì không kỳ quái. Người này trúc cơ tu sĩ xích lại gần nói ra, "Trước kia sở biệt hai quốc tu tiên giới mặc dù lớn chiến không ngừng, nhưng mà Huyết Ma nhưng là cái lão lục." vẫn không có tham chiến, cho nên thực lực bảo toàn lại. Về sau những trong năm này, Huyết Ma Tông liên tục có hai người đột phá đến Kim Đan cảnh khiến cho Huyết Ma Tông trở thành viện quốc đệ nhất thế lực tu tiên. Hôm nay tới Kim Đan đại điện người này gọi là Lãnh Ngô Nhai, đã từng là Huyết Ma Tông trưởng lão, hắn là Kim Đan cảnh một tầng đỉnh phong tu vi, mà một vị khác là Huyết Ma Tông bên trên nhâm tông chủ, tự xưng Huyết Ma chân nhân hắn chính là Kim Đan cảnh tầng hai trùng kỳ tu vi. Cái này Lãnh Ngô Nhai, cùng lúc trước hắn giết chết Lãnh Sư Quỷ, có phải hay không là người một nhà. Đạo Hiếu, Huyết Ma bí pháp huyết Nghe nói tiêu đốt tinh huyết chi lúc tốc độ nhanh không giảm tương tự, cho nên ta suy đoán cái này, lánh vô nhai cậy vào thuật này mới dám tự mình đến đây lăng tiêu tiền bối kim đang đại diện. Ngay tại Trần Trường Mệnh suy tư thời khắc, bên cạnh trúc cơ tu sĩ lại lầm bầm lầu đầu nói: "Bây giờ Việt Quốc có bài tên tu sĩ si Kim Đan." Trần Trường Mệnh lại hỏi: "Liên Huyết Ma Tông hai cái này?" Người này trúc cơ tu sĩ buông tay, thở dài nói: "Cho nên Huyết Ma Tông thế lực khổng lồ, có thể đủ hào lắm cả Việt Quốc tu tiên lên giới." Trần gật gật đầu, ánh mắt lại bắn ra hướng cách đó không xa đại cao huyết bằng lưng, sâu kiến trong con ngươi lên lánh khớp mang. Bây giờ, trong mắt hắn, cái này Lãnh Bồ Nhay không khác người chết. Một hồi tiếng cười lạnh băng lên. Hàn Băng tiên tử tính khí nóng nảy, cơ thiếu đạo, khai chiến liền khai chiến, ngươi cho rằng ta người nước sợ sợ ngươi. Hắc hắc. Lãnh Bồ Nhay lắc đầu nở nụ cười, ánh mắt như dao đồng dạng nhìn chằm chằm Lam Tiêu chân nhân, thản nhiên nói, "La Lam, ngươi cái này Lam Tiêu tông dư nguyệt bây giờ tại Sở Quốc căn nhà, liền thật đem mình làm người nước sợ rồi." Gặp Lãnh Bồ Nhay nhắc đến mình chân thực tục danh, Lam Tiêu chân nhân tấm xương, ra bước, tác, ra ùng Giống như bạn Mã Bố Đẳng. Lãnh Vô Nhai, ngươi nếu là phía trước tới trả thủ, một mình ta tiếp chiến là được. Thân là kiếm tu nàng, như thế nào lại e ngại cái này khu khu uy hiếp? Cả đời này kinh lịch vô số liều mạng tranh đấu, nàng một khoảnh kiếm tâm đã sớm trong suốt thông minh rồi. Tiếp chiến. Lãnh Vô Nhai hoạt động thân thể một chút cốt, trên thân huyết quang nồng đậm, khỏe môi vậy một cái, "Lãnh Tiếu Đạo, ta cũng mở mang kiến thức một chút Lăng Tiêu tông tuyệt học." Nói xong, Lãnh Vô Nhai thân thể giống như một đoàn thiêu đốt huyết quang, như là cỗ sao phóng tới Tiêu chân nhân. Trong quang, từng sợi đao quang Lâm Kiếm chân nhân mi tâm kiếm quang lóe lên, bản mỆNH phi kiếm trong nháy mắt bay ra. Trong một sát na, vô số kiếm quang giống như như mưa to rơi xuống. Ầm ầm, kiếm quang cùng đao quang chạm vào nhau, phát ra từng đợt tiếng vang. Cường đại sóng xung kích hướng về bốn phía tán đi. Kim kiếm chân nhân cùng Hàn Băng tiên tử biến sắc, đội vàng xuất thủ đem một đố sóng xung kích cho cản lại. Đao quang biến mất một khắc, huyết quang đột nhiên phóng lên trời. "La Lam, hôm nay xem ở Kim kiếm nhân cùng Hàn tử mũi, ta cùng Nếu cùng ta giải quyết ân 3 ngày sau Sơn ta một quyết thắng thua. Lãnh Vô Nhai bỏ xuống một đoạn ngoan thoại sau đó, liền biến mất ở phía chân trời rồi. Sở Quốc Ba Đại Kim Đan cương giả, tại thời khắc này sắc mặt thiết thanh, cực kỳ khó coi. Cái này Lãnh Vô Nhai huyết độn thuật quá nhanh, cho dù là bọn họ Ba Đại Kim Đan tu sĩ liên thủ cũng ngăn không được. Ba ngày sau, Trần Trường Mệnh trong lỗ mùi phát ra một đạo nhỏ nhẹ hư lệnh. Đại sư Tạ Ân Đoán, chính là của hắn Ân Đoán, bây giờ hắn vừa bắt đợt kịp, còn chờ cái gì ba ngày sau? Hôm nay Ân Đoán, hôm nay kết. hữu, ta qua một, đi tiểu tiện một chút Trần Trường Mạnh một cái bên cạnh tên kia chút cơ nam tử bà đó nhanh chóng rời đi thế đi đến dọc theo cổng trường, tiếp đó ngự kiếm giật lên, tầng trời thấp bay vụt đi. Sao có người rời chỗ rồi? Gặp một cái trúc cơ tầng 6 nam tử đột nhiên rời đi ghế, Lam Tiêu chân nhân tinh thần bỗng nhiên hoảng hốt một chút, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác nam tử này bóng lưng có từng kia từng kia cảm giác quen thuộc. Chương 312, ngươi chính là cái kia Trần Chu Mệnh. Chương 312, ngươi chính là cái kia Trần Chu Mệnh. Trên bầu trời, một đạo nhanh chóng huyết quang rời đi Thúy Hà Sơn năm bách lý sau đó, tốc độ liền đột nhiên chậm lại. Lãnh Bồ Nhai từ trong huyết quang lộ ra lộ thân hình ra, Hắn nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, mới tại Thúy Hà Sơn đối mặt Sở Quốc Ba đại Kim đang tu sĩ, hắn trong lòng cũng là có chút áp lực. Bây giờ đã an toàn, hắn không cần thiết tiêu tốn rất nhiều pháp lực đi lên đường, ngược lại Nguyên Tinh Sơn khoảng cách nơi đây cũng không coi là xa xôi, nhiều nhất một thiên thời gian liền có thể đến. Nguyên Tinh Sơn, ở vào sở Việt hai quốc trô giao giới, vừa vặn thích hợp hắn và La Lam giải quyết ân đoàn cá nhân. Thử! tên tiểu tiện nhân này cũng bất quá nhập môn Kim Đan, trong cảnh giới chưa ở cố, vô luận như thế nào cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Lãnh Mô nhai lạnh một tiếng. Bàn tay hắn giương lên, một cây vết hồng sắc cây quạt nhỏ xuất hiện. Lúc này Lãnh Bồ nhai mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, cái này huyết ảnh thiên thế nhưng là hắn mấy chục năm qua tác phẩm đắc ý, hao tốn cái giá rất lớn mới luyện chế thành. Trước đó chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài triển lộ qua. Lần này hắn chuẩn bị đang cùng Lăng Tiêu chân nhân quyết chiến bên trong sử dụng cờ này, đem đối phương đánh bại. Hắn cũng không muốn đánh giết La Lam. Dù sao song phương tu vi không sai biệt lắm, hắn cũng không có nhất định La Lam thực lực, chỉ cần có thể kích thương đối phương, ra một ngụm trong lòng ác khí liền tốt. Từ xưa tới nay, Hắn đối với Lăng Tiêu tông mười phần chán ghét, cho nên tại Sở Việt hai quốc tu tiên giới đại chiến kết thúc sau, hắn âm thầm tìm được không thiếu lưu vong ở các nơi Lăng Tiêu tông đệ tử, đem hắn giết sạch, rút ra tiên huyết cùng hồn phách luyện chế vào huyết ảnh trong phiên. Đối với La Lam, tại 30 năm trước hắn đã từng đánh lén qua một lần, trận chiến kia làm cho cái trước trọng thương. Lãnh Bồ Nhai vốn cho rằng nữ nhân này tiếp này cùng Kim đang đại đạo vô duyên, không nghĩ tới, La Lam cuối cùng tại đại nạn sắp tới phía trước, vẫn là đi nghịch lịch vận khí cước chó, thành công đột phá đến Kim cảnh. Cái này khiến trong lòng rất phiền mượn. Cho nên tại luyện chế tốt huyết ảnh phiên sau đó, Hắn liền tự mình đến đây sợ Quốc Thúy Hà Sơn, tại Kim Đan đại điện bên trên cùng La Lam Liều mạ một cái nhớ, tiếp đó xuống tại Nguyên Tinh Sơn quyết chiến thư khiêu chiến. Nguyên Tinh Sơn chi chiến, bây giờ coi như là công khai bí mật. Lãnh Bồ Ngai tin tưởng, Kim Kiếm Chân Nhân cùng Hàn Băng Tiên Tử cũng sẽ buông xuống Nguyên Tinh Sơn quan chiến, cứ việc hai người sẽ không xuất thủ, nhưng trong lúc vô hình cũng sẽ cho hắn áp lực nhất định. Mà hắn bên này, Viện Quốc đứng đầu nhất huyết ma chân nhân cũng sẽ quan đích liệu trận, vì hắn trợ uy. Đến lúc đó, Nam Đại Kim đang cường giả thể tụ Nguyên Tinh Sơn. Cái này chính là một hồi đi vào sự sách Kim Đan đại chiến. Nếu như hắn đánh bại Lăng Tiêu chân nhân, cũng chắc chắn ghi tên sử sách. A, huyết đột thuật. Lãnh Vô Nhai đột nhiên lòng có cảm giác, đột nhiên quay đầu lại, liền thấy một đạo huyết quang nhanh chóng bay tới, tựa hồ là chuyên môn đuổi theo hắn mà tới. Huyết Ma chân nhân tới. Trong lòng của hắn có chút kinh hỷ, chẳng lẽ nói luôn luôn không thích trên thế gian đi lại Huyết Ma chân nhân, lần này sợ hắn tại Thúy Hà Sơn xảy ra chuyện, cho nên mới một mực lặng lẽ âm thầm theo dõi. Lãnh Vô Nhai vừa nghĩ đến đây, thân thể lập tức ở giữa không trung dừng lại, yên tĩnh tới gần. Nơi xa, Trần Trường Mệnh gặp Vô Nhai bất động, trong lòng cũng không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Giang hoàn này, sợ là coi hắn là thành đồng môn đi. Đồng dạng là thi triển huyết đột thuật, chân chương mệnh tốc độ có thể vượt xa Lãnh Vô Nhai, chỉ bất quá hắn có ý định khống chế tốc độ, cũng không có hiện ra kinh thế hãi tục huyết đột thuật. Một đạo huyết quang bay đến Lãnh Vô Nhai phía trước. Huyết quang tiêu thất, hóa thành một cái làm cho Lãnh Vô Nhai cực kỳ thanh niên xa lạ. "Chân nhân, ngươi còn dịch dung a?" Lãnh Vô Nhai nhìn mấy lần, sờ lên cằm, liền nhịn không được bật cười. "Cái này huyết ma chân nhân chẳng những dịch rồi, còn ẩn giấu đi vi, đem một thân kim đan cảnh tầng 2 tu vi, hạ xuống cảnh 6 tầng." chỉ sợ Việt quốc đông đảo tu sĩ nhận ra. Dịch Dung, Trần chương mệnh lắc đầu, nhấp nháp một điếu đạo, ngươi nhận là người, ta đây vết độn thuật là từ các ngươi vết ma tông đệ tử trên thân học trong đây. Hấp chuột, Lãnh Bồ Nhai trong lòng cả kinh, lại một lần nữa cẩn thận chậm chậm lấy thanh niên trước mắt. Người này tướng mạo cực kỳ lạ lẫm, một điểm cảm giác quen thuộc cũng không có. Mà làm hắn kinh ngạc chính là, đối với phương minh rõ là trúc cơ tầng 6 tu vi, tại đối mặt hắn cái này kim đan đại tu sĩ lúc, vậy mà không có một chút hốt cảm giác. "Đạo hữu, ngươi là thần thánh phương thở sâu một hơi, Lãnh Bồ mặt lạnh lùng mà hỏi: "Ngươi nếu là trả lời ta một vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai, như thế nào?" Trần trường mệnh cười tủm tìm nói: "Ngươi nói." Lãnh vô nhai như mày, trong lòng dâng lên một kia cảm giác xấu. Trước mắt người thanh niên này tỉnh táo đến quá phần rồi, đây không phải bình thường trúc cơ tu sĩ nên có phản ứng. "Ngươi và Lãnh Sơn quỷ là quan hệ như thế nào?" Trần Chương Mạnh ném ra ngoài trong lòng nghi vấn. Lãnh vô nhai sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà một ngụm liền nói tới hắn chết đi nhiều năm cháu trai. "Lãnh Sơn quỷ là tôn nhi ta, ngài chẳng lẽ biết không?" Hắn lúc nói lời nói này, nguyên bản biến mất ở trong lòng bàn tay huyết ảnh tiên, lại đột nhiên hiện ra. Hắn toàn thân cũng dâng lên một tầng yêu dị huyết quang. Quả thật như thế a? Trần trường Mạnh ngay vậy, cũng không nhịn được than thở một tiếng. Hám nhập môn tu tiên dưới lúc, giết một cái huyết ma tông đệ tử Lãnh Sơn Quỷ, không nghĩ tới đi nhanh 200 năm rồi, một đoạn này ân oán lại còn không có tiêu hết. Lãnh Sơn Quỷ ra ra, tại tìm Lăng Tiêu tông đệ tử phiên phúc. Lãnh bu nhai, trước kia là ta giết Lãnh Sơn ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, lệnh thiếu đạo, ngươi nếu là muốn thủ, hẳn là tới ta, hà tất khó xử sư ta đâu? Cái gì? Ngươi giết Lãnh Sắt Vũ? Lãnh Vô Nhai nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, trong đầu trong nháy mắt sáng lên một đạo tia điện, một cái dấu ở đáy lòng danh tự hiện ra. Ngươi chính là cái Trần Trường Mệnh. Hắn lại xác nhận một lần. Không sai, chính là ta, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ tên của ta Trần Trường Mệnh có chút lúng túng lắc đầu, nhẹ nhẹ cười cười. Tên thật của hắn thế gian này mà biết người rất ít, Tựa Hồ không cần cái này tên thật rồi, hắn tựa hồ cũng có chút không nhớ rõ, cho nên tại Lãnh Vô Nhai nói ra Trần Trường Mệnh ba chữ lúc, hắn có chút tinh thần hoảng hốt. Tựa Hồ thời gian lập tức chạy ngược rồi gần tới 200 năm. Hắn lại trở về trong Lăng Tiêu tông, trồng trọt linh mẹ cái kia đoạn tuyết nguyệt. Thấy đối phương thừa nhận, Lãnh Vô Nhai lựa giận trong lòng dâng lên. Hắn giận quá thành cười, "Thật tốt, người cái tên này quả thật là người cũng như tên, vậy mà cơ duyên xảo hợp sống nhiều năm như vậy, ta còn thực sự cho là người chết rồi." Ha ha, tiếng cười cuồng loạn, bất quá cười cười hắn cũng cảm giác được không được bình thường, sắc mặt đột nhiên cứng cả người cũng như lâm đại địch, hồ nghi giơ lên huyết ảnh tiên. "Cái này Trần Trường Mệnh, không phải ngũ hành tạp linh tân sao? Hắn sao có thể công việc nhiều năm như vậy?" Nếu như là trúc cơ tầng 6 tu vi, là tuyệt không có khả năng sống lâu như thế đấy." Chẳng lẽ nói, cái này Trần Trường Mệnh cũng đột phá Kim Đan rồi? Nhưng cái này sao có thể? Một cái ngũ hành tạp linh căn phế vật, có thể đột phá trúc cơ liền cực kỳ nghi thiên, tuyệt đối không có thể đột phá đến Kim Đan cảnh." Chết. Ý niệm trong lòng như thiểm điện chuyển động, lãnh Vô Nhai cấp tốc làm ra quyết định trọng đại. Hắn muốn tiên hạ thủ bị dưỡng. Thừa dịp đối phương còn chưa chuẩn bị xong lúc, trước vận dụng hắn mạnh nhất pháp bảo thiên, đem cái này Trần Trường Mệnh nhất cử đánh chết. Huyết anh tiên bị mãnh nhiên huy động, Tân mạnh từng mạnh vết ảnh như như sóng biển gào thét mà đến, trong nháy mắt liền tiêu diệt trùng quanh diện tích lớn hư không. Chương 313, đại sư tả, ta tới thăm ngươi trường 313, đại sư tả, ta tới thăm ngươi gặp lãnh vô nhai đột nhiên thống hạ sát thủ, Trần Trường Mạnh khỏe miệng vẫy lên một cái nhỏ giễu đừng con, toát ra đủ cười giễu cợn. Chỉ là Kim đang cảnh một tầng, dáng ở trước mặt hắn múa dịu qua mắt trợ, thật là muốn chết. Ầm, trong hư không truyền đến một hồi bạo tạc một dạng tiếng Trường Mạnh giống như một thanh đao dài sắc bén, cả người tựa như tia chớp vào cuộn trong cơn sóng máu. Huyết lãng nhìn như thanh thế người, nhưng không cách nào gần Trần Trường Mệnh trước người nhất trượng. Hắn nhục thân phòng lên hư không, sinh ra lực lượng với người. Cái này sao có thể? Nhìn qua Ma Thần giống như phụ xuống Thanh niên, lãnh vô nhai dọa đến vãi cả linh hồn, giống như rơi vào địa ngục, lệnh cả người thấu xương. Cái này Trần Trường Mệnh đến cùng bận dụng cái gì thật thông, vậy mà dễ dàng như vậy phá vỡ Hán Huyết Ảnh Phiên công kích. Giờ khắc này, Lãnh vô Nhai còn không có đem Trần Trường Mệnh cùng thể tu liên hệ với nhau. Dù sao vô luận là Việt Quốc hay là Sở Quốc, căn bản liền không có kim đang cạnh thể tu. Dựa vào bản năng Lãnh Vô Nhai dứt khoát quyết nhiên tiêu đốt tinh huyết, đem vết ảnh phiên uy năng tăng lên tới cực hạn. Trong chốc lát, Huệ Lãng hung diễm tháo thiên, bó ngựa đấu xe mà thôi. Trần Trương Mạnh cười lạnh, một cái tát liền chụp xuống. Ầm. Đây trời Huệ Lãng lại hắn dưới một trường tiêu tàn, tiếp theo một cái trước mắt hắn đã đi tới Lãnh Vô Nhai trước mặt. Trần Trương Mạnh mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh leo, trầm giọng nói, "Lãnh Vô Nhai, chắc hẳn cái này hơn 100 năm ở bên trong, ngươi không ít hại ta Tiêu Tông đệ tử a?" "Ta?" Nhìn qua gần ngay trước mắt Trần Vô mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, bảo Hắn hoảng sợ phát giác, mình tại người này ngũ hành tạp linh căn phế vật trước mặt, vậy mà hoàn toàn không có sức đánh trả. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng của hắn điên cuồng gào thét. Hắn ở đây hơn 100 năm trước chính là trúc cơ tu sĩ, những năm gần đây hắn một mực khổ tu không ngừng, mới miễn cưỡng đột phá kim đan cảnh, mà cái ngũ hành tạp linh căn lang tiêu tông đệ tử, là thế nào từ một cái không đáng kể luyện khí tiểu tu sĩ, nhất cử vượt qua đến kim đan cảnh? Hắn nghĩ mãi mà không rõ đây hết tại. Giờ khắc này Lãnh Bô nhai tròng mắt lóe lên, hô hấp run chập trùng cả người đơn giản liền muốn điên rồi. Ngươi là không cam tâm sao?" Chân Trương mệnh cười nhạt một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ trăn trở, hỏi ngược lại, "Ta bất quá là ngũ hành tạm linh căn tư chết, cuối cùng vậy mà còn mạnh hơn ngươi, ngươi nghĩ không ra, đúng không?" "Ngươi, ngươi đến tọt cùng là làm sao làm được?" Hầu Kết chậm rãi giật giật, mấy tức về sau, Lãnh Vô Nhay lúc này mới biện xuất một câu nói, "Đây là bí mật." Chân Trương Mạnh cười thần bí, hắn đột nhiên như thiểm điện xuất thủ, lập tức liền tóm lấy Lãnh vua Nhay cổ, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, đầu lâu to lớn liền bị vặn xuống. Anh, một đạo nguyên thần từ đỉnh đầu vừa mới bay ra, liền bị một đạo lớn kiếm quang cho đánh tan." Sắc sẽ gọn gàng giết Lãnh Vô Nhai về sau, Trần Trường Mạnh cũng tay lên, liền đem thi thể của Lãnh Vô Nhai thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Đây là huyết ma phiên hàng giá đi, uy năng thực sự quá kém. Trong tay nắm cái kia một cây màu máu đỏ cây cỏ nhỏ, Trần Trường Mạnh thưởng thức mấy lần, trong lòng liền đã mất đi hứng thú, tiện tay thu vào trong chữ vật giới chỉ. Hắn liếc mắt nhìn Việt Quốc phương hướng, lắc đầu nhẹ nhàng nở nụ cười, quay người lại liền ngự kiếm bay mất. Như là dựa theo dĩ vãng phong cách, hắn đã sớm giết tới Việt ma rồi, đem cái ma cũng giết, chấm dứt Nhưng bây giờ đại sư tả Kim đang đại điện còn đang trong quá trình tiến hành, hắn tạm thời không muốn rời đi sở quốc. Ngược lại ba ngày sau nguyên tinh sơn còn có một trận chiến, chắc hẳn cái này huyết ma chân nhân cũng tới vậy khi đó hắn vừa bạn cùng huyết ma tông người, rõ ràng tính một chút trước kia ở cũ. Khương Hàn sẽ cơn vu, chân trường mệnh lại từ dọc theo quảng trường lặng lẽ tiến vào đến, trở lại chỗ ngồi của mình. Bây giờ Kim đang đại điện bầu không khí nhiệt liệt, đông đảo tu sĩ liên tiếp nâng chén uống. Chân Trường Mệnh bên cạnh tên kia, cơ nam mắt nhìn hắn, hắn nói, thật là được chỉ là một cái quá mất chạy, may mắn tiêu tiền bối rộng lượng." không có gây phiền phức cho ngươi. Trần Trường mệnh uống một ngụm rượu, lơ đến nói, đạo Hữu, ngươi có chỗ không biết đi, ta thế nhưng là đưa một kiện pháp bảo cho lăng tiêu tiền bối." "Cái gì? Ngươi vậy mà đưa một kiện pháp bảo?" Chúc Cơ nam tử kinh hãi. Hắn đưa hậu lễ mới có tư cách ngồi tại chữ Thiên Hào ghế, nhưng là không nghĩ đến lần này Kim đang đại điện bên trên, lại có người liền tu sĩ Kim đang chuyên dụng pháp bảo đều hiến đi ra. Trong lúc nhất thời, hắn đối với Trần Trường mệnh lau mắt mà nhìn. Đón lấy tới, người này Cơ tu sĩ cũng có ý cùng Trần Trường Mạnh kết liền cố ý lôi kéo làm quen, nói chuyện quên cả trời đất. Trần Trường Mạnh cũng có như thế cơ hội đúng lòng, tăng thêm giết lánh vô nha ý niệm trong mình, tâm tình tư sướng, liền cùng người này chúc cơ nam tử nâng ly cả chén, uống mười phần thổ khái. Kim đang đại điện kéo dài một thiên nhật đêm, đông đảo trúc cơ tu sĩ mới thỏa mãn tản đi. Mà ba đại kim đan tu sĩ, tất thì sớm một bước rời sân, kim kiếm chân nhân cùng Hàn Băng tiên tử đi Thúy Hà Sơn biệt viện nghỉ ngơi. Vị này đạo hữu, Lam Tiêu chân nhân cho mời. Một cái Thúy Hà Sơn đệ tử đi tới, nhìn xem Trần Trường Mạnh nói: "Được, làm viễn dẫn đường." Trần Trường Mạnh đầu. Bây giờ trong lòng của hắn cũng có chút động. Xem ra lúc trước hắn tặng pháp bảo rất được đại sư Tạ Ước ca yêu hai yêu cả đường đi quan hệ, lúc này mới chuẩn bị triệu kiến mình. Sở dĩ tiến đưa một kiện pháp bảo, Trần Trường Mệnh tự nhiên cũng nghĩ cho đại sư tả một ngoài ý muốn kinh hỉ. Thúy Hà Sơn đệ tử dẫn Trần Trường Mệnh một đường đi xuyên, cuối cùng vượt qua một mảnh thanh thúy rừng trúc, đi tới một tòa ưu tính trúc lâu phía trước. Sư phó ở bên trong, người đi vào đi. Tên đệ tử kia khách khí với Trần Trường Mệnh nói. Trần Trường Mệnh gật đầu, chậm cất bước đi lên lâu bậc thang, đi tới cửa ra vào. Thanh sắt cửa khẽ hở, cách một cái khe hở. Trần Trường Mạnh có thể nhìn thấy ngồi xếp bằng trên bộ đoàn lang tiêu chân nhân, nàng bây giờ khép hờ hai mắt, trước người trưng bày hắn đưa tặng thanh trường kiếm kia. Trần Trường Mạnh đẩy cửa vào. Lang tiêu chân nhân đột nhiên mở mắt, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm song vào thanh niên. Người này, vậy mà không có gõ cửa. Loại này hành vi, tựa hồ rất không có cấp bậc lễ nghi. Nàng đang chuẩn bị mở miệng gó một chút cái này lô mãng thanh niên, đột nhiên chỉ nghe thấy bên thai chuyển đến một đạo ôn hòa thanh thuộc. Đại sư tạ, ta tới thăm ngươi. Thanh âm này nhẹ nhàng đu đu, nhưng giờ khắc này lại như như kinh lôi tại La bên tai vang dội chấn động phải não nàng ông, ống, trong lúc nhất thời đều hỗn độn không rõ. "Tiểu sư đệ?" La Lam hai tròng mắt lập tức liền vào bước. Nàng tâm tình quấy động, bỗng nhiên đứng dậy. Nàng vung tay lên, trong chốc lâu trận pháp khởi động, lập tức ngăn cách hết thầy. "Tiểu sư đệ, là là người sao?" La Lam khóc không thành tiếng. "Tiểu sư đệ là nàng trên thế giới này thân nhân duy nhất rồi, nhưng tiểu sư đệ đi đại gần hơn 70 năm rồi, một mực mặt vô âm tín." "Là ta, đại sư tả. Ta từ đại tần đã trở về." Trần Trương mỉm cười, nhìn qua La Lam, trong lòng tràn đầy gặp lại buổi sướng. Nguyên bản hắn lấy vì đại sư tả tại bạn bảo các Liêu khinh vũ dưới sự trợ giúp, cũng có thể thuận lợi bước vào đại tần cương thổ, nhưng không nghĩ tới tạo hóa chê ngươi, đại sư tả lại còn dừng lại tại Man Hoang đảo. Nếu như trước khi đến Bạch Tương thành trên đường không có bị tiên minh truy sát, hắn cũng sẽ không trở về thuần Dương thủy phủ, từ khả năng này liền bỏ lỡ cùng đại sư tả gặp nhau. Một khi bỏ lỡ, chắc hẳn lại là mấy chục năm, khi đó đại sư tả phải trang đại nạn sắp tới, cũng là không thể biết được. Quả thật là ngươi, tiểu sư đệ. La Lang đột nhiên kích động nắm lên trên mặt đất bảo kiếm, bản thân oán nói, đáng chết, ta vẫn quá ngu ngốc. Thế gian này ngoại trừ tiểu sư đệ ngươi đối với ta tốt như vậy, ai còn có thể đưa ra này các loại bảo vật? Đại sư tả nói quá lời, chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi, không đáng nhắc đến. Trần trương mệnh mỉm cười, chăm chú nhìn la lam, hỏi trong lòng chôn giấu nghi vấn. Đại sư tả, ngươi vì sao không có đi thành đại tần? Chẳng lẽ nói, vạn bảo các sẽ ra chuyện gì biến số?